Vừa không trái với đạo đức, cũng không trái với tính lý, là đáng giá tuyên dương học tập một chuyến tốt. Lúc này Trương Ly còn không có đi xa, hắn rất xa nghe thế câu nói, trong mắt hiện lên một tia trầm trọng, đem chính mình Lý Hôn cử chỉ chỉ coi như là đáng giá tuyên dương sự, vị này đại thi nhân thật đúng là một lòng theo đuổi tự do a, đáng tiếc hắn tự do, không có bao hàm trách nhiệm như vậy một cái từ ngữ. Phòng khách chung, nô hội trưởng bị tức giận đến lớn tiếng thở dốc, ngay cả Tôn Vân Phong cũng là vẻ mặt khó xử. Tuy rằng hắn vạn phần tán đồng này hai người ly hôn, nhưng đem to lớn tứ Tuyên Dương lại làm không được. Không nói tiểu muội thật sự sẽ bị bức tử, chính là trong nhà cha mẹ đều sẽ không bỏ qua hắn, hắn ngượng ngùng nhiên nói, "Nô huynh, này liền không cần thiết, ngươi cùng nghi giai ly hôn, quả thật là một đại việc thiện, nhưng Tuyên Dương đi ra ngoài, lại là sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, nhà ta trung cha mẹ đã giản o, sợ là kinh không được như vậy kích thích." Nô Thành Hiên cân nhắc trong chốc lát lúc sau mới gật đầu, "Tôn huynh nói chính là chính giải." Hắn tuy rằng có tâm làm cái này dẫn dắt chào lưu người, lại không nghĩ trêu chọc tới càng nhiều phiền toái. Cho nên hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi mới nói nói, "Ngô huynh, tối hôm qua ly hôn, ta phản phất dỡ xuống quanh năm gông xiềng." Cả người linh cảm bùng nổ, trực tiếp viết mấy đầu thơ, "Này mấy đầu thơ còn tính có thể, ngươi muốn hay không đánh giá một vài?" Tuy rằng trong miệng nói còn tính có thể, nhưng hắn trên mặt biểu tình lại là không chút nào giả bộ cao hứng, Tôn Vân Phong lập tức tới đây hứng thú, liên tục gật đầu hảo. Có thể đánh giá ngôn huynh đại tác phẩm là vinh hạnh của ta, ta nhất định sẽ nghiêm túc phẩm đọc. Nói xong, này hai người liền cao hứng phấn chấn mà hướng trên lầu đi rồi, hoàn toàn không có để ý bọn họ vừa mới thân ở cái dạng gì cảnh tượng. Bị vứt chi sau đầu hai người đứng ở phòng khách bên trong, trên mặt biểu tình đều tiếp cận với hoang đường. Nô hội trưởng thật vất vả hoãn lại tới hô hấp lại bắt đầu dồn dập, hắn đỡ sofa ngồi xuống, nếu là thường lui tới, Tôn Nghi giai khẳng định muốn tiến lên nâng, nhưng hiện tại, nàng lại đứng xa xa mà Nàng đã không phải Ngô gia tức phụ, yêu cầu thị hiềm. Ngô hội trưởng mắt ma ngáy náy nhìn cái này cái gì sai lầm đều không có ra quá con dâu, ngữ khí mang theo vài phần trấn an nói, "Nguy giai à, là chúng ta Ngô gia thực xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở Ngô gia một ngày, ngươi liền vẫn là Ngô gia thiếu nãi chặc cũng sẽ là Ngô gia người thừa kế." Tôn Nghi giai nhất thời không có phản ứng lại đây, thật lâu sau lúc sau, nàng mới nói nói, "Đa tạ Ngô tiên sinh, bất quá, ngài không cần như thế." Tony Jai nói bị đánh gãy, không có gì hảo thuyết, ở chúng ta lớp người già trong mắt, kia cái gì giấy thỏa thuận ly hôn đều là không tính toán gì hết, ngươi. Lúc sau nói Trưởng Ly không có nghe thấy, hắn dọc theo ngõ nhỏ một đường đi phía trước đi, ven đường đều là thần sắc vội vàng người, vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang nẻo đó u buồn, cho dù là nhìn qua hoàn toàn không cần vì sinh hoạt phát sầu phú quý nhân gia thiếu nam thiếu nữ nhóm. Hắn hành tẩu tại đây phương không tính cũ nát cùng dơ bẩn trong ngõ nhỏ. Không tiếng động cùng chung quanh người cùng sự cắt mở giới hạn. Rõ ràng thân xuyên vừa thấy ở bình thường bất quá quần áo, lại phảng phất hành tẩu ở một cái khác thời không giữa, rõ ràng dung mạo lộ ra vài phần xuất chúng, lại phảng phất không ai chú ý tới hắn, rõ ràng quanh thân khí chất không hợp nhau, lại không có một người cảm thấy này không bình thường, phảng phất hắn tồn tại chính là một cái ở bình thường bất quá sự. Đây là một cái kỳ quái người, đáng tiếc chính là này một cái nhỏ nhỏ không ai chú ý tới. Này nhỏ nhỏ tựa hồ có điểm trưởng. có điểm xa, dù cho hắn bước chân không tính chậm, cũng vẫn như cũ đi rồi hồi lâu, mà ở lúc này, hắn phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, này lượng đạo tiếng bước chân, đến từ chính hai cái phong hoa chính mạo người trẻ tuổi, bọn họ là Lô Thành Hiên cùng Tôn Vân Phong. Tôn Vân Phong đỡ tưởng, lớn tiếng xuyến này khí, liền giống như dương kéo gió giống nhau, không ngừng phát ra phần phật rầm thanh âm, Lô Thành Hiên cũng là. Nhưng hắn tựa hồ càng thêm hưng phấn một ít, dù cho thân thể thượng thập phần mỏi mệt, nhưng tinh thần lại thập phần phấn khởi. Hàn Kia Trương ở người đương thời xem ra thập phần anh tuấn trên mặt nổi lên hương phấn đỏ ửng, thần ở đôi mắt sau đôi mắt đều tựa hồ ở sáng lên, "Tôn huynh, ta thật sự là quá hưng phấn, ngươi không biết ta chờ đợi ngày này đợi có bao nhiêu lâu, ta muốn lập tức cùng các bằng hữu của ta chia sẻ." Nhìn đến bạn tốt như vậy vui vẻ, Tôn Vân Phong trong lòng cũng hiện lên một tia vui mừng cảm giác, đồng thời lại có chút phiền toan, "Nô huynh, ngươi liền như vậy ghét bỏ nghi giai." Lô Thành Hiên thu liễm chính mình biểu tình, hắn ngược lại là phá lệ nhẹ nhàng nói, Tôn huynh, ngươi là biết đến, này một cặp hôn nhân với ta mà nói đại biểu cho cái gì? Ta ly li hôn, liền phảng phất thả bay chim chóc giống nhau. Ngạo du tại đây bầu trời, trong mắt nhìn thấy chính là vạn dạng mây trắng, bên tai nghe được chính là gào thét tiếng gió, bên người phất qua chính là đại biểu cho tự do hơi thở. Này, với ta mà nói liền phảng phất ở thiên đường giống nhau, ta không ngừng muốn chứng minh. Thưởng thụ loại này tốt đẹp cảm giác, còn muốn đem loại cảm giác này báo cho cho ta các bằng hữu, làm cho bọn họ cùng nhau tự tại bay lượn. Nói xong lời cuối cùng, hắn đều hận không thể ngâm thơ một đầu. Tôn Vân Phong không lời nào để nói, hắn than một câu, "Ta lúc trước đem Nghi Rai giới thiệu cho ngươi thật là làm sai." Lô Thành Hiên hào phóng tỏ vẻ tha thứ. Bọn họ hai người đều không có phát hiện, ở đầu ngõ có một cái thần sắc lãnh đạm thanh niên ở lặng lặng nhìn bọn họ. Hắn ánh mắt không chứa chút nào nghi hoặc, cũng không chứa chút nào trầm trọng, hắn lặng lặng nhìn, liền giống như đang xem bị thiên điệu đại hỏa lò sợ luyện chúng sinh muôn hình. Lô Thành Hiên cùng bọn họ so sánh với không hề khác biệt. Nếu là lấy đời sau góc độ tới xem, hắn không phải một cái hảo trợ phu, cũng không phải một cái hảo phụ thân, nhưng ở thời đại này xem ra, hắn cách làm lại ở chính xác bất quá, so sánh với hắn kia có vẻ có chút khác biệt hành vi, hắn vì theo đuổi tự do sở làm ra hy sinh ngược lại càng đáng giá người kính nể. Mà Tôn Vân Phong, hắn chỉ là ở mọi mọi cùng bạn bè chi gian có điều thiên hướng mà thôi, có lẽ hắn còn cho rằng hắn đây là vì mọi mọi hảo, nhưng đối với Tôn Nghi giai mà nói, như vậy hành vi lại không khác ở nàng trong lòng tóc đao, từ góc độ này tới xem, hắn tự hồ lại không coi là cái gì người tốt. Hảo A hư à, này hai loại quan niệm ở ngay lúc này bị vặt mẹo, phân không ra cái gì chính sắp tới, thời đại ở biến hóa, ai có thể nói chính mình đi lộ liền cảm thấy sẽ bị đời sau sở ca tụng đâu. Dù cho bọn họ cho rằng chính mình đi lộ tuyệt đối là đúng, có thể đi đến cuối cùng, muốn cô phụ người lại có thể nói cho bọn họ, đối với bọn họ tự thân mà nói, đây là sai. Trương Ly đứng ở đầu ngó, Nhìn kia hai cái nhanh chóng rời đi người trẻ tuổi, khóe miệng hơi hơi cong lên, con đường của mình, chung quy chỉ có thể chính mình đi a, cho dù là đi tìm chết, cũng đến đi xuống đi. Phong tử hắn quanh thân xuyên qua, mang đến một trận ồn ào thanh âm, một đạo tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng thanh âm đột phá thật mạnh ồn ào náo động truyền đến, đó là Ngô Thành Hiên thanh âm, thật sung sướng a. Đã mê bị thổi tới, một bó ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới, yên lặng mà thong dong. Chương 609 dân quốc phong vân. Sáng sớm không khí cũng không tính vấn độ, Trường Ly Tử trong lúc ngủ mơ truyền đến, liền nghe thấy ngoài phòng truyền đến ô tô bóp còi thanh âm, hắn khoan thai đứng dậy, hướng ngoài cửa đi. Nay tòa tòa nhà cũng không tính đại, lại cũng mang theo vài phần tao nhã hương vị, nhìn qua cũng coi như là có chút truyền thừa. Đây là Trường Ly cha mẹ để lại cho hắn, là một cái địa phương đại gia tộc dòng bên tộc nhân, Trường Ly Đảo cũng đã chịu một ít tông tộc chiếu cố, cho nên này tòa tòa nhà nhưng thật ra có thể lưu tại trong tay của hắn, chẳng qua Bảo tồn đến bây giờ, rốt cuộc là có chút cú nát. Trong nhà trừ hắn bên ngoài, còn có một cái người hầu, Trương Tẩu. Nhân trưởng Ly hôm nay lên còn tính sớm, cho nên Trương Tẩu nhưng thật ra xuất hiện chậm chút. Ở Trương Ly đem một ít vụn vặt sự tình đều thu thập tốt thời điểm, Trương Tẩu mới bưng sớm một chút xuất hiện ở hắn trước mặt, nàng thật cẩn thận đem sớm một chút bày biện hảo, sau đó liền đứng ở một bên. Trương Ly dùng cơm tối khổ thập phần không mau, có thể nói thông thả, nhưng Trương Tẩu lại không có chút nào chừ thầm, ngược lại Trường Ly dùng sớm một chút dùng càng chậm, nàng liền càng trở dự dạ, ở hơn nửa canh giờ sau, Trường Ly rốt cuộc dùng xong rồi sớm một chút thời điểm, nàng trên trán mồ hôi lạnh đều sắp rơi xuống. Nàng lớm lớm lo sợ đến gần một ít, dùng một loại cẩn thận chặt chẽ miệng lươi nói, "Chủ nhân, ta có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng." Nhân nàng cái kia thượng cao trung nữ nhi duyên cơ, nàng nhưng thật ra có thể thông thuận nói ra cái ta từ trước đến nay. Trường Ly đã sớm phát hiện Trương Tẩu không thích hợp, nhưng hắn không lắm để ý. Như cũ tụy ý tự nhiên dùng sớm một chút, giống như hoàn toàn không phát hiện Trương Tẩu trột dạ cùng quân bách. Lúc này, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, ngươi nói. Trương Tẩu trên trán mồ hôi lạnh rốt cuộc thấp xuống, không biết vì cái gì, cái này chủ gia rõ ràng tuổi tác còn nhỏ, cho nàng áp lực lại so với phía trước tiên sinh thái thái còn muốn đại. Nàng ngấp đúng nói, tiên sinh, ta đã già rồi, làm bất động, nữ nhi của ta thông cảm ta, muốn ta về nhà nghỉ ngơi, cho nên, ta tưởng. Ta tưởng Rồi đi này hai chữ từ trong cổ họng Dung đi lên, có thực mau bị nàng nuốt đi xuống, nàng ánh mắt lập lòe, không dám cùng Trưởng Ly đối diện. Nhưng Trưởng Ly lại rất mau đem nàng lời nói bổ tể, "Ngươi muốn từ công?" Hắn như thế nói. Trương Đẩu đột nhiên gật gật đầu, kia một đầu chát lên xanh trắng dán sen đầu tóc thượng mang này đó dầu mỡ quăng. Trưởng Ly lại không có thông cảm cái này, nhìn qua đơn giản, đáng thương nữ nhân, hắn nói thẳng nói, "Chính là ngươi phía trước ở nhà ta ký kết chính là 10 năm hiệp nghị, hiện tại mới qua đi 2 năm." Trương Đẩu đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng không nghĩ tới trưởng Ly sẽ biết chuyện này, trên mặt nàng lộ ra nan kham biểu tình, hai tay không ngừng ở trên tạp dề xoa, "Chủ nhân, ngươi cũng biết, nữ nhi của ta thượng cao trung, nàng trùng quanh đồng học đều xuất thân từ một ít tốt gia đình, mà mỗi khi nàng đồng học hỏi nàng, trong nhà nàng làm chút gì đó thời điểm, nàng cũng không biết nói cái gì hảo, này thật sự là quá nan kham, ta làm mẫu thân của nàng, thật sự là không đành lòng làm nàng chịu." Loại này vũ nhục, cho nên Chỉ có thể chờ ra mặt tới chủ nhân ngài nơi này cầu tình, chủ nhân ngài trạch tâm nhân hậu, liền phóng chúng ta một nhà một con ngựa đi. Nói rất là tình ý chân thành, nghe tới còn rất có văn hải, này đạo không phải nàng nữ nhi giáo nàng, là ở chỗ này ở 2 năm, Tiệp Di mặc hóa. Nàng giơ tay xoa xoa khóe mắt, đôi mắt đều bị sát đỏ. Nhưng Trưởng Ly nhìn nàng dáng vẻ này, lại không có chút nào động dung, càng không có trương tẩu chờ đợi trung thương hại cùng đồng tình. 10 năm thuê hiệp nghị Nay ở cái này trong thành đều là không thể nào thường thấy, giống nhau gia đình giàu có, đều có bọn họ dùng quá người, loại này Lâm Thời thuê hợp đồng, giống nhau đều sẽ không quá dài lâu. Trương Ly cha mẹ sở dĩ sẽ đồng ý cái này hiệp nghị, là vì cứu tế lúc ấy gia đình gặp phải khó khăn chứng đầu, ở hiệp nghị ký kết thời điểm, Trương Ly cha mẹ còn lấy ra tương đương với 6-7 năm tiền lương tiền đi trợ giúp chứng đầu, đây cũng là tương đương nhân nghĩa. Nhưng tuy rằng đây là một kiện giúp người làm niềm vui sự lại cũng là nói rõ kia số tiền là chương tẩu tiền thuê, hiện tại chương tẩu tiền cũng cầm, người làm 2 năm lại tính toán đi rồi, là cái gì đạo lý. Cho nên Trưởng Ly thông thả ung dung ngồi ở ghế trên, không có phản ứng chương tẩu đáng thương thần thái, chương tẩu ở trộm mà lau trong chốc lát nước mắt lúc sau phát hiện Trưởng Ly không có chút nào phản ứng, liền ngẩng đầu nhìn lén, phát hiện Trưởng Ly chính tư thái tùy ý ngồi xem báo chí, nàng không khỏi liền ở trong lòng oán trách lên, cái này tiểu chủ nhân, đọc như vậy nhiều thư Dĩ nhiên còn không có hắn cha mẹ minh lý lẽ, nàng lớn như vậy cá nhân đứng ở chỗ này, hắn cũng đương nhìn. Không thấy, cho nên nàng cấp đi rồi hai bước, đi tới trưởng Ly trước mặt, "Chủ nhân, ngài, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Trưởng Ly liền báo trí đều không có bùng, ngữ khí lười nhác nói, "Ngươi còn muốn hỏi ta nghĩ như thế nào? Thuê trên giấy rõ ràng viết 10 năm hiệp nghị, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau nhớ không, rõ?" Chen Ép nói lập tức liền dẫm trúng chướng tẩu trái tim, nàng trong lòng một cái lột bộ. Đúng là bởi vì cố kỵ kia chương hiệp nghị thư, nàng mới không đuổi thẳng thắn xuống lưng. Nếu không phải biết kia giấy hiệp nghị thư bị công chứng quá, nàng đã sớm suy nghĩ trộm cầm đi. Cho nên lúc này nàng trong lòng quĩnh lên, liền phải quỳ xuống, "Chủ nhân, ngươi không thể như vậy đối ta a, ta vì ngươi ra công tác gần mấy năm, cũng không dễ dàng a, ngươi hiện tại nói những lời này, là muốn bức tử ta sao? Ta chỉ là vì ta nữ nhi, dù cho ngươi tuổi còn nhỏ, vô pháp cảm nhận được thân là cha mẹ tâm tình." Ngươi cũng không thể như vậy giẫm đạp ta cái này đường mâu thân tâm tình a. Ngươi còn không có quỳ xuống đi, nàng cũng đã gào khai, mấy chỉ chim sẻ bị dọa đến từ trên cây bay lên, phát ra phành phạch phành phạch thanh âm, nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này lão phụ nhân còn có thể phát ra giống như bị giết heo giống nhau gào thành. Trương Ly ở nghe được thanh âm trong nháy mắt liền nhăn lại mi, hắn thanh linh trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, bị che giấu rất sâu mệt mỏi dần dần mà hiện lên, lại thực mau bị hắn đè ép đi xuống, hắn lạnh lùng quát lớn một tiếng. Không cần tê ạ. Nữ khí tuy rằng không tính là tàn nhẫn, lại vô cớ làm nhân tâm hãn, ở lời nói nói ra kia một khắc, Trương Tẩu Chu lên liền chợt dừng lại, giống như một con bị bóp lấy yết hầu vị. Mà đúng lúc này, một hai đạo dồn dập tiếng bước chân đột nhiên mà truyền đến, cùng với mà đến còn có một đạo huyền chuyển nữ sinh, "Mẹ." Nữ sinh em sắc mặt diệu, còn mang theo một tia không biết từ chỗ nào mà đến lẫnh, nghe đi lên thoáng như trân châu lạc mộng ngọc. Phát ra thanh âm này, là một cái diện mạo tú lệ nữ hài tử. Nàng nàng mặc một thân cao trung giáo phục, đầy người phong độ trí thức, mà theo nữ hải tử cùng nhau tới, còn có một cái thua giả nhị bắt phân đầu sa hoa tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên ăn mặc một thân người đương thời khó gặp tây trang cổ tây, trong mắt thỉnh thoảng chuyển, đánh giá cái này cổ xưa sân, ánh mắt nhìn qua vạn phần cơ linh. Nữ hải tử chạy nhanh chạy tới, đỡ lấy sắp phải quỳ xuống chứng đầu, đối trường ly nộ mục mà chống đỡ. Nàng là Trương Tẩu nữ nhi, chưa mãn liễu. Trương Mạn Liễu nhìn cái kia dù bận vẫn ung dung ngồi ở ghế trên người trẻ tuổi, trong lòng hỏa khí một trận một trận, nàng mẹ đều như vậy già rồi, cư nhiên còn phải cho hắn quy xuống, hắn thật là quá không thể nói lý. Hiện tại đều là dân quốc, thời đại cũ kia bộ đều đã bị đảo thải, hắn còn làm như thế hành vi, hoàn toàn chính là khi dễ bọn họ nghèo khổ nhân gia vô quyền vô thế. Cho nên nàng thẳng ngơ ngác nhìn Trưởng Ly, trong mắt quá đến tức giận cơ hồ muốn tràn ra tới. Nhưng Trưởng Ly lại không có như nàng suy nghĩ bắt đầu trò dạ. Hắn không nhẹ không nặng đem báo chí đặt ở đĩa thượng, lạch cạch một tiếng cư nhiên làm nảy ba người thân mình chấn động. Hắn nói, ai cho các ngươi tiến vào? Tuy rằng là nghi vấn lời nói, nhưng trưởng Lý ánh mắt lại trực tiếp xem chứng đầu, chứng đầu bị xem trong lòng lại là một cái lộ bộ. Trên mặt nàng lộ ra ngượng ngùng nhiên biểu tình, liền tính toán tiến lên một bước giải thích, môn là nàng mở ra, nàng suy nghĩ hôm nay khẳng định sẽ rời đi, liền trước tiên mở ra viên môn. Nàng nữ nhi cũng biết nàng hôm nay cũng rời đi tin tức. Liên trước tiên đứng ở cửa chờ nàng. Nguyên bản Chương Tẩu còn tính toán đem nàng nữ nhi mang tiến sân, cho nàng chuẩn bị một đốn cơm sáng, không nghĩ tới trưởng Lý hôm nay dậy sớm chút, thả dùng sớm một chút dùng như vậy chậm, Bạch Lam nàng nữ nhi đói bụng đợi lâu như vậy. Nhưng việc này rốt cuộc là không đúng, nếu là cái này tiểu chủ nhân thật muốn so đo, chỉ sợ các nàng mấy cái thật là có phiền toái thượng thân. Nhưng Chương Mạn Liễu lại trực tiếp đem nàng mẹ ngăn trở, nàng nắm tay nắm chặt, là ta chính mình xuống tới, cùng người khác không quan hệ. Ngươi không cần cố tả hữu mà hắn, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta mẹ, nàng là có nơi đó thực xin lỗi ngươi." Trương Ly không để ý đến Trương Mạn Liêu, hắn tay khâu ở trên bàn, hơi mang nặng nề thanh âm truyền đến, lại làm Trương Mạn Liêu khí thế cứng lại, hắn ánh mắt mang theo lẫnh, "Ta hỏi, là ai cho các ngươi tiến vào?" Thanh âm tăng thêm, uy thế cũng tăng thêm, Trương Mạn Liêu thất lý, trong lúc nhất thời nói không ra lời, lúc này, nhị bát đầu sa hoa thanh niên mở miệng, "Chúng ta là ngoài ý muốn nghe được nàng hoảng sợ thanh âm." kệ e sợ cho nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới xuống tới. Nay cũng trách không được chúng ta, ai biết ngươi có phải hay không ở tòa nhà chung làm nào đó thương thiên hại lý sự tình, chúng ta cũng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách mà thôi. Hắn một tay chỉ vào Trương Đẩu, một bộ miệng lươi chân chu bộ dáng. Trương Lý nhẹ nhàng suy một tiếng, kia thật đúng là vừa khéo, nhất thời tình thế cấp bách liền cấp tới rồi nàng mẹ nó trên người. Hắn nhìn Trương Mạn Liễu, ngữ khí mang theo một tia trầm trọng nói, cao trung thật đúng là cái gì đều dáo. Cư nhiên còn giáo hội học sinh tự tiện xông vào người khác phủ đệ. Vừa nghe lời này, Trương Mạn Liễu đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng khí một khuôn mặt chướng hồng, "Ngươi không cần ăn nói bừa bãi, chúng ta trường học tuyệt không sẽ hướng ngươi nói như vậy, ngươi nói loại này lời nói là tội phạm quan trọng nhiều người tức giận." Nàng phật nhìn đối nàng trường học thập phần giữ kìn, "Ta thừa nhận, chúng ta tự tiện xông vào tòa nhà là không đúng, nhưng nếu không phải ngươi tính toán ngược đãi ta mẹ, ta cũng sẽ không nhất thời sốt ruột liền xông vào." Hạ Chi ý chính là đều do Trường Ly Trường Ly Ngữ khí không chứa chút nào ủy khuất, hắn thậm chí là cao cao tại thượng, ta ngược đãi mẹ ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn ngài ba người, phảng phất thời đại cũ chuyên quyền độc đoán quan viên, lại không phải hắn quyết điểm, hắn vì cái gì thấp một đầu cùng người khác đi giải thích? Một khi đem chính mình chứng thực đến yêu cầu giải thích địa vị, thì hắn cũng chỉ có thể gặp phải không ngừng yêu cầu giải thích cục diện, phế thượng rất nhiều công phu đều không nhất định có thể xoay chuyển cục diện, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền thịnh khí lâm nhân, làm đối lý người cấp khó rằn nổi cùng hắn giải thích. Cho nên hắn lạnh rộng chất vấn này mấy người, các người kia con mắt nhìn đến ta ngược đáy nàng, mười mấy hai mươi tuổi người thanh niên, liền xem đồ vật đều thấy không rõ, còn không biết xấu hổ đứng ở ta trước mặt tới chất vấn ta. Trưng mạn liêu khó thở, nàng nắm trên nắm tay gân xanh mạo khí, đảo sấn kia một đôi tay có chút thô giáp, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nàng muốn nói nàng mẹ thượng nhìn lại không tốt lắm, nhưng nàng sắc thật không có nhìn đến chân chính ngược đáy cảnh tượng, cho nên sắc vô cùng sắc thực tạc lời nói lại khó mà nói ra tới. Trương Đẩu nhìn đến nữ nhi nghẹn đến mức hoàng bộ dáng, liền tính toán mở miệng chi viện nữ nhi, lúc này, liền nhìn đến trưởng ly lạnh lùng nhìn lại đây, phỉ báng chính là trái với pháp luật, nếu các ngươi lung tung phá hư ta danh dự, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Những lời này đem Trương Đẩu nói đổ trở về, nàng cùng nàng nữ nhi giống nhau, mặt chướng đến đỏ bừng, liền giống như một con khí đoàn gà trống. Trương Mạn Liễu cảm giác xấu hổ cực kỳ, cả người lòng tự trọng đều đã chịu vũ nhục. mà vẫn luôn đánh giá nàng thần sắc xa hoa thanh niên lập tức trợn nghiã ra, "Vậy ngươi vì cái gì phải vì khó như vậy một cái không hề tuổi trẻ lão nhân già, còn muốn cho nàng quỳ xuống, đây chính là vi phạm tân thời đại tôn chỉ." Tuy rằng là một cái ăn chơi chắc táng, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là biết tân thời đại cái này từ ngữ. Trương Ly thanh âm mang theo không kiên nhẫn, "Nàng chính mình phải quỳ, ngươi còn hỏi ta? Ngươi như thế nào không nói nàng làm nảy đó chuyên tốt?" Ân. Lời này làm Trương Mạn Liễu mẹ con đồng thời ngẩng đầu lên, Trương Mạn Liễu là vẻ mặt không tin biểu tình, mà Trương Tẩu còn lại là xấu hổ chung mang này đó sợ hãi. Nàng đang định viên qua đi, lúc này liền nghe được Trương Mạn Liễu cố chấp hỏi, "Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ta mẹ phạm vào cái gì sai?" Trong giọng nói mang theo giận dỗi lưu vị. Trương Ly lười giải thích, lại vẫn là muốn giải thích, cho nên hắn biểu tình nhìn qua phá lệ không kiên nhẫn, "Mẹ ngươi cùng nhà ta ký 10 năm hiệp nghị, nhưng nàng mới làm 2 năm công liền tưởng rời đi, lúc trước ký kết hiệp nghị thời điểm, Ta Mậu thân xem nàng có vài phần đáng thương chính là trực tiếp cho nàng 500 khối đại dương, mấy năm nay cũng lục tục chi trả một ít tiền thuê, nàng nửa phần tiền không có hòa lại, cư nhiên liền tưởng như vậy rồi đi. Nói cuối cùng, trên mặt biểu tình đã là trói lọi quá đến chảo fúng. 500 đại dương. Trương Mạn Liễu kinh hô, 500 đại dương liền tương đương với một nhà ba người mấy năm sinh hoạt phí. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Trương Đẩu, "Mẹ, đây là thật vậy chăng?" Ở trường Ly nhìn chăm chú hạ, Trương Đẩu không dám nói lời nói dối, nàng đầy mặt xấu hổ gật gật đầu. Như thế nào sẽ? Trương Đẩu có chút ầm ứ nói, mấy năm trước, ngươi muốn thượng cao trung, trong nhà không có gì dư tiền. Trường Mạn Liễu thượng cao trung coi như là quý tộc cao trung, bên trong nữ hài tử ra thế đều cũng không tệ lắm, những mặt khác càng là không tồi, nhưng học phí liền càng là sang quý. Trường Mạn Liễu là nhà bọn họ nữ nhi duy nhất, nàng thi đậu kia sở cao trung, nhà bọn họ tự nhiên muốn cho nàng đi thượng, cho nên Trương Tẩu kinh người giới thiệu xong, liền tới nhậm ra đưa người hầu. Nghe được Mộ thân nói, Trương Mạn Liễu chỉ cảm thấy môi đau sót, đều là bởi vì nàng. Nàng muốn nói ra các nàng gia sẽ trả tiền lời nói, nhưng quả cải lại làm nàng vô pháp đem câu này nói xuất khẩu, đây chính là 500 đại dương a, chẳng sợ bán nhà bọn họ phòng ở, cũng không nhất định gom đủ. Này nên làm cái gì bây giờ đâu, nàng cấp giống như là nhật trên giường đất con kiến. Mà lúc này, bên cạnh lại truyền đến xa hoa thanh niên thanh âm, Mạn Liễu ngươi không cần cấp, ta có thể giúp ngươi còn. Chương 610 dân quốc phong vân. Nói ra như vậy, một fan anh hùng cứu mỹ nhân nói, Sa Hoa thanh niên nhìn qua đáp ý cực kỳ, hắn trong mắt vừa chuyển, nói, bất quá, ta như thế nào xác định ngươi lời nói chính là thật sự. Không bằng ngươi đem cái kia cái gì hiệp nghị lấy ra tới nhìn xem. Hắn biểu tình có chút phi dương, nay sẽ nhìn qua liền càng giống một cái ăn chơi trác táng, hiển nhiên, hắn ở đánh cái gì không tốt lắm bản tính. Trương Ly qué hắn liếc mắt một cái. Sau đó không nhanh không chậm nói, muốn nhìn hiệp nghị. Sa Hoa thanh niên gật đầu. Chỉ cần có thể bắt được nguyên bản hiệp nghị, đem sự tình liền hảo giải quyết, lấy nhà bọn họ năng lượng, công chứng cho những người đó khẳng định sẽ giúp đỡ đem sự tình lừa gạt qua đi, đến lúc đó, Nam Chương Đại Dương không cần còn có thể đem sự tình viên mãn giải quyết, còn có thể giao hân cái này không coi ai ra gì tiểu tử một đốn. Như vậy tưởng tượng, hắn cảm thấy chính mình quả thực thông minh cực kỳ. Nhưng lúc này, liền nghe được Trưởng Ly nói ta vì sao phải đưa cho ngươi xem? Ngươi muốn nhìn ta liền phải lấy ra tới. Không bằng đến tòa án thượng, làm tòa án công chứng viên viên lấy ra tới cho ngươi xem. Lời nói vừa ra, Sa Hoa thanh niên sắc mặt hoắc biến đổi, hắn có nghe trưởng Ly tiếp tục nói, nhậm ra, tại đây tòa trung thành, còn không có bị người tùy ý lừa gạt quá. Nhậm ra, Sa Hoa thanh niên sắc mặt lại biến đổi, nhậm ra là tòa thành này chung một cái họ lớn, nhậm thị căn nguyên tổ tự liền dừng ở này trong thành, có thể nói là một đại địa đạo đầu xà. Tiểu tử này họ nhậm, vậy không thể lại như vậy tùy ý lựa gạt. Hắn liếc liếc mắt một cái Trương Mạn Liễu, nhìn nàng xấu hổ biểu tình, trong lòng quả thực mau đem trưởng ly mắng thành đầu heo. Trương Mạn Liễu nhìn này hai người giao phong, xấu hổ đến quả thực muốn đem đầu xúc tiến chống cổ, cấp nàng ra là thật sự thiếu nhân gia tiền, nàng vừa mới còn đối với người kia hô to gọi nhỏ, như vậy một hồi nhớ tới, nàng chỉ hận không được trên mặt đất có điều phủng, làm hắn chui vào đi. Sa Hoa thanh niên không nghĩ mỹ nhân khó xử, hắn lớn tiếng ồ nào một câu. Còn không phải là 500 đại dương sao? Ta gia, hắn cơ hồ muốn vỗ ngực bảo đảm, nhưng cho dù là như thế này, hắn trong lòng vẫn như cũ có chút nào, 500 đại dương a, này cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù hắn trong nhà sủng hắn, cũng yêu cầu tích cóp đã lâu mới có thể lấy ra tới. Chính là vì mỹ nhân, điểm này hy sinh là đáng giá, cho nên hắn hổ một khuôn mặt, liền bắt đầu bỏ tiền bao. Nhưng lúc này, Trương Mạn Liếu lại trực tiếp xung lại đây, cầm hắn tay, không cần ngươi lấy Đây là nhà của chúng ta sự, ngươi không cần lo cho." Giọng nói của nàng Hồ Thiện Trung mang theo kiên quyết. Sa Hoa thanh niên, cũng chính là Tào Kim Quân, là nàng người theo đuổi, ở trường học thời điểm liền nhiều lần hướng nàng biểu lộ hảo cảm, nàng vẫn luôn không có tiếp thu. Nếu nàng tiếp nhận rồi Tào Kim Quân trợ giúp cầm này đó tiền, kia nàng liền cùng Tào Kim Quân có tiền tài quan hệ, nếu chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, kia không biết sẽ truyền nhiều khó nghe lời nói. Trương Mạn Liễu chịu không nổi loại chuyện này, nàng kiên quyết đối Tào Kim Quân nói. Liên Tính là đập nổi bàn sắt, nhà của chúng ta cũng không thể lấy người khác tiền. Là người, không thể liền như vậy ném cốt khí. Nhưng lúc này, Liên nghe được một bên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng cười, nguyên lai là trưởng Ly nghe được Trương Mạn Liễu nói cảm thấy buồn cười, hắn ngự khí mạc danh nói, vậy ngươi thiếu nhà ta tiền tính toán khi nào còn? Chẳng lẽ còn muốn ta chờ đến thiên hoàng địa lão? Trương Mạn Liễu lời thề son sắt biểu tình tức khắc dừng lại, nàng nguyên tính toán nói chờ nàng tốt nghiệp công tác kiếm tiền liền còn cho hắn. Nhưng nàng không chỉ có tưởng đọc cao trung, còn tưởng đọc đại học. Nàng nắm lấy tảo kim quần tay đột nhiên nuối lòng. Tảo kim quần nhìn đến thích cô nương một bộ khó xử sắc mặt, đột nhiên hào hùng và trượng, cái này tiền ta trước giúp ngươi ra, ngươi coi như thiếu ta, chờ ngươi sau này có tiền trả lại. Hắn hoắc một tiếng từ trong bóp tiền lấy ra tiến đến chụp ở trên bàn, suốt 500 khối. Hắn là thiệt tình thích Trương Mạn Liễu, ngày đó mở ra nhà mình người ở trên phố Du đang thời điểm, đột nhiên trông thấy một đạo mạn dịu. Đối hắn mà nói có 10 phần lực hấp dẫn bóng dáng, hắn trong lòng vừa động, liền ấn vang lên loa, nhưng phía trước cái kia bóng dáng lại mảy may chưa động. Lái xe chậm rãi trễ ở cô nương sau lưng tạo Kim quần đột nhiên cảm thấy càng có ý tứ, hắn một tiếng một tiếng ấn loa, thẳng đến cô nương chịu không nổi, quay đầu tới trứng hắn, hắn mới cảm giác được tự đáy lòng mà thỏa mãn. Gương mặt kia, không tính diễm lệ, lại lộ ra một loại nói không nên lời mạn diệu thanh lệ, ngay cả nàng nhăn lại tới mày, đều phảng phất mang này đó học sinh đặc có phong độ trí thức. Hắn trong lòng tức khắc không còn, kia một khuôn mặt liền thẳng tắp hút vào tới rồi hắn trong lòng, làm hắn một mảnh trong đầu một mảnh không mang, chỉ để lại thân ảnh của nàng, cùng phía sau bối cảnh. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền bắt đầu theo đuổi kiếp sống, vì cái này đỉnh thiên đại sự, hắn chơi hết thủ đoạn, thậm chí nếu không phải Trương Mạn Liễu độc chính là nước cao, hắn đều tưởng một lần nữa đi đọc một lần cao trung. Hôm nay, hắn cũng là cố ý đi theo Trương Mạn Liễu mặt sau tới nhập gia, kia một tiếng ô tô động tính thanh âm chính là hắn làm ra tới. Hàn Đắc Ý rảo rạc nhìn từ đầu đến cuối Trương Dư Hạ phong thanh niên, trong mắt Đắc Ý quả thực muốn tràn ra tới, phản phất hắn đã ôm được mỹ nhân về. Mà lúc này, Liên nhìn đến Trưởng Ly nhẹ nhàng đem tiền giấy đẩy trở về. Hắn vẻ mặt mặc danh, ngươi đây là có ý tứ gì? Trưởng Ly dù bận vận đung dung nói, cái này không được. Tào Kim Quân có chút bực bội, vì cái gì? Trưởng Ly ngứ khí có chút mặc danh nói, này đó tiền giấy không đủ, ngươi không biết. Sưa nay đại dương định giá liền phải cao một ít Hung chi. Mấy năm nay tiền giấy càng ngày càng bị giảm giá trị. Không đợi Tào Kim Quân phát hỏa, Trương Ly liền lại bổ sung một câu, "Huống chi, các nàng gia thiếu ta nhưng không ngừng 500 đại dương." "Ngươi nói cái gì?" Tào Kim Quân không tin. Ngay cả Trương Tẩu cũng là la lên một tiếng, "Này không đúng, ta mới không có thiếu nhiều như vậy, chủ nhân, ngươi cũng không nên che lại lương tâm hạt lửa gạt người." Trương Ly cười lạnh, "Hạt lửa gạt người? Ngươi cho rằng ngươi kia 10 năm hiệp nghị là bạc thiêm? Không đầy 10 năm liền muốn đi?" Không cần tiền vi phạm hợp đồng." Hắn ngữ khí mang theo chút lạnh nhạt, "Ngươi cho rằng nhà của chúng ta liền như vậy tiện tâm, cái gì cũng chưa không lập hạ tới liền cho ngươi 500 đại dương." Trương Đẩu luống cuống, nàng xác thật không biết chuyện này, nhưng nàng nhớ tới lúc trước ký xuống kia một phần không thể nào xem hiểu hiệp nghị, tức khắc liền luống cuống, giọng nói của nàng hoảng loạn nói, "Này như thế nào sẽ, tiên sinh Thái Thái hoàn toàn không nói cho ta a." Trương Ly ngẩng đầu, nữ khí khinh thường, "Đây là ước định mà thành quy củ, ngươi người tới trong nhà làm giúp." Liên, cái gì cũng không hỏi thăm. Nang hết đường chối cãi, "Này, này ta thật đúng là không biết a." Nang tiến lên, tính toán lay trụ trưởng Ly tay, lại bị Trương Ly ánh mắt đinh ở tại chỗ. Không biết Liên có thể không để trong lòng. Trương Ly trong giọng nói hỗn loạn chút trầm trọng. Hắn nói, "Các ngươi không tính toán nhận." Trương Đẩu trong lòng tính toán, nàng thật đúng là tính toán ném gương mặt này liền như vậy không nhận, nhưng hiện tại là ở nàng nữ nhi, còn có nữ nhi thân mật trước mặt nàng liền lại không bỏ được sĩ diện, tiến tới lườm nàng. Lúc này tàu kim quần lại mở miệng, kia nàng tổng cộng thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Hắn đem âm cắn chuẩn ở tổng cộng thượng. Trường ly một gõ mặt bàn, không nhiều không ít, một ngàn đại dương. Một ngàn. Trương Tẩu cùng Trương Mạn Liêu hít hả một hơi. Trương Tẩu muốn sông lên trước một phen nước mùi một phen nước mắt cầu xin, lại bị Trương Mạn Liêu ôm lấy không thể nhúc ních. Trải qua phía trước vừa hóa giải vừa công kích, này mấy người đều không có hoài nghi Trường Ly lời nói chân thật tính. Kỳ thật kia một giấy trong hiệp nghị thật đúng là không có lập hạ cụ thể đền tiền hạ mục công việc, có chỉ là vài câu nói không tỉ mỉ lời nói, rốt cuộc trường ly cha mẹ khi đó thực sự có tiền cũng là thiệt tình tiện. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, bất quá là muốn cấp mấy người này một cái giáo huấn thôi. Hắn nhìn xấu hổ đứng thẳng tại chỗ Tào Kim Quân, ngươi là muốn tiếp tục ngốc đứng ở chỗ này, vẫn là thật tính toán thế bọn họ chấm dứt chuyện này. Tào Kim Quân do dự, trên tay hắn tiền cũng thật không nhiều lắm, nhưng cảm giác được Trương Mạn Liễu vọng lại đây đưa tình ánh mắt Hắn lại không thể liền như vậy lui bước, ở mấy người ý nghĩa bất đồng dưới ánh mắt, hắn cắn răng một cái vẫn là hướng hạ. Hắn dồn dập đối với Trưởng Ly nói, "Ngươi chờ ta lập tức lấy tiền lại đây." Nói xong, hắn liền cộc cộc cộc rời đi cái này địa phương. Trưởng Ly cũng không có tiến lên cản hắn vốn dĩ liền không liên quan tiểu tử này sự, hắn ngay từ đầu chỉ là tính toán trước chương tẩu một đốn đem ta, chẳng qua, tiểu tử này nếu thật tính toán trên đỉnh tới, hắn cũng không ngại, rốt cuộc, anh hùng cứu mỹ nhân tổng muốn trả giá điểm đại giới. Hắn đem tầm mắt chuyển qua tới, nhìn mắt đứng hai mẹ con, không nói gì, thính đường chung trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, một loại sâu hồ không khí không tiếng động lan tràn mở ra. Đương nhiên, nay chỉ là Trương Mạn Liễu Vân Vương, Trưởng Ly lão thần khắp nơi ngồi ở ghế trên, liền một ánh mắt cũng chưa bồ thị cấp này hai mẹ con. Mà Trương Tẩu còn lại là mắt bánh xe hạt châu thẳng truyện, không biết suy nghĩ cái gì, kia một đôi vẫn đục trong ánh mắt thật giống như đượm đầy nước bẩn giống nhau, không ngừng đều vạch trần ra ô trọc một mặt. Không bao lâu ô tô loa thanh lại lần nữa vang lên, La Tào Kim Quân đã trở lại. Nghe thế thanh quen thuộc thanh âm, Trương Mạn Liêu không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi, thường lui tới cảm thấy phiền thật sự thanh âm, hiện tại nghe tới, nhưng thật ra dễ nghe thật sự. Nhưng ở Tào Kim Quân đã đến phía trước, nàng lại bắt đầu miên man suy nghĩ lên, rốt cuộc có nên hay không làm hắn hối trợ đâu. Phía trước Tào Kim Quân không ở thời điểm, nàng nội tâm một mảnh mờ mịt, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể tùy ý thời gian một chút một chút trôi đi. chỉ có thể không tiếng động đứng ở tại chỗ xấu hổ, hiện tại Tào Kim Quần đã trở lại mới, nàng lại bắt đầu tưởng đông tưởng tây. Tiếp nhận rồi hắn trợ giúp kia chính mình sau này ở nàng trước mặt, không phải thấp một đầu. Không tiếp thu hắn trợ giúp, kia trước mắt chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Nàng quyết không thể nhìn chính mình mẹ liền như vậy bị quan tiến cục cảnh sát bên trong đi. Nàng rối giẫm linh quần áo và áo, đem nơi nào nin nếp vốn bất ham. Lúc này, Tào Kim Quần rốt cuộc tới rồi hắn đỡ dàn hoa, lớn tiếng thở phì phò trong tay cầm cái kĩ càng túi. Ở nhìn đến Trương Mạn Liễu thời điểm, hắn còn theo bản năng nhếch môi, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, kia trắng tinh hàm răng khiến hắn kia phiếm thượng đỏ ửng khuôn mặt, nhìn qua đảo nhiều một phần không giống người thường hơi thở, ngay cả kia phi dương mang theo vài phần du quang đầu tóc, đều nhiều vài phần mị lực. Giờ khắc này nhìn nhau, Trương Mạn Liễu trong lòng nhảy dựng, theo bản năng cúi đầu, che giấu chính mình trên mặt ngượng ngùng, Tào Kim Quân vui sướng, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng phàm mãn. Hắn bước nhanh đi đến trường ly trước mặt, Đem phong kiến tốt túi hướng trên bàn một ném, một ngàn khối, chính ngươi đếm đếm. Trương Ly tùy ý cầm lấy túi, không nhanh không chậm đếm lên kia thông thả ung dung bộ dáng, thẳng xem Tào Kim quằn hận nghiến răng. Một chương một chương số xong, Trương Ly liền đem túi bung, hắn trầm ngâm trong chốc lát, Tào Kim quần liền hãi hùng khiếp vĩa trong chốc lát, ngươi có muốn làm ra cái gì chuyện xấu? Trương Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói, tuy rằng mấy năm gần đây pháp tệ vẫn luôn ở bị giảm giá trị, bất quá, tính Ai làm ta người này chạch tâm nhân hậu, liền không hề cùng các ngươi đều so đo, chuyện này cứ như vậy kết thúc, hiệp nghị ta sẽ tiêu hủy, cứ như vậy đi." Tiếng nói vừa dứt, hắn liền lấy ra một trương điều khoản không nhiều lắm giấy, bập lửa đèn, đèn dầu, tiêu hủy. Ở giấy hôi chậm rãi rơi xuống thời điểm này, ba người tâm mới chân chính rơi xuống đất. "Bất quá, Tào Kim quẩn đột nhiên cảm giác có chút không đúng." Hắn nghi hoặc nói, "Ngươi liền như vậy tiêu hủy nguyên kiện, tiếp công chứng chỗ nơi đó sự giải quyết như thế nào?" Theo lý thuyết giải quyết loại này thuê hợp đồng là muốn hướng công chứng chỗ đi một chuyến. Trường ly sẽ xoay người lại, nhìn này mấy người ngự khí lương bạc nói, ta khi nào nói qua cái này hiệp nghị công chính quá. Tào kim quần trương đại miệng, không thể tưởng tượng, ngươi, ngươi, sao có thể. Trương đầu cũng là một bộ không thể tin được bộ dáng, ta rõ ràng thấy. Ngươi nói chính là thiêm hiệp nghị ngày đó tới cửa mấy người kia. Trường ly khỏe miệng hơi hơi con lên. Bọn họ sắc thật là ở quan nhà công tác. nhưng lại không phải công chứng chỗ. La Trương Tẩu chắc hẳn phải vậy thôi. Trương Ly đang xem Trương Tẩu không dám không nhận thời điểm liền đại khái minh bạch nàng kiêng kỵ sự cái gì, phía trước bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Trương Tẩu hét lên một thân, gọi vào một nửa lại bị nàng nghẹn chứ, bởi vì nàng nhìn đến Tào Kim quần kinh ngạc ánh mắt. Tào Kim quần chẳng phân biệt nói, ngươi đây là gật người. Trương Ly sần nhiên, ta lựa các ngươi cái gì? Ngươi là không có lấy kia 500 đại dương, vẫn là không có tính toán trước tiên rời đi. Hắn nhìn trương tẩu nói, trương tẩu có thể áp chế chính mình thanh âm lại có vẻ có chút tiêm tế, hiệp nghị thượng rõ ràng không có nói muốn ta bồi như vậy nhiều đại dương. Khó được nàng không có nói khế thư, mà là nói hiệp nghị. Hiệp nghị đều đã thiêu hủy, ngươi như thế nào biết mặt trên không có viết. Trương ly khinh thường nhìn lại, húng chi, chẳng lẽ ngươi không nên bồi. Trương tẩu trương đại miệng, liền như vậy xứng sờ ở tại chỗ, nàng tưởng nói, nàng sắc thật không nên, nàng tưởng la lối khóc lóc, đem kêu một ngàn khối lấy về tới. Nhưng ngại với Tào Kim Quân, những việc này nàng toàn bộ không thể làm. Cho nên nàng chỉ có thể nghẹn vừa nói một câu, "Ngươi đây là xử trá." Đối mặt tiểu nhân, xử trá thì thế nào? Trương Ly nói. Tiên tính lại bắt đầu lan tràn, lúc này, Tào Kim Quân đột nhiên trong mắt vừa động hắn gót chân nâng lên liền mạnh như vậy mà hướng phía trước một phát. Một con bàn tay to cầm trên bản phóng trang tiền túi, trên mặt hắn chợt vui vẻ, còn không chờ hắn đem túi cầm lấy tới, một bàn tay liền chế trụ hắn tay. Làm hắn cả người nhào vào trên bàn vô pháp núc nhích. Hắn dùng sức dãy rủa, muốn đem tay rút về khỏi, lại nhúc nhích không được mảy may, liên quan hắn kia cũng không tính thân thể cường tráng đều bị cái bàn hung hăng cọ sát một đốn. Hắn kia cố ý xử lý quá nhị bắt phân đầu tóc ở dãy rủa chung hỗn độn, thời khắc đó ý nắng tốt hình dạng cũng tàn mất liền giống như một cái điên điên khủng khủng thất cái. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy, đứng ở phía trước người chỉ vươn một bàn tay, liền nhẹ nhàng chế trụ hắn, làm hắn trật vật bất ham. mà đối diện người nhỏ chân hình chưa biến, thần thái thông dong trong mắt hình như có cười nhạo quang hiện lên, giống như lại xem nó tử. Chương 611 dân quốc phong vân. Dùng hết toàn thân sức lực, vẫn như cũ vô pháp đem túi giấy từ chưởng ly trong tay rút ra, tào kim quần chỉ có thể thế nhượng, hắn đầu lưi thật giống như rút gần giống nhau. Đau. Đau. Đau. Chưởng ly lại không có trước tiên rút về tay, hắn tay hơi hơi xuống phía dưới, lực độ lại lớn một phần, một cổ rất nhỏ răng rắc thanh đột nhiên truyền đến. Tào Kim Quân nháy mắt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, "A." Chương Mạn Liễu cùng Chương Tẩu đột nhiên vọt đi lên, "Ngươi đây là đang làm gì?" Lúc này, liền xem chiếc chưởng ly tay nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc, lại làm một tiếng rất nhỏ rang rắc tiếng vang lên, Tào Kim Quân lại lần nữa phát ra hét thảm một tiếng, mà chưởng ly tay cũng thuận thế bùng ra. "Tay của ta, tay của ta chặt đứt." Một bên phát ra kêu thảm thiết, Tào Kim Quân một bên quỷ khóc sói gào, hắn lắc lư hắn kia chỉ hai lần chịu đựng thương tổn tay. tựa như một con không ngừng nhảy nhót con khỉ. Mà ở lắc lư trong chốc lát lúc sau, hắn đông nhiên nghi hoặc nhìn chính mình tay, gì, như thế nào không có việc gì. Hắn trên dưới quay cuồng này cái tay kia, chính là không tìm ra nửa điểm bị thương dấu vết tới, hắn ngáy mắt. Hắn ngốc lăng lăng nhìn Trường Ly, tại đây một khắc, Trường Ly ở trong lòng hắn đã cùng dã man người hòa thượng ngang bằng. Trường Ly đôi lông mày hơi hơi dơ lên, kia một đôi thượng trọn mắt vượng lan tràn ra lạnh nhạt độ cung, trong mắt triển lãm lạnh nh Càng la là làm Tào Kim quần trong lòng lại lần nữa phát lạnh. Hắn tức khắc nói không nên lời cái gì đánh giết nói tới, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi rốt cuộc chơi cái gì thủ đoạn, nếu là ta có cái gì không tốt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Ly không để ý tới, hắn xuống tay tự nhiên là có trường mực, Tào Kim quần tay một phóng hợp lại, cũng không có đá chịu cái gì tổn thương. Hắn ngữ khí nhanh chóng lạnh nhạt xuống dưới, sự tình hiểu biết, các ngươi còn chưa cút. Một cái lăn tự nói rung động đến tâm can. Tào Kim quần mấy người thiệp với hắn khí thế, chỉ có thể ngốc lăng lăng quá đến gật đầu. Ở bước ra này tòa cổ xưa tòa nhà thời điểm, mấy người này đều không có hoán lại đây. Bọn họ như thế nào liền đơn giản như vậy hiểu được chuyện này đâu? Đặc biệt là từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không có chiếm cái gì tiếng nghi, còn cho không một ngàn đồng tiền. Đứng ở tòa nhà trước đại môn, này ba người đã muốn chạy lấy người, lại không nghĩ như vậy xám xịt rời đi, nhìn qua cổ quái cực kỳ. Cuối cùng, vẫn là Tào Kim quần hạ quyết định. Đi. Hắn đặng đặng đặng ngồi trên hắn tiểu ô tô, Chương Mạn Liễu cùng Chương Tẩu theo sau đuổi kịp. Giờ khắc này, này hai nữ nhân theo bản năng đuổi kịp Tào Kim quần nện bước, không cần bất luận cái gì ý bảo. Chờ đến đem Chương Mạn Liễu cùng Chương Tẩu đưa về ra, đem xe khai hồi chính mình ra kia còn tính xa hoa trung cư thời điểm, Tào Kim quần thình lình phát hiện, tiểu ô tô một khác sởn thình lình bị cắt một đạo thật dài khẩu tử, hắn đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, liền hung hăng một chân đá vào xe hơi nhỏ cửa xe phía trên. Phanh một tiếng phát ra, cùng với mà đến, còn có một đạo nghiêm khắc trung niên nhân thanh âm, hôn tiểu tử, người đang làm gì? Tào Kim Quần Ở một khắc bên, Trường Ly tùy tay đem kêu một ngàn nguyên đặt ở thư phòng trên giá, bởi vì không thiếu người dọn dẹp, cho nên thư phòng cũng không có dính hôi, chẳng qua, bởi vì sử dụng niên hạn có chút tương đối xa xăm, cho nên kệ sách nhan sắc rốt cuộc có vẻ có chút thảm đạo. Trường Ly không có giống như thường lui tới giống nhau, đi lật xem những cái đó nhan sắc ố vàng thư tịch. Mà là từ trên kệ sách rút ra một quyển cũng không thường lần xem tác phẩm vĩ đại thư tịch, ở thư tịch mặt sau là có chút ấu vàng vết tường. Hắn tay ở trên tường nhẹ nhàng mà gõ gõ, thịch thịch thịch thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, nơi này xem ra là giửi cái gì tương đối quan trọng đồ vật. Trương Lệ nhưng thật ra không có trước tiên tìm ra vết tường được khảm đồ vật, mà là đem kia bổn tác phẩm vĩ đại thả trở về, tiếp tục rửa sạch kệ sách. Hắn phía trước cũng không biết kệ sách sau lưng cất giấu bí mật. Trảng qua là ở giữa sạch kệ sách thời điểm phát hiện một ít dị thường thôi. Cái này trên kệ sách mặt khác thư đều có thực rõ ràng lần xem dấu vết, chỉ có này một quyển nhìn qua thập phần hoàn hảo, cố tình lại có nhúc nhích dấu vết, cho nên hắn liền dứt khoát rút ra nhìn nhìn, không nghĩ tới một chút liền phát hiện trên vách tường dấu vết. Xem ra, hắn cha mẹ đột nhiên mà qua đời không đơn giản như vậy. Hắn Quan Thai ngồi ở trong thư phòng, tùy tay cầm lấy một quyển sách nhìn lên, đây là hắn từ Ngô gia trở về trên đường tùy tay mua. Tuy rằng có chút thư tịch ở các thế giới có điều lặp lại, nhưng luôn có một ít là mới lạ mà thú vị, hắn luôn là không tiếc với lại thấy thứ này, đó mang này đó mới mẻ hơi thở độ vật. Mà ở hắn chính rất có hứng thú độc này thư tịch thời điểm, một tri viên chỉnh kính viễn vọng đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đang nhìn xa kính sau lưng, là một cái nhìn qua thập phần trầm mặc, trong mắt lại mang theo vài phần hung khí nam nhân. Bởi vì thư phòng đặt địa phương ẩn với góc, cho nên người này cũng không có thấy trưởng ly gỗ tường động tác. Nhưng hắn nhìn trưởng Ly ánh mắt vẫn như cũ thập phần cảnh giác, thật giống như một con lang ở nhìn chằm chằm hắn con ngồi. Mà trong thư phòng trưởng Ly thật giống như hoàn toàn không có phát hiện đối phương giám thị giống nhau, thản nhiên tự tại nhìn thư, vừa thấy chính là một bữa trưa. Vừa mới ném công tác, hắn cũng một chút đều không nóng nảy, hoàn toàn không giống như là một cái thu không đủ chi người. Không đề cập tới nhậm ra quá vãng tích góc, liền nói vừa mới được đến 1000 đồng tiền liền đủ hắn hảo hảo sinh hoạt một đoạn thời gian. Hắn ngồi ở trong thư phòng Thật giống như một cái một lòng chỉ đọc sách thánh hiền cổ đại sĩ tử, dáng vẻ thư sinh mười phần. Chỉ còn lại có một người sân lộ ra 10 phần an tĩnh, ngày mãnh liệt chiếu tiến vào, chiếu trong đình viện thụ đều nào thấp tháp, thẳng đến ngày trên chết thời điểm, này phân an tĩnh mới bị đánh vỡ. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa không ngừng mà truyền đến, Trương Ly Bồng thư đi mở cửa, liền nhìn đến một cái tóc thưa thất nửa bà ngoại đầu đứng ở trước cửa. Lão nhân trên mặt mang theo một phần xa cách mà cung kính mỉm cười, 19 thiếu gia Lão gia tử tỉnh ngài 3 ngày sau hướng bổn gia đi một chuyến. 19. Là trưởng lý ở nhậm gia này một thế hệ con cháu xếp hạng, mà lão gia tử còn lại là nhậm gia hiện giờ người cầm lái. Trưởng Lý nghe thế câu nói, không có lập tức ứng thừa xuống dưới, hắn hồi hỏi một câu, "Lão thái gia kêu chúng ta đi có chuyện gì sao?" Vị tiên lão gia tử tuy rằng thích ở một ít đặc thù trường hợp tỏ vẻ đối dòng bên các tộc nhân quan tâm, nhưng không đại biểu hắn cũng không có việc gì liền sẽ triệu kiến bọn họ này đó dòng bên tộc nhân. Nửa bà ngoại đầu tươi cười bất biến, ngài đi sẽ biết. Ở này đó dòng bên tộc Nhân Trung, đứng hàng 19 này một vị còn xem như có chút bản lĩnh, cho nên hắn nguyện ý tôn xưng một tiếng thiếu gia. Trường Ly trả lời, ta đã biết. Nửa bà ngoại đầu nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, nếu ngài đã biết, ta liền trở về hướng lão thái gia đáp lời, không chậm trễ ngài sự tình. Trường Ly gật đầu. Nhìn lão nhân rời đi bóng dáng, Trường Ly thuận tay liền đem viện môn đóng lại. Hắn không nhanh không chậm trở về đi. bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng rồi lại có độ. Hắn rất có hứng thú nghĩ, mới đến nơi này đã 3 ngày, liền gặp được nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sự tình, thật đúng là thú vị. Ly hôn hai vợ chồng, đang ở đi hướng hôn nhân có trí khí nữ học sinh, nhập gia bổn gia sắp phát sinh sự, thân phận gần là học giả ngoài ý muốn qua đời cha mẹ, cùng với kia nghiêm nghiêm mặt giáng thị. Hắn ở trong lòng liên tục nói hai câu có ý tứ, sau đó liền tự đi giải quyết bữa tối. Nay tòa tòa nhà lớn chỉ còn lại có hắn một người lại là có chút phiền phức. bất quá, hắn ở cái này trong phòng dù sao cũng nốc không lâu, liền tạm thời từ nó đi thôi. Thượng, ánh trăng chiếu đỉnh viện, một đạo hắc ảnh đột nhiên rơi vào đỉnh viện bên trong, hắn ngủi chân đặt lên trên mặt đất, thật giống như thần thoại trong truyền thuyết U Linh. Một đường vô thanh vô tức đi tới thư phòng, ngay cả mở cửa thời điểm đều không có phát ra chút nào thanh âm, đi vào, hắn liền trực tiếp lược tới rồi nghỉ hè trước, từ trên xuống dưới tìm kiếm lên, động tác nhẹ nhàng, thư tịch phiên động gian chỉ có rất nhỏ phảng phất con muỗi kích động cánh thanh âm. Từng cuốn thư lật qua đi, hoàn toàn không có tìm được cái gì có giá trị đồ vật, người này liền bắt đầu tìm kiếm lên kệ sách chung che dấu cơ quan, bất quá ngại với không thể làm ra quá lớn động tác, cho nên người này cuối cùng chỉ có thể bất lực trở về. Mà ở thư phòng bên phòng ngủ, Trường Ly nghe cách vách truyền đến như có như không thanh âm, trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh quang, có ánh trăng từ cửa sổ ngoại thấu bắn vào tới, ở trong nhà đầu chú tiếp theo phiến mông mông vẫn sáng, chiếu trên giường người nhỏ nhiều vài phần thanh linh hơi thở. Cảm giác được cách Vách Thanh Nghiêm biến mất lúc sau, Trưởng Ly mới chân chính đã ngủ, mà ở hắn phòng trên bàn, chính tùy ý bày biện một cái hộp, cái hộp này, đúng là người kia muốn tìm đồ vật. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, kia một cái ngăn bí mật đã sớm bị đả thông, chân chính mở miệng, kỳ thật là ở Trưởng Ly phòng thôi. 3 ngày lúc sau, Trưởng Ly đi tới nhậm gia nhà cũ, quả nhiên không ra hắn sở liệu, tới không ngừng là hắn một người, còn có mặt khác dòng bên tổng nhân, Trưởng Ly liền nhìn đến một cái gia cảnh còn tính không tồi. Lại xưa nay cùng hắn không đối phó một cái đường huynh đệ. Thiếu niên kia cũng đã mập ra đường huynh đệ một đôi không tính đại đôi mắt bị thịt mỡ đổ lên, biến thành môi mắt. Hắn thấy Trường Ly, theo bản năng liền tưởng hướng Trường Ly khiêu khích, nhưng hắn bên người đến từ chính chủ ra người hầu lại không nghĩ làm hắn lãng phí thời gian, cho nên hắn chỉ có thể hậm hực buông xuống to mộng phảng phất cả rút tay, lắc lư xoay người sang chỗ khác. Cũng không biết hắn dưới lòng bàn chân giẫm tới rồi cái gì, kia béo tốt thân thể liền như vậy vừa trượt, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Bùng một chút, thật lớn tiếng vang phát ra, xui xẹo bị hắn đè ở dưới thân người hầu bị ép tới phát ra một tiếng kêu rên, chỉ kém không phun ra một búng máu tới. Nhưng dù cho hắn dưới thân có người lót, cái nải to mọng thanh niên bởi vì diện tích quá lớn, vẫn như cũ có một bộ phận thân thể cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Một tiếng thảm gào phát ra, hắn trên mặt đất không ngừng mà hoạt động, muốn đứng lên, lại nhất thời vô pháp bỏ dậy, chỉ khổ vị kia tùy tùng. Thằng đến qua một hồi nhi Cái này nửa người bị đại địa cọ sát một bên thanh niên mới đứng lên, mà bị hắn lóc trên mặt đất vị kia tôi tớ cũng bị người đỡ lên, hắn xoa chính mình lao eo, nhìn vị này dòng bên thiếu gia ánh mắt thập phần không tốt. Nhưng trưởng ly vị này đường huynh lại hướng hoàn toàn không có phát hiện, hắn kêu la, là, là ai ở hại ta? Hắn theo bản năng triệu vừa mới trưởng ly đi qua phương hướng nhìn lại, lại phát hiện nơi đó đã sớm đã không có người. Nhậm gia chủ trách không tính là hoa lệ, bất quá một thảo một mục bái phòng thập phần có chú ý. Vừa thấy liền biết là có quy củ nhân gia. Trương Ly đến thời điểm Thính Đường đã đứng đợi người, Trương Ly đã đến hoàn toàn không có khiến cho bọn họ lực chú ý, ngay cả Nhậm Lao gia tử cũng chỉ là đối Trương Ly hơi hơi ý bảo liền không tái phản ứng hắn. Trương Ly cũng không có để ý, tìm một cái thanh tịnh góc ngồi xuống. Qua một hồi lâu, còn không dễ dàng đem chính mình thu thập chỉnh tề một ít béo đường huynh mới đến tới rồi cái này Thính Đường, hắn một đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển, đang định nói chút lấy lòng nói, ở thuận tiện cáo Trương Ly một trạng. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng hắn cho rằng vừa mới ngoại ý muốn chính là trưởng Lý làm. Hắn tuy rằng lớn lên béo, nhưng hắn cha mẹ ở lão gia tử nơi này có chút mặt mũi, ngay cả hắn cũng có thể được đến một cái lớn lên có phúc khí khen ngợi, cho nên hắn thật đúng là không sợ nhậm lão gia tử để ý tới chuyện này. Còn không chờ hắn đem nói xuất khẩu, thính đường ngoại liền truyền đến một trận ồn ào thanh âm, nghe được đông đảo trong thanh âm hỗn loạn quen thuộc thanh âm, nhậm lão gia tử kia một trương thâm trầm trằm mặt ra thượng cũng không cấm lộ ra vui sướng biểu tình. Hắn nhìn Che ở trước mặt hắn to mọng thân hình, tức khắc không cau nhăn lại mi tới, trên mặt nếp gấp đều mau cùng béo đường huynh đôi mắt không sai biệt lắm. Hắn một ánh mắt ý bảo, bên cạnh lập tức người tới đem bên đường huynh lôi đi, béo đường huynh cáo trạng nói còn không có nói ra đã bị bẹp trở về. Như vậy một cái cực đại dầu mỡ lại mập mạp, Che ở hắn trước mặt, nửa người còn phảng phất bị người hung hăng cọ sát quá, thật sự là có ngại xem thấy, hắn kêu này đó dòng bên tộc nhân lại đây, là muốn bọn họ cấp nhậm gia trưởng mặt mũi. cũng không phải là làm cho bọn họ mất mặt. Bị Hung Hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chường ly không đệ bụng, hắn tầm mắt nhìn bên ngoài, liền nhìn đến một cái an mặc màu hồng nhạt đâu phục niên lệ nữ tử đi đến, hồng nhạt làn váy vượt qua cổ xưa môn duyên, liền phảng phất ngày xuân đào hoa bay qua trong đình viện cây liễu, mang đến một hồi phong lưu diễm dật cảnh trí. Nàng ngẩng đầu lên, kia một trương không chút phấn son mặt liền giống như một đóa nở rộ phù dung hoa, thanh lệ, huyền chuyển. Đây là một cái mỹ lệ nữ tử. cũng là một cái không chỉ có mỹ ở bề ngoài nữ tử, nàng la nhậm lão gia tử thương yêu nhất cháu gái, Nhậm Lăng Thu. Nàng nhìn đến ngồi ở thượng đầu nhón chân mong chờ nhậm lão gia tử, trên mặt lập tức nở rộ ra một cái sáng sủa tươi cười, nhưng càng hướng nhậm lão gia tử đi tận, trên mặt nàng tươi cười liền càng đậm, tới rồi mặt sau, nàng trong mắt thậm chí nổi lên lệ quang. Nàng bổ nhào vào nhậm lão gia tử rồi gối, "Dada, ta rất nhớ ngươi a." Nhậm lão gia tử giàn mùa tay phất phất cháu gái đầu tóc, thanh âm mang theo một chút nhẹ nhàng. Hảo, hảo, hảo, trở về liền hảo. Tổ tôn hai người ôn nhu trong chốc lát, tâm tình mới hoán lại đây, nhậm lăng thu ngoan ngoan đứng ở một bên, nhậm lao ra tử đối với thính đường chung mọi người ý bảo, xin lỗi, là ta nhất thời đã quyên hình, chậm chế khách quý. Hắn trong quải trượng đứng lên, một bên nói một bên hướng khách quý bên kia đi đến. Khách quý là một cái nhìn qua 26-7 tuấn giật nam tử, trên mặt hắn mang theo thỏa đáng chỗ tốt tươi cười, không ngại sự, nhậm lao cùng nhậm tiểu thư một tự tổ tôn tình nghĩa. Chúng ta động dung còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ cảm thấy chm trễ. Mang này đó khách sáo nói, lại nói đắc ý ngoại chân thành. Nhậm lão gia tử tự tức khắc cười càng khai, hắn dẫn vị này khách quý một đường đi phía trước đi, sau đó chỉ vào một cái chỗ ngồi, "Ngài thỉnh. Cái kia vị trí thập phân hảo, đáng quý khách mang đến người lại vừa lúc có thể đem béo đường huynh trực tiếp tễ đến trong một góc đi." Chương 612 dân quốc phong vân. Nhậm Lăng Thu ngồi ở Nhậm lão gia tử phía dưới, nhìn Nhậm lão gia tử cùng khách quý Hàn Huân Một đôi rực rỡ lung linh đôi mắt thỉnh thoảng xem qua thính đường nhận ra các tộc nhân. Vì tỏ vẻ tôn trọng, hôm nay, nhận ra tại đây tòa trung thành đại đa số tộc nhân đều đã xuất hiện tại đây tòa tòa nhà chung, ở Nhậm Lăng Thu xem qua đi thời điểm, này đó tại địa vị thượng đều chưa từng thắng qua dòng chính dòng bên các tộc nhân đều đối nàng báo lấy tôn kính ý cười, cho dù Nhậm Lăng Thu chỉ là một giới nữ lưu. Thời đại đã bất đồng, trong gia tộc một ít nữ tính thành viên cũng bắt đầu đứng dậy vì gia tộc phân ưu, lấy Nhậm Lăng Thu được sủng ái trình độ tới xem. Nói không chừng tương lai nàng là có thể chấp chưởng một bộ phận nhậm gia sự nghiệp, này đối với bọn họ này, đó dòng bên tộc nhân tới nói chính là một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa sự. Nhậm thị dòng bên chung đều không phải là không có xuất sắc con cháu, nhưng nhậm Lăng thu lại không có quá mức để ý, ngược lại, ở nhìn đến Trường Ly thời điểm, nàng trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Không phải Trường Ly làm ra cái gì khác người cử chỉ, hoặc là nói hắn lớn lên kinh vị thiên nhân, mà là, hắn quanh thân cái loại này khí chất lộ ra một loại cùng người đương thời hoàn toàn bất đồng cách ly cảm. Sinh hoạt ở cái này hỗn loạn thời đại người, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia thời đại này khí chất. Tỷ như nói, không biết con đường phía trước phương nào sầu khổ, tỷ như nói, không muốn nhìn thẳng vào hiện trạng hỗn độn, tỷ như nói, ẩn sâu dưới đáy lòng tự ti cùng nản lòng, đây là đại bộ phận người sở có được tính chất đặc biệt. Nhưng còn có mặt khác một bộ phận người, bọn họ hành tẩu ở thời đại hàng đầu, rất tin tự do cùng bình đẳng lực lượng. Bọn họ khát vọng đứng ở hàng đầu, khát vọng tản ra tự thân quang cùng nhiệt, tận tình kiêu lốt ở cái này kịch liệt biến cách thời đại. Mà này hai loại đặc thủ, thường thường dễ dàng ở một người trên người hội tụ. Nàn Long, Tịch Liệt, ham hở tiến lên, thương cảm, loại người này thường thường đều là thời đại lộng triều nhi, cũng là đương thời tinh anh. Nhưng ở trường ly trên người, Nhập Lăng thu lại hoàn toàn không có nhìn đến này hai người tùy ý một cái tính chất đặc biệt, nhưng này cũng không phải thuyết minh trường ly quá mức bình phàm. Ngược lại vừa lúc thuyết minh trưởng Ly bất động, hắn liền như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó, lại phảng phất tự thành một cái thế giới, ở thế giới kia, không có kịch liệt phân tranh, không có nóng nảy nhân tâm, cũng không có tầng tầng lợi ích, có, chỉ là một phương ấm áp mà an bình thế giới. Nàng bên thay dừng lại tổ phụ cùng khách quý trao đổi, hai người đối thoại, liền phảng phất hai cái bất động thời đại ở đối thoại, mà đứng ở trong một góc người kia, lại cùng độc lập với nải hai cái thời đại ở ngoài. Nhậm Lăng thu thừa nhận, Nàng đối cái này dòng bên huynh đệ sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nhưng ở như bây giờ trường hợp, nàng vô pháp không hề cố kỵ đi tìm kiếm trưởng ly chi tiết, cho nên nàng đem trưởng ly nhớ xuống dưới, chuẩn bị quá sẽ đi dò hỏi quan gia. Mà lúc này, nhập lao gia tử cùng khách quý trao đổi cũng tới kết thúc, nhập lao gia tử lý do chính mình tinh lực vô dụng, làm người nâng đi nghỉ ngơi, khách quý còn lại là ở những người khác dẫn dắt đi xuống tham quan nhậm gia hoa viên. Mà cái này những người khác đúng là nhậm Lăng Thu. Vị này khách quý Đến từ chính phương Bắc, là phương Bắc một vị đại quân phiệt nhi tử, cũng là đại quân phiệt nhi tử trung công nhận vì nhất có năng lực một vị, nhất có hy vọng kế thừa phụ thân hắn thế lực. Đối với nhậm gia như vậy một cái thương nghiệp là chủ gia tộc mà nói, vị này khách quý đã đến cũng là rất có ý tứ. Triều binh mái mã, loại nào không cần tiền tài. Nhậm gia hoa viên khá lớn, kiêm tế nam phương tú nhã cùng phương Bắc đại khí, làm khách quý xem đến liên tục tán thưởng. Nhậm Lăng Thu nghiêng đầu, nhìn bốn phía khen ngợi thanh niên nam tử. trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười, thiếu tướng quân quá khen, nhập gia vườn cũng không tính cái gì, này trong thành liền có rất nhiều người ra thắng qua nơi này không ngừng một bậc, ngài kiến thức tiểu gì rộng lớn, như thế nào sẽ vì một cái vườn kinh ngạc cảm thán đến tận đây, nhập gia là hiếu khách nhân gia, liền tính ngươi nói này chỗ vườn thô lậu bất ham, nhập gia cũng sẽ không đem ngài đuổi ra đi, ngài liền. Không cần phải nói trái lương tâm lời nói, tuy rằng nói chính là khen tặng lời nói, lại mang theo một ít trêu ghẹo, êm hai thanh âm Phối hợp nàng kia nghiên lệ dung nhan, làm người cảm giác trước mắt đều sáng vài phần. Thiếu tướng quân bật cười, hắn lắc lắc đầu, ta nhưng không có nói sai, nhập ra vườn lại là là ta đã thấy cảnh trí tốt nhất, này phía nam cảnh trí, chính là muốn so phương bắc tinh xảo vài phần, thanh sơn tú thủy, làm ta cái này đại quê mùa nhìn đều nhiều vài phần hâm mộ. Hắn tự xưng vì đại quê mùa, kỳ thật hình dung cử chỉ chỉ phá lệ ôn tồn lễ độ. 26-27 tuổi người thanh niên, dung mạo tu lãng, cử chỉ không tầm thường. còn có chứa một tia thành thuộc mị lực, làm Nhậm Lăng Thu trong mắt phiếm quá một đạo rất nhỏ gợn sóng. Nhưng này nói gợn sóng thực mau ẩn với dưới nước, nàng thực mau liền phản ứng lại đây, tay phải mở dẫn, lại chỉ dẫn vị này thiếu tướng quân hướng phía trước đi đến, kia phi dương hồng nhạt làn váy, liền giống như lấy mộ hoa mị đám mây, lộ ra một loại lệnh người lóa mắt mỹ lệ. Tiễn hội là ở trạm vãng thời điểm cử hành, rút đi khô nóng chi khí trong hoa viên thỉnh thoảng có người đã đến, những người này đều là trong truyền thuyết xã hội thượng lưu người. Này xác thật là một cái rất là kiểu mới tiếp phong yến, nhậm lao gia tử tự nhậm tuổi lớn, cùng lập tức người trẻ tuổi không có gì cộng đồng ngôn ngữ, cho nên cũng liền không tham gia trận này đến hội, ngay cả cùng hắn cùng thế hệ nhậm gia lớp người già cũng đều không có xuất hiện. Cho nên, trận này đến hội là từ nhậm Lăng Thu chủ trì. Trương Ly đến thời điểm, yến hội đã thập phần náo nhiệt, hắn đang chuẩn bị tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh ngồi, bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái mảnh khảnh bóng người. Màu lam gốc váy ở ánh đèn chiếu rọi xuống liền phảng phất một mạt hoạt bát lưu vân, đợi quấn khúc độ cùng đuôi tóc giờ lên lại rơi xuống, làm trong không khí nhiều ra một phần di người thanh hương, người tới, đúng là Nhậm Lăng Thu. Nàng tự nhiên hảo phóng đối với Trương Ly nói, "Mời chính ca, ngươi hảo, ta là Nhậm Lăng Thu." Tư tuổi phương diện này tới nói, Trương Ly xác thật đạm dương nổi Nhậm Lăng Thu này, một tiếng ca hắn nhìn trước mắt cái này lộ ra một loại không giống người thường xinh cơ thiếu nữ, gật gật đầu, "Nhậm Trương Ly." Nhậm Trương Ly Nhậm Lăng Thu mặt mày nhăn lại, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia khó hiểu, này, cũng thật không phải cái gì tên hay. Bất quá, nàng rốt cuộc không thể trực tiếp đi nghị luận một người tên như thế nào, cho nên cũng không có tiếp tục rối rắm cái này để tài. Giọng nói của nàng mang theo chút nghịch ngẩm nói, ngươi không cảm thấy ta quá mức mạo muội? Tuy rằng ở nước ngoài lưu học mấy năm, nhưng Nhậm Lăng Thu lại sẽ không hoàn toàn đem nước ngoài kia một bộ dùng ở quốc nội, cũng sẽ không cho rằng người nước ngoài kia một bộ liền tuyệt đối áp dụng. Nàng sở dĩ như vậy trực tiếp hướng Trưởng Ly đặt câu hỏi, là bởi vì bọn họ cùng thuộc bổ ra. Nghe thấy cái này vấn đề, Trưởng Ly lại lần nữa lắc đầu, không có việc gì. Hắn hỏi lại một câu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn cũng sẽ không cho rằng phía trước Nhậm Lăng Thu sẽ biết hắn ở nhậm thị đứng hàng vì 19. Nhậm Lăng Thu một bàn tay lưng đeo ở sau người, một bàn tay duổng nghịch này lần váy, liền như dùng một cái không biết thế sự tiểu hài tử, nàng thật đúng là không biết như thế nào trả lời Trưởng Ly vấn đề này. Bởi vì nàng vốn dĩ chính là nhất thời hứng thú đi lên, mới có thể hỏi thăm trưởng Lý Lai Lịch, cũng hướng hắn đáp lời. Nàng nhìn trưởng Lý này, một bộ gọn sóng bất kinh bộ dáng, trong lòng nghi hoặc càng nhiều, gần xem người này, mới cảm giác được bất đồng liền càng nhiều. Hắn hoàn toàn bất đồng với những cái đó hủy bại thủ cựu ngoan cố phân tử, cũng bất đồng với những cái đó phi dương tự tin, đầy ngập nhiệt tình học sinh, càng bất đồng với đã bắt đầu cầm quyền, lộ ra một chút thành thục cùng uy nghiêm thiếu tướng quân. Hắn liền giống như một ông thấy không rõ sâu cả nao hồ, ở gợn sóng bất kinh mặt ngoài hạ, có được lật út nhân sinh chết lực lượng. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến thăm hỏi một chút 19k thôi. Ta mới từ nước ngoài trở về, gặp được rất nhiều mới lạ sự vật, 19k muốn biết sao. Ngữ khí mang theo một chút kiêu ngạo nhưng cũng không trên cao nhìn xuống, ngược lại lộ ra một kia chân thành. Nàng là thật sự muốn hướng trường ly giảng giải nàng ở nước ngoài hiểu biết, đều không phải là khoe ra. Trương Lệ Như nàng mong muốn gật đầu, sau đó Nhậm Lăng Thu liền bắt đầu nàng ở nước ngoài nhìn thấy điểm điểm tích tích. Tỷ như mạo hô uyên ông gói, tỷ như âu trọc con sông, tỷ như mo lẻ giao thông, tỷ như nhìn như thân sĩ, kỳ thật cao ngạo người nước ngoài. Nàng lời nói từ một cái an tĩnh kia nhỏ, đi tới kia làm cổ xưa vườn trường, càng đi hướng kia tòa phồn hoa thành thị, ngữ khí đều mang lên một ít hồi ức hương vị. Ở nàng trong lời nói, thời tiết là hương, vũ là lẫnh, người là đủ loại kiểu dáng, hình thức là không ổn không ổn. Nàng phóng thả ung dung dàng, hướng thú bừng bừng dàng, đem nàng ở nước ngoài nhìn thấy nghe thấy toàn bộ đều nói ra tới, cũng không có để ý Trường Ly có hay không đang nghe. Thằng đến nàng rốt cuộc tận hứng thời điểm, nàng mới nhớ tới, nàng còn có một cái người nghe. Nàng nháy mắt quay đầu đi, liền phát hiện Trường Ly chính cầm một khối điểm tâm, an tĩnh ăn. Nàng tức khắc. Sau đó làm được Trường Ly đối diện, cùng nhau ăn xong rồi điểm tâm. Ăn xong rồi nàng còn rất là chân thành hỏi Ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Trương Ly suy tư trong chốc lát, thật đúng là hỏi một câu, nếu ngươi cảm thấy nước ngoài so nơi này tốt hơn rất nhiều, vì cái gì còn phải về tới? Nhậm Lăng Thu không chút do dự trả lời, bởi vì nơi này là gia. Nàng lại nói, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng muốn trả lời ta vấn đề. Trương Ly gật đầu. Nàng hỏi, nhập gia đối với ngươi mà nói đại biểu cho cái gì? Trương Ly nói, tông tộc. Một cái thực bình thường trả lời. Đối cùng thời đại cũ người mà nói, tông tộc đại biểu cho cái gì? Huyết mạch nguồn nước và dòng sông, trung thân rựa vào, cùng với thể sống chết muốn giữ gìn đối tượng. Mà đối với tân thời đại người mà nói, tông tộc đồng dạng quan trọng, bởi vì đây là căn, chẳng sợ lại phản nghịch người cũng sẽ không tùy ý đem nó vứt bỏ. Cho nên, lúc này Trường Ly trả lời, thật đúng là đánh trúng nhậm Lăng Thu trong lòng suy nghĩ, nàng sắc mặt càng vì nhẹ nhàng, này liền hảo. Thời đại phong vân lưu chuyển. Nhẩm thị người chỉ có đoàn kết ở bên nhau mới có thể không bị này nói sóng triều đánh nghiêng. Nàng hoàn toàn vô pháp nghĩ đến chính là, Trương Ly theo như lời tông tộc, chính là mặt chữ thượng ý tứ cũng không có mặt khác khác sâu hàm nghĩa. Thể sống chết giữ gìn là tông tộc, vứt bỏ không thèm nhìn lại, đồng dạng là tông tộc. Hắn lại nói một câu, ngươi thực sự có nhàn tâm. Nhẩm Lăng Thu không đệ bụng gật đầu, nàng lòng hiếu kỳ từ trước đến nay tương đối trọng, sao không được ngươi nhàn nhã. Trương Ly vô vô tay, trang điểm tâm cái địa đã không. Ngươi vì cái gì muốn mang vị này thiếu tướng quân tới Nhậm Gia? Nhậm Lăng Thu thở dài, mặt mày rốt cuộc nhiều một mạt u sầu, chính hắn muốn tới, cũng không phải là ta muốn dẫn hắn tới. Loại này đại phi toái, nàng phía trước nhưng một chút đều không nghĩ tiếp xúc. Nếu hắn mục đích thật sự hoàn toàn ở Nhậm Gia, hắn đã sớm tới, vì cái gì một hai phải chờ ngươi cùng nhau tới? Chuyện này hiến hội nhưng không chỉ là tiếp Phong Huấn, càng là Nhậm Lăng Thu sinh ra điển. Nhậm Lăng Thu liếc liếc mắt một cái Trường Ly, đột nhiên nói: Ngươi là đang xem ta chê cười sao? Trước mắt người này lẫnh lẫnh đạm đạm bộ dáng thật làm người khó chịu. Trương Ly gật đầu, hắn xem vị này thiếu tướng quân đối nhậm Lăng Thu cũng là cảm thấy hứng thú. Nhậm Lăng Thu lại lần nữa thở dài lắc đầu, ngươi thật không thú vị. Nàng một tay chống cằm, nhìn cách đó không xa náo nhiệt vũ hội, ta không thích quá lao nam nhân. Hắn mới 26, 7 tuổi, không tính là lão. Ta đây cũng không quá thích hoa tâm nam nhân. Hắn còn không có chính thê, hậu viện mới ba cái gì thái quá. vẫn là người khác đưa, ta càng không thích không có bản lĩnh nam nhân. Hắn lão tử có bản lĩnh, hắn cũng thực mong sẽ có bản lĩnh, ngươi không cần cấp. Một hỏi một đáp, Nhậm Lăng Thu hỏi chuyện nghe mang này đó giận dỗi lưư vị, mà Trương Ly trả lời tuy rằng bình đạm nhưng cũng mang này đó chế nhạo. Nhậm Lăng Thu đột nhiên một phách cái bàn, ngươi như thế nào như vậy? Nhìn qua có chút sinh khí. Trương Ly cũng không ngài nãy, ta xem ngươi đối hắn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nhậm Lăng Thu đột nhiên liền mềm hóa xuống dưới. Nàng chống cằm tay lại nhiều một cái, hắn thoạt nhìn xác thật có chút không tồi ai. Trương Ly gật đầu, trừ bỏ có điểm lão, có ba cái gì thái quá, còn tạm thời không bản lĩnh. Nhậm Lăng Thu tang tang phun ra một hơi, "Ai." Nhưng nàng ngay sau đó lại đột nhiên quay đầu tới, "Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng?" Trương Ly tay dừng một chút, sau đó không biết từ nơi nào chịu tới một chương báo chí, yêu hận tình thù, ngụy thiếu tướng quân những cái đó năm mây khói chuyện cũ. Nhậm Lăng Thu tiếp nhận đi vừa thấy, có ý tứ. Nàng nghiêm túc nói, sau đó lại tập trung tinh thần nhìn lên. Mà ở lúc này, một cái anh tuấn bóng người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, các ngươi đang xem cái gì? Đúng là vừa mới đảm luận thiếu tướng quân. Nhậm Lăng Thu có thể nói trận này hiến hội vai chính, nhưng cái này vai chính nhưng vẫn đài ở cái này hẻo lánh góc, tìm không thấy người, này đã khiến cho rất nhiều người chú ý, Ngụy Vân đúng là tới tìm nàng. Nghe được Ngụy Vân thanh âm, Nhậm Lăng Thu tay một đốn, nàng tùy ý đến đem báo chí cuốn lên, sau đó đứng dậy nói, không có gì. một ít việc vặt mà thôi. Nang hỏi trở về, thiếu tướng quân tới tìm ta có việc. Ngụy Vân thoải mái mà cười, "Nhậm tiểu thư thật thú vị, trận này hiến hội chính là vì ngươi tổ chức, ngươi không thấy cũng không phải là có việc." Hắn lại nhìn về phía đồng dạng đứng lên Trường Ly, vị này chính là. Nhậm Lăng thu nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nhậm gia dòng bên một vị huynh trưởng." "A." Ngụy Vân minh bạch đồng dạng cũng đối với Trường Ly gật đầu ý bảo, thái độ mang này đó xa cách, Trường Ly cũng không để bụng. Mà đúng lúc này Cái đó không xa có truyền đến một đạo ồn ào thanh âm, phát ra âm thanh người, Trương Ly vừa lúc nhận thức. Vừa mới tặng hắn một bút tiền mặt Tào Kim quân Tào đại thiếu gia, thanh cao có cốt khí rồi lại tiếp nhận rồi Tào Kim quân cứu tế Trương Mạn Liễu tiểu thư, cùng với thể béo tâm lại không khoan béo Đường huynh. Chương 613 dân quốc phong vân. Trương Ly vọng quá khứ thời điểm, vừa lúc đối thượng béo Đường huynh tằm mắt, béo Đường huynh mắt nhỏ lửa giận quả thực muốn phun tới, hắn muốn xông lên trước tìm Trương Ly phiến toái, lại bị Tào Kim quân cùng nhậm ra người hầu ngăn cản. Phía trước, hắn nhìn đến trưởng ly cùng vị kia lai lịch bất phàm khách quý trò chuyện với nhau thật vui, lại nghĩ tới chính mình ở tới nhậm gia chủ gia sau liên tiếp ăn mệt, liền có chút tức chế không được lửa giận. Một không khống chế được lửa giận, kết cục chính là, hắn đấu đá lung tung không đụng vào trên cây, ngược lại đụng vào huệ mỹ đồng hành tạo kim quần. Tạo kim quần thật vất vả ước ra thành cao mỹ nhân, còn đang suy nghĩ nên như thế nào một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy mỹ nhân, đã bị một tên béo vọt tới rượu vang đỏ đôi, này lửa giận cũng đồng dạng ức chế không được. Hai cái lòng tràn đầy hỏa khí người cho nhau nhìn không thuận mắt, ngay cả béo đường huynh đối trưởng Ly Trừng đều bị Tào Kim Quân xem thành khiêu khích. Trên cái lại lần nữa thăng cấp, một hồi trò khơi hải liền phải bắt đầu diễn. Mà đứng ở Tào Kim Quân phía sau trương Mạn Liễu còn lại là buông xuống đầu, miệng nàng nhấp đến gắt gao, nắm bao tay gân xanh nổi lên, nhìn qua trầm mặc cực kỳ. Nàng không được tự nhiên giật giật thân mình, này danh giá cách sang quý quần áo ăn mặc làm nàng thập phần không được tự nhiên. Nàng cảm giác xấu hổ cực kỳ, chung quanh tầm mắt vọng lại đây. làm nàng cảm giác như là ở gặp Lăng Chỉ giống nhau. Lại bị người coi như xem náo nhiệt đối tượng. Nàng có chút chịu không nổi lôi kéo Tào Kim Quân gấp gáo, ý bảo hắn một sự nhịn chín sự lành, nhưng Tào Kim Quân sẽ sai rồi nàng ý, một lòng muốn ở mỹ nhân trước mặt bày ra hắn tư thế oai hùng, cho nên tình nguyện đỉnh đầy người rượu vang đỏ cũng không muốn giải hòa. Trước mặt Liễu cảm giác càng nan kham. Tào Kim Quân không có phát hiện Trường Ly, nàng lại phát hiện. Nàng nhớ tới mấy ngày trước ở kia tòa tòa nhà phát sinh sự tình. Càng nhiều nan kham liền nảy lên trong lòng, giống như một gặp được hắn liền sẽ phát sinh không tốt sự tình. Nàng trộm mà dương mắt, nhìn liếc mắt một cái người bên cạnh, ánh mắt phức tạp một cái trước mắt, ngày đó, bị xe hơi nhỏ đưa trở về lúc sau, nàng mẹ liền quanh cũng có lòng vòng hỏi nàng cùng Tào Kim quần sự tình, giống như nàng cùng Tào Kim quần đã thành tiểu chuyện tốt. Nàng cảm thấy hảo nan kham, tục tàng, thật là quá tục tàng, thật giống như nàng là những cái đó chuyên môn hướng tiền xem nữ nhân giống nhau. Cùng Tào Kim quân lui tới chính là bởi vì nàng tiền, rõ ràng nàng phía trước một chút cũng không nghĩ phản ứng Tào Kim quân. Mẹ thật cẩn thận hỏi chuyện, làm nàng lần cảm bực bội, những cái đó phong kiến lời nói ở nàng bên tai tiếng vọng. Nữ hải tử luôn là phải gả người, thêm một cái trong nhà điều kiện hảo một chút, tổng hảo quá gả cho một cái quỷ nghèo. Ngươi đã không nhỏ, cũng muốn suy xét ngạch những việc này, phía trước mẹ còn sợ ngươi không thông suốt, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra so với ta tưởng hiểu rõ. không cần lo lắng mẹ cùng a ba sẽ phản đối, chúng ta đều là một lòng nóng chung ngươi tốt." Con buồn lại mang theo chút mừng thầm lời nói, giảng thuật nhất mộc mạc đạo lý, làm Trương Mạn Liêu tâm không tự giác rối loạn loạn, nàng lại liếc liếc mắt một cái bên cạnh cái này tướng mạo còn tính anh tuấn nam nhân, nàng thật sự muốn tiếp thu hắn sao? Mà ở bên kia, Trương Ly nghe Nhậm Lăng Thu cùng Ngụy Vân lá mặt lá trái, trong lòng cảm thấy có chút không thú vị. Ngụy Vân nhìn qua đối Nhậm Lăng Thu phi thường có hảo cảm, có giống cùng nàng tiến thêm một bước phát triển ý tứ, mà Nhậm Lăng Thu còn lại là không ngừng đánh dọn quan, thỉnh thoảng lại kéo lên trường ly chấn thương, lâu rồi, Ngụy Vân cũng liền đại khái hiểu biết Nhậm Lăng Thu ý tứ, bất quá, hắn liền làm bộ cái gì đều không có phát hiện giống nhau, đỉnh Nhậm Lăng Thu mắt lạnh, tiếp tục ở Nhậm Lăng Thu trước mặt suất tổn tại cảm. Ở cung Nhậm Lăng Thu tiếp xúc phía trước, hắn chỉ đem Nhậm Lăng Thu coi như một cái có thể liên hôn đối tượng, mà cùng Nhậm Lăng Thu ở chung một đoạn thời gian lúc sau, Hắn đối cái này thông tuệ thả có linh tính nữ nhân hảo cảm cũng càng ngày càng thâm, hắn rõ ràng biết được, hắn phi thưởng tưởng chinh phục nữ nhân này. Loại này ham muốn chinh phục, tháng qua hắn đối nhậm ra tải phú khắc cầu, càng có rất nhiều một người nam nhân đối một cái hắn coi trọng nữ nhân khắc vọng, mà nhậm lăng thu càng xa cách hắn, hắn hứng thú liền càng cường. Bất quá, đảo cũng không cần nóng nội, Nguy Vân nhìn bước nhanh đi xa thân hình linh động nhậm lăng thu khi, trong mắt hiện lên lấy mặt trí tại tất đắc. Ở trong mắt trong lúc Lơ đãng chuyển tới trường Ly trên người thời điểm, hắn mày liền theo bản năng nhăn lại, sau đó lại chậm rãi bung ra, tính bất quá là một cái không chớp mắt tiểu nhân vận, không cần quá mức so đo, huống chi, hắn hiện tại còn ở nhậm ra địa địa bản thượng. Sinh nhật tiệc tối tổ chức vô cùng náo nhiệt, ngay cả yến hội chủ nhân nhậm Lăng Thu cũng kết cục nhảy hai điệu nhảy, nàng nguyên chuyển thân ảnh bay múa ở đây chung, làm rất nhiều người đều hoảng hoa mắt. Giờ phút này, này một phần náo nhiệt thuộc về rất nhiều người, lại duy độc không thuộc về trường Ly. Trường Ly chậm rãi hướng tới an tĩnh phương hướng đi đến, làm nhượng ra dòng bên, không có người sẽ đối hắn có cái gì đặc biệt chiếu cố, cũng không có người sẽ đối hắn đặc biệt khó xử. Hắn thon dài thân ảnh hành tẩu ở mông lung ánh đèn hạ, nhìn qua có vài phần cô tịch, lại không cho người cảm thấy đáng thương. Tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, lại vừa lúc lại nghe được vài câu tình cảm mãnh liệt lời nói. "Mạn, Mạn Liễu, ta là thiệt tình thích ngươi." Đây là Tảo Kim quần thanh âm, ngay sau đó, cách đó không xa lại truyền đến hắn sốt ruột thanh âm. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, mấy ngày này ta kiên trì, còn không đủ để đả động ngươi sao? Từ ta trưởng đến bây giờ, ta đều không có như vậy lấy lòng một người, buông xuống chính mình rồi rẻ, buông xuống chính mình tự tôn, chỉ vì thảo ngươi thích, ngươi liền một chút đều bất động dung. Nói đến mặt sau, hắn thanh âm đều mang lên một ít nhẹ nào, ta chỉ là muốn một cái cùng ngươi ở chung cơ hội, đều không phải là muốn miễn cưỡng ngươi, nếu ngươi thật sự không thích ta, ta cũng sẽ thông khoái buông tay, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi lại có thể yên tâm. Hắn thanh âm chậm rãi biến thấp, chẳng lẽ ngươi liền như vậy một cái cơ hội cũng không chịu cho ta? Chỉ là nghe thế nói mấy câu, Trương Lịch đều đã biết đã xảy ra chuyện gì, hắn không cấm không nhịn được mà bật cười, không nghĩ tới hắn cùng này hai người thật đúng là có duyên, phía trước ở trong hoa viên không gặp được, lại ở chỗ này gặp. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy này một vở diễn không có nghe tất yếu, vì thế liền hướng một cái khác phương hướng đi đến. Dù cho cũng không có nhìn thấy sự tình toàn cảnh, Nhưng Trường Ly cũng đã suy đoán đến chuyện xưa phát triển. Loại này khuôn sáo cũ rồi lại không tầm thường bộ chuyện xưa, hắn thấy được quá nhiều, cũng không cần thiết cố ý lại chú ý. Mà đứng ở núi giả hạ trương mạng liễu, nghe bên cạnh thanh niên kêu một phen thiệt tình thực lòng thông báo, trong mắt hiện lên rất rất nhiều mạch nước ngầm, nàng muốn đáp ứng xuống dưới, lại cảm thấy cứ như vậy đáp ứng quá không rủ rè, không nghĩ đáp ứng, lại cảm thấy này tựa hổ không tốt lắm. Này hai loại cảm xúc giao tạp ở bên nhau, làm nàng xưa nay chưa từng có dối giắm. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa ngông lung đèn, lại ngoài ý muốn phát hiện một bóng người từ bên kia thồi qua. Nàng tâm chợt nghẹn dựng, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, "A!" Tào Kim quần chạy nhanh hộ ở nàng trước mặt, "Làm sao vậy?" Trương Mạn liêu ngón tay đèn phương hướng, nơi đó vừa mới tựa hồ thổi qua một cái bóng dáng. Bọn họ hai người cùng xem qua đi, lại phát hiện nơi đó trừ bỏ lay động nhánh cây bên ngoài, cái gì cũng không có. Một trận gió thổi qua, Trồi đến bọn họ trên người nổi ra gà đều đi lên. Tao Kim quần nuốt khẩu nước miếng, sau đó Mạn này đó nói lấp nói, "Mạn, Mạn Liễu, nơi này tựa hồ có điểm lẫnh, chúng ta vẫn là đi về trước đi." Chư Mạn Liêu sắc mặt trắng bệ gật đầu. Còn không có đi xa trường Ly nhìn đến này xuất kỳ bất ý một màn, sững sốt một cái chớp mắt, sau đó hắn lắc lắc đầu, không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng đương một hồi khủng bố nhân vật. Mà đúng lúc này, treo đèn phòng ở đột nhiên phát ra một trận nhỏ vụn thanh âm, kéo kẹt thanh truyền đến. kia phiến mang theo cổ xưa hơi thở môn cứ như vậy chậm rãi mở ra. Ban đêm, cổ trạch, mông lung đèn, lay động thụ, còn có thật dài lộ, một màn này thật giống như có cái gì cổ xưa đóng cửa bị mở ra giống nhau, mang theo chút khủng bố. Kia dần dần mở ra môn, đều hình như là một cái cắn nuốt người hắc động, âm trầm thả u ám. Vụn vật thanh âm thỉnh thoảng lại truyền đến, sau đó một cái biểu tình hiền lành lão nhân đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, mười chín thiếu gia, lão thái gia thỉnh ngài đi vào. Trưởng Ly không có chút nào kinh ngạc, đi theo cái này lão giả đi vào. Tuy rằng nhìn qua đã thập phần giàn ruo, nhưng vị này lão giản lệnh bước lại vẫn như cũ thập phần vững vàng, hắn nghe phía sau Trưởng Ly không có chút nào hỗn loạn bước chân, trong mắt hiện lên một tia khẳng định. Lúc này đây, chính là lão thái gia riêng phân phó đem bên ngoài đèn tắt đi. Nội thất, một tiếng ánh màu xanh lơ trường quái, nhìn qua thể diện cực kỳ. Lão nhân trong tay nắm một con màu hạt rẻ chán nhỏ, ly chung không có rót thượng nước trà. mà bảy biện ở lão nhân trước mặt bàn nhỏ thượng, còn lại là đặt một cái đồng dạng cốc sắc cấm trà, ấm trà hình dạng mượt mà mà đơn hậu, lộ ra chút viên dung như ý hư vị. Trương Ly theo mở cửa lão nhân đi vào, Nhậm lão gia tử vẫn luôn không có gì phản ứng, thẳng đến hắn đứng ở bàn trà đối diện tọa điểm, Nhậm lão gia tử mới thoáng phân tán chút lực chú ý, nhìn thẳng vào Trương Ly. Hắn dàn nu ô thanh âm vang lên, "Ngồi." Trương Ly cũng không có khách khí, lập tức ở hắn đối diện ngồi xuống. Nhậm lão gia tử bưng trong tay chung trà, nói: Đây là ta yêu nhất trà cụ. Hắn cũng không có ý bảo trường ly chấm trà, trường ly cũng không có nhiều chuyện. Nhậm lão gia tử tiếp tục nói, hảo tràn sứng hảo trà, chỉ có cũng đủ trà ngân thủy mới có thể đủ xứng thượng ta ấm trà, ngươi cảm thấy đâu? Trường ly không có trực tiếp gật đầu, hắn trầm tư trong chốc lát sau nói, với người mà nói, chung trà cùng nước trà đều có bọn họ từng người giá trị, nhưng đối với chung trà cùng nước trà mà nói, lẫn nhau gian ngược lại thuần túy rất nhiều, có lẽ này chung trà chính là càng hái sơn dã dã trà. Không yêu này mình tiền long tỉnh. Nhậm lão gia tử ngẩn ra, sau đó gật đầu, ngươi nói không tồi. Nhưng qua tháo lá trà, chung quy là không xứng với tên này quý trung trà, nếu là thật liền như vậy chắc vá, kia xem bất quá đi người khả năng liền sẽ đem nước trà đảo rớt. Trường Ly gật đầu, xác thật như thế. Nhưng nếu là trung trà ghét bỏ nước trà quá khổ, kia khổ tư vị có lẽ sẽ thẩm thấu đến trung trà bên trong, làm cho cả trung trà đều bị cay đắng xuống nước. Lúc này đây, Nhậm lão gia tử lại ngẩn ra một chút. Hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó nói, "Khổ, cũng tốt hơn toàn bộ trung trà đều bị đánh nát." Trương Ly cười khẽ một tiếng, sau đó nói tiếp, "Bị đánh nát, cũng tốt hơn đắm chìm ở vô vọng khổ sở bên trong." Nhậm lão gia tử tức khắc cười, "Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, tự phi ta an biết ta chi nhạc." "Hảo." Hắn lại thở dài một hơi, nay một hơi mang theo một phần tiêu sái, như người uống nước, thấm lạnh tự biết, có một số việc nói được quá sớm cũng không tốt. Hắn phất phất tay, Cũng không hề cố kỵ cái gì trưởng ấu tôn ti, trực tiếp cầm lấy ấm trà hướng ly trung đổ một chén nước, lại hướng trường ly ly trung đổ một chén nước, thủy, tám phần mãn. Này trung trà, là hắn yêu nhất trung trà, mà nhậm lăng thu, cũng là hắn yêu nhất cháu gái. Hắn đã lo lắng đem nhậm lăng thu gả cho một cái không yêu thích người, làm nàng tâm sinh oán hận, lại lo lắng nàng gả người không bản lĩnh, không thể hộ được nàng. Này một phen trung trà cùng nước trà ứng đối, đúng là hắn vẫn luôn suy tính vấn đề. Hắn nhìn phía trưởng Ly ánh mắt đã nhiều một phần thưởng thức, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này dòng bên con cháu còn có như vậy một phen mới có thể, có thể bằng vào một ít dấu vết để lại đem chung trà cùng nước trà cái này đối thoại viên thượng, cũng dẫn đường hắn nói ra đáp án. Hắn ánh mắt chợt sáng lên, lúc trước ngươi cùng Tào gia tiểu tử sự ta đã biết được. Hắn biết được, liền đại biểu cho sự tình đã kết cục. Toa thanh này chung sự ít có có thể giấu đến quá hắn, huống chi là cùng nhậm gia tương quan sự. Tuy rằng Trương Ly cùng Tào gia con cháu trở mặt, nhưng hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng, chẳng sợ chỉ là một cái dòng bên, hắn cũng là đưa vào nhậm gia gia phả người, không phải do họ khác người giáo hắn. Hắn nâng chung trà lên, thật sâu ngửi một ngụm, thản nhiên mà lâu giải trà hương tràn ngập mở ra, làm hắn kia trương dàn mua trên mặt đều nhiều một phần say mê. Này trà a, vẫn là hưởng thao lâu một ít mới hảo, dư vị vô cùng, mà người này a, vẫn là sống lâu một ít mới hảo, ít nhất thấy được nhiều chút Hắn nhẹ nhàng nhút một miệng trà, chua sót mà lại thuần hậu tư vị tràn ngập ở không trung, làm hắn cái này nếm không đến nhiều ít tư vị lão nhân nhiều một phần thỏa mãn cảm. Hắn buông chung trà, sau đó chậm rãi nói, "Trà tư vị là càng lúc càng mờ nhạt, người này a, lại là vừa lúc tương phản, càng sống càng khổ. Lão nhân sống nhiều năm như vậy, tự hỏi hưởng cũng đủ phúc, cũng ăn qua cũng đủ khổ, đời này không sai biệt lắm viên mãn, phút cuối cùng ngược lại càng thêm lo lắng." Hắn nhìn trước mặt lão thần khắp nơi người trẻ tuổi, đột nhiên cười. Vẫn là các ngươi những người trẻ tuổi này hảo." Trương Ly không lắc đầu cũng không gật đầu, này nhưng nói không tốt, niên thiếu càng ái trưởng tư vị, lao tới càng tiện người thiếu niên, các có các không biết đủ. Nhầm lão gia tử lại lần nữa mất đi hiệu lực, nói cái gì tới rồi ngươi trong miệng đều có thể tìm ra nói mắt tới. Hắn lắc đầu, cứ như vậy đi, ta già rồi, cũng không nên nhọc lòng như vậy nhiều sự. Hắn nhìn Trương Ly như cũng không có động trung trả, mang theo tia ý cười nói, "Như thế nào, chướng mắt ta này lá trà?" Trường Ly lắc đầu, "Không, ta chỉ là không mừng trà." Nói xong, hắn liền đứng dậy cáo từ. Thon dài thân ảnh không nhanh không chậm rời đi, phong dong mà tự tại. Ma Nhậm lão gia tử nhìn cái kia không chút nào quyến luyến người trẻ tuổi, đột nhiên đối với bên cạnh nói, "Xuất hiện đi." Một bên chỗ tối đột nhiên mở ra một phiến môn, từ phía sau cửa đi ra một cái áo lam nữ tử, đúng là vốn nên xuất hiện ở trong yến hội Nhậm Lăng Thu. Nàng ngồi vào Nhậm lão gia tử bên cạnh, nói, "Dạ dạ." Nhậm lão gia tử gật đầu. Ngươi đều nghe được." Nàng gật đầu. Nhậm Lao gia tử hỏi, "Ngươi có cái gì ý tưởng?" "Cái gì ý tưởng?" Nàng cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó nói, "Các ngươi nói lung tung rối loạn, ta cũng không có nghiêm túc nghe, cái gì chung trà nước trà, nghe không hiểu." Nhậm Lao gia tử. Chương 614 dân quốc phong vân. Cách Nhật về đến nhà, liền phát hiện thư phòng quả nhiên có rất nhỏ bị người phiên động dấu vết, Trưởng Lý Đảo cũng không ngoài ý muốn, hắn lao thần khắp nơi lại ở trong nhà. cũng không có làm cái gì dư thừa sự, cứ như vậy, mãi cho đến nửa tháng sau, hắn mới từ cái tiếc cổ xưa hộp chung lấy ra một chương tàng bảo đồ. Cổ xưa bản vẽ thượng mang nảy đó màu nâu rơ bẩn, nhìn qua như là vết máu. Trương Ly xem qua đi thời điểm, liền phát hiện tàng bảo đồ trung mấu chốt địa điểm đã bị vết máu gằn tròn, mà ở tàng bảo đồ biên giác thậm chí có bỏng cháy dấu vết, thật giống như có người tưởng đem nảy tàng bảo đồ phá hủy, cuối cùng lại bảo lưu lại xuống dưới giống nhau. Tuy rằng hắn cũng không để ý cái gì bảo tàng Nhưng có như vậy một cái bảo tàng tới làm lụng điều hòa cũng coi như một chuyện tốt, huống chi, hắn cũng muốn đi xem cha mẹ tử nạn địa điểm. Trưởng Ly cũng không có xem qua hắn cha mẹ gì cốt, thậm chí liền hắn cha mẹ đã tử nạn tin tức đều là hắn cha mẹ sinh thời mấy cái bạn tốt truyền đến. Tuy rằng cùng kia mấy cái truyền tin tức người cũng không có cái gì giao tình, nhưng Trưởng Ly vẫn là lựa chọn tin tưởng bọn họ lời nói, bởi vì bọn họ nhìn qua so với hắn càng bi thũng. Hắn ngón tay điểm ở trên bàn, nhìn qua mang này đó không chút để ý. tàng bảo đồ ở trên bàn phô khai hắn tay phải ở tàng bảo đồ thượng mà quá, kia một phương bị thiêu quá mức, hố chọc quá tàng bảo đồ tức khắc khôi phục nguyên dạng, vết máu cùng tiêu ngân đều không thấy bóng dáng. Hắn cầm lấy nải khối tàng bảo đồ, sau đó cùng trong lòng địa lý đồ đối lập, không bao lâu, liền biết nải chỗ tàng bảo đồ địa điểm. Ở lúc sau, hắn liền trực tiếp đem nải tàng bảo đồ đặt ở hỏa thượng thiếu lên. Tơ lửa tàng bảo đồ ở ngọn lửa hạ nhanh chóng cuốn khúc quá trình đốt cháy, sau đó hóa thành từng điều đen nhánh sắc tro tàn. lãng động lại ở cây đèn bên trong. Ba ngày sau, Nhậm gia chủ chi liền thu được trường Ly muốn bọn họ hỗ trợ khán hộ tòa nhà giao phó. Bị nha mình cháu gái khí nhậm Lao Thái ra biết tin tức này lúc sau, liền lao thần khắp nơi lắc lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là sẽ thuận thế leo lên, mối phản điểm giao tình liền bắt đầu trông cậy vào lão nhân cho hắn hỗ trợ. Một bên người hầu tươi cười lộ ra chút tùy ý, ý kia ngài là giúp vẫn là không giúp. Một bên Nhậm Lăng Thu cũng chợt ngẩng đầu, chứng mắt một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn hắn. Nhậm lão gia tử tức khắc tức giận nói: "Giúp, như thế nào không giúp, tốt xấu ngươi cũng kêu hắn như vậy nhiều thành 19k." Nhậm Lăng Thu bất mãn lẩm bẩm: "Vốn dĩ chính là 19k." Nhậm lão gia tử trừng mắt: "Tao ngươi trả đi." "Nhậm Lăng Thu." "A." Nhậm lão gia tử nhìn nàng dáng vẻ này, trong lòng cũng có chút bật cười, không nghĩ tới, mới thấy như vậy một mặt, nha đầu này liền thật đem kia tiểu tử Đường Ca bất quá có cái năng lực ca ca cũng không có gì không tốt. Tuy rằng hắn thấy không rõ kia tiểu tử rốt cuộc năng lực ở đâu cái phương diện. Hắn cầm lấy trên bản Phật Châu xuển, học chùa miếu hòa thượng khấu hai hạ, sau đó lại đột nhiên ông, ta thật đúng là đương, kia tiểu tử là cái trống trứng, không nghĩ tới hắn còn tính có chút cốt khí, ha ha ha, không biết hắn có thể làm được kia cái nào nông nỗi. Giống nhau gia tộc đều sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, nhẩm gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lão nhân gia ở giữ được kia hai phu thê độc đinh thời điểm, liền nghĩ đến có như vậy một ngày. Nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy đột nhiên. Mà một bên Nhậm Lăng Thu lại ngẩng đầu lên, ra ra cười, như thế nào có như vậy chút đáng kinh a. Đen nhánh trong bóng đêm, Trương Ly một mình hành tẩu ở Hoang Sơn Giả Linh Trùng, bởi vì hắn đi đột nhiên, cho nên vẫn luôn giám thị hắn đám, kia người cũng không có đuổi kịp hắn một bước, ngược lại mất đi hắn tung tích. Thời buổi này, dù cho là Hoang Sơn Giả Linh cũng có thuộc sở hữu, Trương Ly tự nhiên cũng gặp mấy hỏa chặn đường cướp bóc người. Hắn tự nhiên là không chút khách khí làm này, nhóm người trở về tự nhiên ôm ấp. Đối mặt này đàn đầy tay huyết tính người, cũng không cần nói cái gì nhân từ, ở bọn họ bước lên này một hàng thời điểm, cũng đã đi lên tử lộ. Hôm nay buông tha bọn họ, kia lại có rất nhiều càng vô tội người sẽ thu hại, dù cho chỉ là cướp bóc tiền tài, cũng có thể làm hại bị cướp bóc người mất đi tánh mạng. Tại đây luận thế, tiền có thể so người đáng giá. Trương Ly muốn đi địa phương ở ngoài thành mấy chục dặm, không tính xa Cho nên hắn liền không có đi nhờ xe lửa, đến nội ô tô, hắn không có. Đèn nháy trong bóng đêm thường thường có gió thổi động lá cây thanh ầm vang lên, xung quanh an tĩnh không có một tia nhân khí. Sở hữu manh thú tiếng hít thở đều bị áp đến thấp nhất, bởi vì bọn họ cảm giác được một cái xa so với bọn hắn càng hung hãn tồn tại đã đến. Trương Ly tùy ý tìm cái thích hợp địa phương, ngủ một giấc vừa cảm giác đến bình minh. Ngày hôm sau, thanh thủy điều tiếng kêu ở cách đó không xa vang lên, ở cảm giác đến Trương Ly thức tỉnh về sau, Này chỉ cơ linh có chút quá mức đầu trọc điều cánh cứng đờ một chút, sau đó bỏ chạy mạnh dường như bay đi. Trường Ly Thức nhẹ nhàng tìm được rồi bảo tăng nơi, một cái bí ẩn trong sơn động. Trong sơn động trống không một vật, trừ bỏ kéo dài không tiêu tan mùi máu tươi. Nói là kéo dài không tiêu tan, kỳ thật nếu không phải là Trường Ly Ngũ cảm khắc hẳn với thương nhân, cũng phát hiện không đến này sơn động các thượng. Người bình thường đi vào nơi này, trừ bỏ thổ mùi tanh, chỉ sợ rốt cuộc nghe không đến mặt khác đồ vật. Sơn động nhìn qua thập phần sạch sẽ. Sách sẽ đến hoàn toàn phát hiện không ra phía trước nơi này cất giữ cái gì. Đây là một cái có chút phức tạp sân động, phức tạp đến làm người hoài nghi nó đến tụt cùng là tự nhiên sinh thành, vẫn là nhân vi thi công, hoặc là hai người đều có. Chính trực giữa hẻ, nhưng trường ly dưới chân bùn đất lại vẫn như cũ lộ ra chút ướt ác, bước chân rơi xuống mặt trên, đều sẽ lưu lại một lặn xuống không thể lại tìm dấu vết, dù cho trường ly vốn không nên tại đây mặt trên lưu lại dấu vết. Đi tới này tựa như mê cung sơn động cối. Trường Ly vẫn như cũ không phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng hắn đã hoàn nguyên nơi này phát sinh hết thảy. Không chỉ là bởi vì những cái đó không có thể kịp thời đánh tan rất nhỏ dấu vết, cùng với sơn động của kia một mảnh bị người xem nhẹ vết máu, còn có không khí trung xuyên lão huyết tinh chi vị, cùng với binh qua chi khí. Hắn đi tới kia một tiểu quán vết máu trước mặt, này vết máu, cùng hắn trong cơ thể máu cùng nguyên. Nhìn này trở nên ám trầm vết máu, Trường Ly đã có thể gặp nhau ngã vào nơi này, người trên mặt kia kiên nghị biểu tình là một cái có thể có tử tự sinh, hắn hẳn là sợ chết, nhưng hắn càng sợ chính là cô phụ lý tưởng của chính mình, cho nên hắn lựa chọn chết ở chỗ này, chết thời điểm còn cầm hắn thế tử tay. Hắn không biết chính mình nghiên cứu hồi lâu tin tức là đi như thế nào lậu tiếng gió, cũng không biết vì cái gì tử vong tới như vậy đột nhiên, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đem chính mình mai táng ở chỗ này, không bởi vì mà khác, đơn giản là, hắn cảm thấy chính mình hẳn là chết ở chỗ này liên quan hắn thế tử. Thế tử đồng dạng là một cái lý tưởng chủ nghĩa giả. Nhưng nàng lý tưởng là chính mình trợ phu, cho nên nàng cũng nguyện ý cùng chịu chết, trời biết, nàng phía trước là một cái cỡ nào hiền lành cùng nhút nhát nữ nhân. Trương Ly lẳng lặng đứng ở trong sân động, hai mắt nhắm nghiền. Hắn tay hơi hơi run rẩy, còn tưởng ở cảm giác cái gì, lại hình như là ở cùng cái gì giao lưu. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng mở mắt, kia một đôi bình tĩnh không gợn sóng trong mắt nhấc lên một tia gợn sóng, sau đó lại quay về đạm nhiên. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, kia một phương nhiệm vết máu bùn đất liền trợn sụt xuống. trở về đến nhất nguồn gốc. Hắn xoay người, hướng sơn động ngoại đi đến liền như vậy đem kia một hồi huyết tinh giết chóc chôn ở kia một chỗ huyết tinh mà ở mấp địa phương. So sánh với tang ở nhậm gia phân mộ tổ tiên chung, có lẽ kia hai vợ chồng càng nguyện ý tang ở bọn họ chiến hưu bên cạnh. Như vậy, tựa hồ lý lý tưởng gần một ít, cũng có thể sớm hơn nhìn đến tháng lợi ánh dạng đông. Ở trường ly rời đi nửa tháng lúc sau cái này sơn động lại nên đón một đám tân khách nhân. Là người dẫn đầu dung mạo bình thường, khí chất xuất sắc. Trong ánh mắt cất giấu một hung ác. Hắn tựa hương giống nhau, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, truy tìm trường Ly Lưu lại dấu vết. Hắn cuối cùng vẫn là phát hiện kia một cái ổ nắp, tựa hồ hoàn toàn cùng chung quanh hợp thành nhất thể sơn động. Hắn vận khí có chút hảo, loại này vận khí, ở đuổi theo mà đến trên đường, từng có rất nhiều thứ. Liên tính tới rồi nơi này, bọn họ vẫn như cũ không có tha lòng cảnh giác, phía trước chỉ là một lần nho nhỏ sơ sẩy, khiến cho kia tiểu tử thoát ly bọn họ thực hiện, lúc này lại Tuyệt đối không thể lại ra sai lầm. Đối với này một cái bảo tàng bọn họ mơ ước đã lâu, phía trước bởi vì một cái ngoại ý muốn, bọn họ vứt bỏ dễ như trở bàn tay bảo tàng, lúc này đây, quyết không thể buông tha. May mắn bọn họ vẫn luôn biết bảo tàng cùng tiểu tử này có liên hệ, bằng không, thật đúng là muốn bỏ lỡ. Như vậy một cái trong truyền thuyết cực kỳ phong phú bảo tàng, trước hết lại bị kia hai cái không biết điều người phát hiện, sau đó bị đối diện đám kia người biết được, cũng không biết bọn họ có hay không đem bảo tàng dọn không. Bất quá, cũng may mắn bọn họ không có hướng đảng. Quốc hội báo, bằng không, bọn họ chủ tử liền không thể trong lén lút đêm này buốt bảo tang ước. Là người dẫn đầu nhìn rút đi che giấu cửa động, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, hắn đối với đội ngũ chung một ánh mắt âm vụ người ta nói nói, Bạch Cẩu, ngươi đi. Bạch Cẩu gật đầu, lấy cái này hộp sắt liền ở cửa động phụ cận kiểm tra rồi lên, không phát hiện nguy hiểm. Nay nhóm người mới yên tâm hướng bên trong đi. Một đường đi tới bọn họ phát hiện rất nhiều thi hài lại người một nhà. cũng có đối đầu, những cái đó đột tử người, huyết nhục đều đã bị ăn ngon hầu như không còn, chỉ còn lại có âm trầm trầm bộ xương khô, mà ngày đó, rõ ràng phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá. Nhưng nếu là bọn họ thì cốt không có bị người thu đi, vậy cùng nên là như thế. Là một đám xử lý giơ sự người bọn họ vốn nên không e ngại cảnh tượng như vậy, cũng không biết vì sao, thấy như vậy một màn, bọn họ thế nhưng từ đáy lòng sinh ra hàn ý. Âm lãnh dòng khí không được ở trong động xoay quanh, làm cho bọn họ nhịn không được toát ra nỗi da gà. Tướng Mạo Âm vụ Bạch Cẩu nhìn một đường tử thi, nhịn không được oán giận một câu: "Thật mẹ nó tà môn." Giẫn đầu người quá lớn, căm miểu. Trong sơn động lại khôi phục bình tĩnh, nhưng một cỗ âm trầm dòng khí nhưng vẫn hướng bọn họ ra thì toàn, liền giống như từng con thị huyết gặm thịt con kiến giống nhau, cắn xé bọn họ thân thể. Bọn họ tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mau đến trái tim đều phải từ cổ họng ngựa nhảy ra. Thẳng đến bọn họ tới tận cùng bên trong cái kia sơn động, vọng tới rồi cả phòng hoàng kim một hồi giết chóc như vậy bắt đầu. Một tháng sau, lại có một đám người tìm bọn họ tung tích tìm được rồi cái kia sân động, bọn họ vận khí tựa hồ vẫn như cũ không tồi, khi cách một tháng, vẫn như cũ có thể theo dấu vết tìm được chính xác địa điểm. Lúc này đây, bọn họ đồng dạng chết ở trong sân động, cùng bọn họ đồng bạn giống nhau biến thành chồng chất thi cốt. Sau đó lại qua nửa tháng, lại có một đám tân người đã đến. Phức tạp sơn động liền phảng phất đi thông địa ngục lộ giống nhau, cắn nuốt rất nhiều người tánh mạng. mà ở rất nhiều người chôn vùi ở cái kia sơn động lúc sau, một cái thân cơ địa vị cao chính phủ nhân viên quan trọng đột nhiên chết ở nhà mình trên giường. Hắn kia Trương Du quang tỏa sáng mặt lúc này nhìn qua ảm đạm dị thường, ngày thường luôn là cười kia Trương gia lúc này vẫn bẹo ở bên nhau, thật giống như làm cái gì vô pháp giải quyết ác mộng. Hắn lại thật là làm ác mộng, mơ thấy từng con trong mắt mạo hỏa con kiến bò tới rồi hắn trên người, cắn xé hắn gân cốt, cuồn uốn hắn máu tươi a. Hắn cực lực leo lên tại đây một hồi huyết tinh ở cảnh trong mơ. Nhưng leo lên ở trên người hắn con kiến lại như thế nào cũng không muốn buông tha hắn, chúng nó nhắm nuốt trong thân thể hắn rầu chơn, hút hắn cốt thủy, liền giống như hắn mấy năm nay ở hút những cái đó nạn nhân huyết giống nhau. Lúc này hắn, cùng những cái đó tuyệt vọng mà thống khổ nạn nhân lại có cái gì bất đồng? Ở ngày hôm sau cái này, nhân viên quan trọng bị phát hiện chết ở trên giường thời điểm, Trương Ly đã ngồi trên rồi đi xe lửa. Hắn một thân tân thời đại học sinh trang phục, thần thái nhìn qua có chút mỏi mệt, kia có chút thu không được khí trạng. Làm rất nhiều người người nhịn không được nhìn lại đây. Hắn xoa xoa giữa mày, sau đó tùy tay cầm lấy một phân báo chí nhìn lên, hắn cái dạng này, nhìn qua thật đúng là như là đi trước đại học đưa tin học sinh. Mà ở lúc này, một cái áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử đột nhiên ngồi xuống hắn đối diện, một trương mang theo đôi mắt mặt lộ ra một chút khắc nghiệt, hắn mang theo có lễ tươi cười hỏi, "Ngài là từ lâu tới, là muốn đi đại học đưa tin sao? Ta vừa lúc cũng phải đi thanh thành đi công tác, nói không chừng chúng ta cùng đường." Có chút mạo muội lời nói, bởi vì kia Thanh Thành hai chữ mà nhiều chút thân thiện hơn vị, Thanh Thành đại học là đương thời tốt nhất đại học, có thể đi Thanh Thành đi công tác người, cũng là một cái có bản lĩnh người. Trương Ly Tử báo chí đôi ngẩng đầu, lộ ra một cái rất là thanh thiện tươi cười, nụ cười này đồng dạng mang nải đó hiền lành ý vị, phải không? Ta thật đúng là muốn đi Thanh Thành đi học, không biết ngươi là đi đâu cái địa phương đi công tác. Hắn ngữ điệu nghe tới tự nhiên cực kỳ, trung niên nhân nghe xong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn theo bản năng xem nhẹ trong lòng trong nháy mắt dâng lên hàm ý, tiếp tục cùng Trường Ly bắt chuyện lên. Tại hạ xe lửa thời điểm, thật đúng là chí mời Trường Ly cùng hắn cùng đi lữ quán, Trường Ly đồng ý. Sau đó, ở một chỗ tương đối hẻo lánh lữ quán, một đám người nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, liền kêu lên đều không có phát ra, mà vị kia trước hết cùng Trường Ly bắt chuyện người, còn lại là không biết sống chết nằm đến ở góc tường, trên mặt hắn đôi mắt dừng ở trên mặt đất không biết bị ai dâng thoải, lộ ra kia một trương có chút con buôn mặt cùng với đáng khinh bản chất. Trương Ly nhàn nhạt giết bọn họ liếc mắt một cái, chẳng xem bọn họ cả người thẳng run run, mới thong thả ung dung hướng ngoài cửa đi. Hắn bước chân thanh tiễn đạp lên một chất trên sàn nhà, không có phát ra chút nào thanh âm, nhưng kia nhìn qua có chút đơn bạc bóng dáng lại làm người không dám có chút mạo phạm. Hắn chậm rãi đi ra cái này lữ quán, ánh mắt trời chút xuống ở hắn trên người, hắn lại lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Lúc này, lại có một cái mang theo đôi mắt đầy người dáng vẻ thư sinh người trẻ tuổi đã đi tới. Vị đồng học này, ngươi là tới đọc đại học sao? Chương 615 dân quốc phong vân. Lúc này đây, Trương Ly không có lại mỉm cười, hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó thái độ rất là lãnh đạm rời đi, bị thừa tại chỗ cái kia người trẻ tuổi hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, hắn phía trước còn tưởng rằng người này cũng là cùng hắn giống nhau tới đại học đưa tin đâu, còn tính toán hướng hỏi cái lỗ. Mà ở một khác bên, Trương Ly hành tẩu tại đây tòa xa lạ thành thị bên trong, nhìn đầu đường cuối ngõ dãn. Tiên Dương tiên tiến tư tưởng tuyên truyền quốc Sarter, trong ánh mắt vô cớ nhiều một ít ý cười. Nay đại khái chính là kia hai người sở kiên trì đồ vật. Kia tòa sơn trong động đồ vật đã sớm phụng hiến cho bọn họ lý tưởng, mà kia tòa chống chân sơn động, liền dùng tới mai táng bọn họ thù địch hảo. Đã sớm đã không có cái gì bảo tàng, có, chỉ có mai táng ở trong sơn động một khang nhật huyết. Nếu đã sớm giống tuyết, kia liền dùng thù địch huyết nhuộm tới điền. Giờ khắc này, nhìn kia một trương cũ nát quốc Sarter, Trường Ly khẽ miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt trời ở hắn phía sau nhuộm đẫm, đem hắn tươi cười chung huyết ý cũng cùng nhau mang đi. Sau đó, xa ở ngàn dặm ở ngoài sơn giá chung một cái đã sớm nên sụp xuống sơn động cũng chợt sụp đổ. Ở trong sơn động, mai táng một ít nhiệt huyết thanh niên, ở trong sơn động, mai táng rất nhiều bị Tham Lam sử dụng thú loại, ở trong sơn động, mai táng một kiện vốn nên chấn động một thời chuyện cũ, ở trong sơn động, mai táng một đôi phu thê sinh mệnh. Ở sơn động sụp xuống thời điểm sở hữu hết thảy đều bị vùi vào quá vãng. Liên ở trường Ly chuẩn bị rời đi thời điểm, một bàn tay đột nhiên từ hắn phía sau vươn tới, Trường Ly trở nên thanh cùng lãnh đạm trên mặt lại không còn có một tia ý cười. Một tiếng thanh thúy nước xương thanh truyền đến, kia chỉ dùng tới trộm cướp tay, chặt đứt. Thế nhân thường nói làm người lưu một đường, những cái đó đi ở vai lậu người trên đặc biệt như thế, lưu một đường, không đem người bức tử, ngày sau cũng hảo gặp nhau. Nhưng đối với có chút người tới nói, từ bọn họ giơ tay kia một khắc, bọn họ nên vạn kiếp bất phục. Bởi vì bọn họ giẫu kia một lần lưu lại đường xuống tay, là có thể bước người đi tìm chết. Nếu như vậy, kia bước này đó đi vào lỗ người đi tìm chết, cũng liền không có gì. Trương Ly không vội mà đi tìm trụ địa phương, ở hắn nấn ná ở trên đường cái còn không có vượt qua canh ba trung thời điểm, liền có một đám người hùng hổ chạy tới. Bọn họ trong tay phần lớn cầm côn sắt, còn có một ánh mắt phá lệ trấn định người bên hông căng phồng, đó là thương. Trương Ly ánh mắt chưa biến, hắn ở trong lòng nói một câu thật đúng là cái hỗn loạn thời đại. Liên bắt đầu thu thập nhóm người này hung thần ác sát người. Cuối cùng, liên kia khẩu súng cũng rơi xuống hắn trong tay. Ở một chúng bảng quan người kinh ngạc mà kinh hoàng trong ánh mắt, Trường Ly không nhanh không chậm đi ra cái này ngõ nhỏ, ở hắn phía sau là đổ đầy đất người. Ở hắn đến gần về sau, người chung quanh lập tức cho hắn nhường ra một cái lộ, thật giống như là ở cử hành cái gì hoang niên nghi thức, hắn liền như vậy đi bước một biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Mà ở hắn rời đi sau không bao lâu, Một đám người vạm vỡ đuổi lại đây bắt lấy xem náo nhiệt người hỏi, tên kia trông như thế nào? Bị bắt lấy người qua đường bị người này xách theo cổ áo thật giống như xách theo một con gà con, không, không biết. Người nọ dò hỏi một vòng, đều không có hỏi ra cái gì tới, chỉ đương nãy nhóm người là sao lại không thấy được người kia trông như thế nào, cũng liền buông tha bọn họ. Mà một đám trong lòng có quỷ người cũng cùng bị chó rượt giống nhau, bay nhanh chạy trốn khai, thật là tà môn. Bọn họ cơ nhiên hoàn toàn không nhớ được tên của Trưởng Ly, cái gì bộ dáng. Trưởng Ly tới thành phố này không bao lâu, liền gặp mấy bắt đem bản tay đến trên người hắn tới người. Lúc này đây, là một cái mẹ mỉn, hắn quải một cái dung mạo tinh xảo nam đồng còn chưa đủ, còn nhân tiện đem bản tay đến Trưởng Ly nơi này tới, tưởng thuận đường thu điểm tiền tiêu vặt. Lúc này đây, hắn cũng bị Trưởng Ly thuận tay thu thập. Nhìn ánh mắt lố trống ngã trên mặt đất bóng người, một bên trên mặt đất, 53 4 tuổi tiểu nam hài ngẩng đầu lên nhìn Trưởng Ly liếc mắt một cái. Hắn đen nháy ánh mắt phảng phất ở do hỏi, sau đó Trưởng Ly liền không lắm để ý gật gật đầu. Tiểu Nam Hải liền cũng kéo hư nhuyễn thân mình từng bước một hướng mẹ Mịn Phương hướng đi, hắn bị vẽ ra tinh tế vết thương tay hướng mẹ Mịn tay hủy diệt, sờ soạng sờ soạng liền lấy ra một fan truy thủ. Hắn đen nháy trong mắt hiện lên một tia gợn sóng, sau đó liền dùng hết toàn thân sức lực, đem truy thủ đâm vào mẹ Mịn cổ. Đỏ tươi huyết tràn ra tới, sớm đã mất đi trực giác mẹ Mịn ở sinh mệnh hấp hối hết sức còn hô hô hai tiếng, sau đó liền hoàn toàn mất đi phản ứng. Mà động thủ tiểu Nam Hải một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Hắn đem chủy thủ lấy ra tới, ở mẹ mỉn trên quần áo dùng sức chà lo, đem mẹ mỉn quần áo sát ra từng điều đạo đạo tới, liên quan hắn trên tay cũng nhiều một ít rất nhỏ vết thương. Nay vết thương nhìn qua cùng trên tay hắn phá lệ tương tự, xem ra là mẹ mỉn trước kia cũng dùng này bình chủy thủ giáo huấn qua hắn. Trương Ly rất có hứng thú nhìn hắn, hắn lung lay hướng về Trương Ly đến gần, sau đó đem kia một bình không tính đặt ở Trương Ly trước mặt. Trường Ly đem hắn xách đến ghế trên, hỏi hắn, "Ngươi nhưng nguyện về nhà?" "Về nhà?" Hắn nghi hoặc thanh âm lộ ra chút khang khàn, vốn nên trong sáng hài đồng chi âm bị tra tấn ác rất nhiều. Hắn làm như biết rõ ràng về nhà ý tứ, sau đó liều mạng lắc đầu, "Không quay về, ta không có ra." Hắn nhìn Trường Ly, nghiêm túc nói. Trường Ly đôi lông mày hơi trợn, hắn hỏi, "Vậy ngươi muốn đi nào?" Nam Hải nhìn Trường Ly đôi mắt, kia một đôi nhếch lên miệng lộ ra mười phần quật cường. Hắn vươn tay dùng sức bắt được trường Ly tay áo, "Đi theo ngươi, được chưa?" Một thân chợt vật lại không giấu tinh xảo Nam Hải chấp nhất hỏi Trường Ly, run rẩy tay lộ ra chút thấp hỏm. Trường Ly tối đầu nhìn liếc mắt một cái bị bắt lấy tay áo, sau đó nói, "Ta vì cái gì muốn thu lưu ngươi?" Nam Hải dùng sức nói, "Ta, nghe ngươi." Trường Ly lại nói, "Nhưng ngươi còn quá nhỏ, không có gì dùng." Nam Hải lại nghiêm túc nói, "Ta sẽ hữu dụng." Nghe được lời này, Trường Ly đạm đạm cười. Hắn nhìn Nam Hải bướng bỉnh ánh mắt, khẽ gật đầu, "Hảo, ngươi đi theo ta." Ở Nam Hải biểu tình lộ ra chút vui mừng thời điểm, hắn lại bổ sung một câu, "Có thể cùng bao lâu liền xem bản lĩnh của ngươi." Hắn đứng lên đem Nam Hải cùng nhau ôm hạ ghế dựa, lại lơ đãng hỏi một câu, "Ngươi kêu gì?" Nam Hải nghiêng đầu, nhìn Trưởng Ly liếc mắt một cái, "Ngươi làm ta gọi là gì ta liền kêu cái gì." Trưởng Ly suy tư trong chốc lát sau đó nói, "Gió nổi lên mà Vân Sinh, triều lạc mà ảnh động, ngươi liền kêu Vân Sinh đi." Nam Hải không có thâm tưởng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hắn lại hỏi, "Ta đây họ gì?" Trương Ly thản nhiên nói, "Ngươi tự vân trung sinh, muốn cái gì giòng họ?" Hắn dẫn Vân Sinh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lúc này, ngoài cửa sổ Vân tới Vân đi, ánh mặt trời vừa lúc. Mà ở bọn họ không có đi sau không có bao lâu, một cái thân hình sốc vác trung niên nhân đi đến, hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngã xuống trong nhà tử thi, hắn không có vội vã đi xem xét, mà là từ trên xuống dưới đem toàn bộ nhà ở đều nhìn một lần. Mới trên dưới kiểm tra rồi một lần kia tử thi. Thằng đến sở hữu tin tức đều nắm giữ lúc sau, hắn mới đứng dậy rời đi, màn ngã trên mặt đất tử thi cũng bị người cùng nhau rửa sạch. Hắn đi xuống lâu, trực tiếp đi tới một chiếc xe hơi nhỏ chung, cùng trong xe người lắp lời, ở kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua lúc sau, trong xe người vừa ý gật đầu, sau đó ngồi xe đi rồi. Ở cách này tòa trà lâu có chút khoảng cách thời điểm, trong xe người còn than một câu, thật là hảo bản lĩnh. Tài xế là một cái trầm mặc ít lời hắn tử. Nhưng hắn lúc này cũng trở về một câu, đáng tiếc thủ đoạn quá tuyệt. Ghế sau người là một cái khuôn mặt nho nhã trung niên nhân, nhân, hắn khẽ gật đầu, xác thật có chút tàn nhẫn, nhưng đối với có một số người, không tàn nhẫn không được. Hắn nói xong liền thở dài một hơi, một đám kẻ lừa đảo, một đám tên móc túi, một cái mẹ mỉnh, hắn thật đúng là có thể thu thập, thật đúng là một nhân tài a. Chính chuyên tâm lái xe tài xế lúc này lại trở về một câu, đáng tiếc không thể vì ngài sử dụng. Nho nhã nam tử lắc lắc đầu, loại người này Vì ta sử dụng nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng là đừng cho ta thêm phiền. Hắn nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng đi xa thị cảnh, lại bổ sung một câu, thế đạo rối loạn, người tài ba cũng đều toát ra tới. Lúc này đây, tài xế đồng dạng nghe Minh Bạch hắn nói, này thế đạo người tài ba quá nhiều, muốn bọn họ túi đầu không dễ dàng, một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể ở bọn họ thêm phiền thời điểm cùng nhau giải quyết. Cùng lúc đó, chính đi ở trên đường trưởng Ly đang lo lắng muốn đi đâu, ở phía trước, hắn còn nghĩ đem tiểu tử này đưa về nhà hắn. Thuận tiện tìm một mục tiêu, hiện tại lại đã không có mục đích địa, hắn thật đúng là không biết muốn hướng nơi đó đi. Nhập ra nơi kia tòa thành hắn tạm thời không nghĩ đi, hiện tại tòa thành này hắn không nghĩ lưu, vân sinh xuất thân kia một chỗ đi không được, tới rồi cuối cùng lại mất đi mục tiêu. Hắn nhìn trang điểm sạch sẽ chỉnh tề nam đồng, hỏi, "Ngươi muốn đi nơi nào?" Vân Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, nói, "Vân đi nơi nào liền đi nơi nào." Trương Ly dương mắt nhìn lên, liền nhìn đến một mảnh mây trắng chính từ từ hướng bắc mà đi. Hắn tức khắc lộ ra một cái thanh thiện tươi cười tới, nếu như vậy, kia liền hướng bắc đi. Thanh niên cùng nam đồng đứng ở bên đường, đưa lưng về phía thành thị phương hướng, mà ở bọn họ phía sau, là đổ đầy đất tên côn đồ. Ở lên xe ngựa thời điểm, Trương Ly không kiên nhẫn bẻ gãy một con trộm nhì tay, cũng không biết hắn từ đâu ra lực hấp dẫn, làm này đàn oai lỗ thượng loạn ý nhi không ngừng dũng lại đây, rõ ràng hắn quần áo cũng hoàn toàn không tính hoa lệ. Hắn nhìn đối diện làm bộ nghiêm trang hài đồng, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, "Cười đi." Tại đây dọc theo đường đi, Vân Sinh cũng thấy được rất nhiều thứ như vậy ngoài ý muốn, từ lúc bắt đầu cảnh giác cùng kinh ngạc, đến mặt sau thấy nhiều không trách, thậm chí tới rồi cuối cùng tùy ý tự tại, nàng đều đã thói quen, hiện tại nhìn thấy Trường Ly lại gặp này một chuyến, hắn thậm chí còn muốn cười. Hiện tại Trường Ly mở miệng chuẩn hắn cười, Vân Sinh cũng không có thật sự cười ra tới, hắn luôn luôn thông minh, lại như thế nào không biết lúc này chỉ cần bảo trì trầm mặc liền hảo. Nhưng cho dù là như thế này, Trường Ly cũng từ hắn hơi hơi dao động trong ánh mắt nhìn ra hắn che dấu ý cười. Hắn tay một chút dừng một chút, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một quyển toán học giáo tài tới, hắn đối với có chút ngây thơ Vân Sinh nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi liền bắt đầu học vài thứ đi. Vân Sinh nhìn kia một quyển có chút cũ toán học giáo tài, một đôi đen nháy mắt to tràn đầy nghi hoặc, ta hiện tại đi học sao? Trường Ly gật đầu, ngươi đã 4 tuổi, cũng là thời điểm vỡ lòng. Hắn đem kia bổn toán học giáo tài đưa đến Vân Sinh trước mặt. Liên từ toán học bắt đầu. Tư nhìn thấy Vân Sinh kia một khắc hở, Trương Ly cũng đã đại khái quan sát ra hắn có linh, lấy hắn tâm trí, học mấy thứ này cũng không tính quá sớm. Tuy nói hắn cũng không có đem Vân Sinh đương đệ tử đối đãi, nhưng dạy hắn một ít đồ vật cũng là có thể, dù sao thời gian từ từ, thật là nhàn chán. Nhìn Trương Ly mang này đó nghiêm túc ánh mắt, Vân Sinh chỉ có thể nhận mệnh nhặt lên kia một quyển giáo tài. Hắn xác thật là thông minh, chẳng sợ không có người giảng giải, cũng vẫn như cũ xem đã hiểu một ít đồ vật. Đương nhiên, nay cùng hắn phía trước cũng đã vỡ lòng có quan hệ. Mỗi khi gặp được không hiểu đồ vật, hắn cũng không có vội vã hỏi, mà là từ bố trong bao lấy ra một cái tiểu vở, đem vấn đề nhớ kỹ, chờ tích góp đến nhất định trình độ thời điểm, đang hỏi Trường Ly. Cứ như vậy, ngày một lớn một nhỏ liền bắt đầu vui sướng dạy học sinh ai. Toán học, hoặc là nói là toán học, xác thật là một môn khó học cũng khó tinh ngành học, nhưng văn sinh học lên lại cực kỳ nhanh chóng, này không chỉ có là bởi vì văn sinh vốn là thập phần thông tuệ, Còn bởi vì trường lý đối tri thức chấm dứt thập phần tấu triệt, giáo giáo Vân Sinh tự nhiên liền đã hiểu. Nói như thế nào hắn cũng học như vậy nhiều lần toán học, nếu là liền như vậy cơ sở một ít đều giảng không ra, kia hắn còn biết xấu hổ hay không? Mà ở một khác bên, một cái nghe xong hồi lâu trung niên nam tử rốt cuộc nhận mệ không được, chiều trường Ly bọn họ đi tới. Hắn trang điểm tây trang dày da, đôi mắt thượng mang theo một bộ kính đen, nhìn qua phá lệ nho nhã, hắn thừa dịp Vân Sinh nghỉ ngơi thời điểm chen vào nói, mạ muội hỏi một câu. Không biết vị tiên sinh này tại đây hành là đi hướng phương nào. Tuy rằng Trưởng Ly nhìn qua rất là tuổi trẻ, nhưng người này đã đem Trưởng Ly trở thành chi thức quen bác lão sư. Tuy rằng hắn cũng không hiểu toán học, nhưng nghe vị tiên sinh này dạy dỗ, ngay cả hắn cái này toán học chi làm linh lợi, đều cảm giác chính mình toán học tinh tiến một ít, nói vậy vị tiên sinh này trình độ cực cao. Trưởng Ly làm hắn ngồi xuống. Nay một chiếc thùng xe tức vì rộng rãi cùng thoải mái, là chuyên vì phú quý người chuẩn bị. Cho nên lúc này người này đi tới cũng không gặp được cái gì trở ngại. Hắn nhìn Vân Sinh kia đơn sơ giáo tài, sau đó ngữ mang ý cười nói, "Đây là tiểu học năm 2 giáo tài, lệnh công tử thật đúng là không phiền." Trương Ly không có phủ nhận lệnh công tử những lời này, hắn trực tiếp gật đầu, không có chút nào khiêm tốn. Trung niên nhân cũng không để bụng, hắn hỏi, "Xin hỏi tiên sinh ở nơi nào tháng trước?" Trương Ly lắc đầu, hương ra người, "Tùy ý mà đi, cũng không liền chỗ." Trung niên nhân có chút không tin, tiên sinh nói đùa. Nhưng hắn nhìn Trường Ly kia không giống giả bộ biểu tình, trong lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ hắn thật sự không có công tác? Sao có thể, lợi hại như vậy một người cư nhiên đều không có công tác, đảng. Quốc cư nhiên tới rồi này một bước, hắn trong lòng không cấm dâng lên một tia bi ai lại dâng lên một tia hào hùng. Trên mặt hắn một lần nữa nổi lên tươi cười, kẻ hèn chuyến này đó là muốn đi trước Yến Điệu thành lập một tòa trường học, nếu là tiên sinh không bỏ, tận nhưng cùng ta cùng đi, ta tất sẽ không làm tiên sinh chi tài không có đất dụng võ. Trưởng lý tiếp nhận hắn đưa qua danh thiếp, nhìn thoáng qua, ở danh thiếp thượng viết một cái đơn giản tên cùng thông tin địa chỉ. Hắn tùy tay lại đem danh thiếp đệ trở về, ở trung niên nam nhân tiếp nối trong ánh mắt nói, "Không cần, ta không nghi đương giáo viên." Tuy rằng đem danh thiếp đệ hồi tới chuyện này có chút không lễ phép, nhưng trung niên nhân vẫn là không có để ý, hắn trực tiếp đem danh thiếp đặt ở trên bàn, "Nếu ngài hiện tại không có ý, tại hạ cũng không thể miễn cưỡng, nếu có một ngày ngài thay đổi chủ ý tấn nhưng tới tìm ta." Nói xong, Hắn liền có lễ rời đi. Mà Trương Ly còn lại là tùy ý nhìn hắn một cái liền thu hồi tầm mắt, sau đó tùy tay đem danh thiếp đưa cho Vân Sinh. Hắn tùy ý nói một câu, nhưng thật ra một cái chân thành người, chân thành người đều sẽ tương đối trôi chảy. Quả nhiên, cái này trung niên nhân lúc sau liền phá lệ thuận lợi, một tòa trường học cư niên ngắn ngủn 3 tháng nội liền kiến lên ở kiến thành lúc sau cũng là một đường xuôi gió xuôi nước. Đương nhiên, cái này may mắn gần ngăn với quản lý trường học trong vòng. Chương 616 dân quốc phong vân. Một đường hướng bắc mà đi, con đường rất nhiều thành thị, cũng gặp được rất nhiều phong cảnh đồng dạng, vẻ ghê rất nhiều người tay. Ngay từ đầu, là Trường Ly động thủ, tới rồi sau lại là Vân Sinh động thủ, ngắn ngủn mấy năm, cái này Tiểu Nam Hải cũng có vài phần tiểu đại nhân bộ dáng, tuy rằng trên mặt vẫn như cũng là nhất phái chờ mặc, nhưng thuộc về hài đồng thiên tính cũng dần dần biểu lộ ra tới, ở chỗ Trường Ly ở trung thời điểm cũng nhiều vài phần nghịch ngợm. Đương nhiên, này một tia nghịch ngợm những người khác nhìn không ra tới, bất quá Một đường nhìn hắn lớn lên Trưởng Ly lại rõ ràng phân biệt ra tới. Hắn nhìn ngồi ở ghế trên nhất phái đứng đắn Nam Hải nói, "Hôm nay công khóa làm xong?" Nam Hải gật đầu. Trưởng Ly liền nói tiếp, "Vậy thêm một tiết khóa." Sau đó hắn lại lấy tới bài tập sách, loại này bài tập sách cũng giống nhau bài tập sách bất đồng, nội bộ ký lục cũng không chỉ cần là tính toán vấn đề, còn có một ít siêu cương vấn đề. Tỷ như, một nam tử ở tháng chạp 28 mặt trời Lạn Thủy, bị cứu sau thần trí hoang hốt, Ba ngày phía sau mới chuyển biến tốt đẹp, chuyển biến tốt đẹp là lúc từng có gã chống trường minh ngộ tiếng, hỏi, cái này nam tử vì sao sẽ ở tháng chạp 28 rơi xuống nước, lại vì sao sẽ ở rơi xuống nước sau thậm chí hoàn hốt, làm hắn chuyển biến tốt đẹp lại đây nguyên nhân là cái gì? Bên ngoài thượng xem là một đạo thường tức đề, kỳ thật là một đạo phong thủy đề. Từ ngươi nọ rơi xuống nước thời gian nghịch đẩy người nọ mệnh cách, từ gã chống kêu to phòng đoán sự tình nguyên nhân gây ra. Đây là một đạo hỏi đáp đề, không phải một đạo lượi chọn đề. Cho nên liền yêu cầu Vân Sinh đem tiền căn hộ quả, phương pháp giải quyết viết rõ ràng, các mặt đều không thể rơi rớt, này liền yêu cầu hắn có được tương đối nghiêm mật logic hệ thống. Hắn vừa thấy đến đề này, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trường Ly, Trường Ly vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn lại muốn ra chuyện xấu, hắn tùy ý liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, có chuyện gì? Nói. Vân Sinh ngẩng đầu lên, chấm gì gì nói, tiên sinh, ngươi cái này đề ra không nghiêm cẩn. Không đợi Trường Ly hỏi lại, hắn liền tiếp tục nói. Người hỏi vì sao rơi xuống nước, kia nguyên nhân nhưng quá nhiều, có thể là hắn trộm nhân gia tiểu tức phụ bị người ta hắn tử ném trong nước đi đâu. Có thể là hắn thông đồng nhân gia nữ nhi, nhà người khác chó dượt trốn vào trong nước. Đến nơi nói 3 ngày sau nghe được gà gáy mới chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể là bởi vì hắn liền thích nghe gà gáy, vừa nghe gà gáy hắn liền hưng phấn, cũng có thể là 3 ngày sau hắn bà nương đã trở lại, hắn chang không nổi nữa, chạy nhanh lên chạy trốn. Nay khả năng tính quá nhiều. Ta không hảo làm ra chuẩn xác phán đoán a." Trương Lý nhìn mặt ngoài nghiêm trang, kỳ thật trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt tiểu tử, cầm lấy bài tập sách, hướng hắn trên đầu chụp hai hạ, "Ta là làm ngươi hướng bên này tưởng sao?" Lại tắc quái, liền phạt sao pháp hoa kinh. Pháp hoa kinh bảy cuốn 27 phẩm, muốn sao xong nhưng không dễ dàng, đặc biệt nó vẫn là hỏa thượng thư. Tiểu tử này cuối cùng an tĩnh xuống dưới, rụt rụt cổ thành thật đáp đề đi. Ngay từ đầu Trương Lý dạy hắn toán học thời điểm, Hắn còn tưởng rằng trưởng Lý muốn cho hắn đương một cái chướng phòng tiên sinh, nhưng không nghĩ tới, hắn lúc sau dạy dỗ đồ vật hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, những cái đó dày dặn, phức tạp phong thủy định lý, cùng với từng điều phức tạp lại đơn giản phong thủy trường hợp, làm hắn hoàn toàn minh bạch lại đây, nguyên lai tiên sinh không phải muốn hắn đương phòng tu trì, mà là muốn hắn trở thành một cái phong thủy tiên sinh. Hắn phía, trước dạy dỗ những cái đó toán học tri thức, chỉ là vì đặt nền móng. Đã hiểu điểm này lúc sau, hắn tức khắc học càng nhiệt tình, phong thủy tiên sinh Này một hàng, nghe đi lên càng hù người một ít. Nói không chừng Tiên Sinh Sở Dĩ có thể liên tiếp giải quyết những cái đó đuổi mổ người, cũng là vì hắn nắm giữ cái gì độc môn bí kíp. Vừa nhớ tới Tiên Sinh Sở gặp được phiền toái, hắn liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trương Ly gặp được phiền toái một phương diện là hắn tự thân chi cố, một phương diện cũng nơi phát ra với Vân Sinh thân phận. Từ mới gặp khi bộ dáng tới xem, liền cũng biết Vân Sinh xuất thân bất phàm, trên đời này, muốn hắn sống yên ổn tồn tại người có Muốn hắn sống yên ổn đi tìm chết người cũng có còn càng nhiều, Trưởng Ly gặp được phiền toái, ít nhất có một nửa là bởi vì Vân Sinh chi cố, mà đây cũng là Vân Sinh muốn đi theo Trưởng Ly nguyên nhân. Trưởng Ly thu thập tiểu tử này một đốn lúc sau, liền rời đi thư phòng, hướng dưới lầu đi đến, ngoài cửa, lại tới nữa bãi phòng người. Sắp thu vàng vàng, khô vàng ngô đồng diệp bị gió cuốn khởi lại rơi xuống, tạo một bức vắng lặng cảnh tượng, làm người nhìn đến trong lòng đều sảng khoái lên. Trưởng Ly đạp ngô đồng diệp mà đi. Này trong viện chỉ ở hắn cùng Vân Sinh hai người, còn có cái Lâm Thời Công nô tẩu mỗi ngày sáng sớm tới thu thập một vài, cho nên ngay cả mở cửa chuyện này cũng yêu cầu Trương Ly tự mình đi làm. Không tính đơn sơ môn bị mở ra, nhóm mặt sau là một cái trung đẳng vóc dáng, nhìn qua rất có lực tương tác người. Hắn vừa thấy đến Trương Ly, liền cung kính thăm hỏi, "Nhậm tiên sinh." Trương Ly gật đầu, thả bọn họ đi vào. Ở cái này người phía sau, còn đi theo liên tiếp cầm các loại vật tư người. Bọn họ ở vào cửa lúc sau cũng không có nhiều xem, bay thẳng đến một cái cố định phương hướng đi, hiển nhiên, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nay đoàn người, suất tử Mỗ một cái nói qua trưởng Ly làm việc quá tuyệt người thủ hạ, ở Mỗ một lần trưởng Ly đơn thương độc mã, thu thập một cái chừng hơn trăm người, trang bị hoàn mỹ sơn trại về sau, bọn họ thái độ liền chợt thay đổi, từ trước kiêu mang này đó dám thị cùng phong bị người liền chợt thay đổi một cái thái độ, bọn họ trở nên cung kính mà có lễ. thậm chí sẽ chủ động giúp Trương Ly giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Thấy vậy, Trương Ly cũng không có trực tiếp cư trì với ngàn rậm ở ngoài. Nếu bọn họ phải dùng phương thức này tới đền bù vậy làm cho bọn họ đền bù hảo, đến nỗi Lãnh không cảm kích là chính hắn sự. Nếu không phải này nhóm người đền bù kịp thời, chờ Trương Ly có rảnh thời điểm, khẳng định sẽ trừu thời gian đi tước bọn họ một đốn, chuyện của hắn cũng không phải là như vậy hảo nhìn trộm. Đương nhiên, liên tính là bọn họ bắt đầu đền bù, cũng vô pháp cùng Trương Ly thành lập khởi giao tình. Rốt cuộc, mất bỏ mới lo làm chuồng có đôi khi cũng quá mượn. Mà ở này nhóm người vội sau khi xong, trên lầu thư phòng Vân Sinh cũng cuối cùng là giải quyết kia một quyển bài tập sách, hắn đạp kéo kẹt kéo kẹt thang lầu đi xuống tới, một thân đỉnh bạt quần áo sân đến hắn trông, cái tiểu nam tử hán. Người tới theo hắn cũng mang cười thăm hỏi một câu, "Nhậm tiểu thiếu gia." Nhiều hơn một cái nhậm tự hiển nhiên làm Vân Sinh tâm tình tốt hơn một ít, hắn biểu tình hòa hoãn gật gật đầu, xem bộ dáng cùng trưởng Ly có vài phần tương tự. Lúc này đây, Này nhóm người ở đưa xong đồ vật lúc sau không có lập tức rời đi, cầm đầu người nọ ở do dự trong chốc lát lúc sau vẫn là lấy ra một phần báo chí tới, tuy rằng nhậm tiên sinh khả năng sớm muộn gì sẽ biết, nhưng hắn đem báo chí phóng tới đén nhánh trên bàn. Trương Ly tùy tay cầm lấy một phần báo chí, liền nhìn đến, kia mặt trên nhất bắt mắt tiêu đề chính là: Cuộc đời này chí ái, tình trường lãng tử trùng quay đầu lại, Ngụy thiếu tướng quân hỉ kết liên lý. Ở tiêu đề dưới, còn lại là Ngụy Vân kéo một nữ nhân tay, cười nho nhã mà vui sướng ảnh chụp. Nữ nhân này không phải Nhậm Lăng Thu. Mấy năm nay, Trương Ly cũng lục tục xem qua Ngụy Vân tình ái tin tức, trong đó ra kính suất tối cao không phải nữ nhân này, đảo cũng không có gì ngoài ý muốn, hiện tại cùng Ngụy Vân kết hôn người này là sở hữu cùng Ngụy Vân ái mọi nữ nhân chung, gia thất tốt nhất. Hắn lại cầm lấy đệ nhị phân báo chí, này phân báo chí đầu đề là: Tuổi già quyết sách, đem sản nghiệp giao cho cháu gái xử lý, rốt cuộc là nhất thời hồ đồ, vẫn làm ưu tính sâu xa. Một lần nữ tử quật khởi, là đòi phong bại tụ. vẫn là thời đại tiến bộ. Đây là đang nói Nhậm lão gia tử đem một bộ phận sản nghiệp giao cho Nhậm Lăng Thu trên tay sự. Trương Ly Đảo cũng có thể minh bạch này, lão gia tử suy nghĩ, cùng với bồi tuyệt bút của hồi môn cấp cháu gái, thời khắc để phòng cô ra phàn vệ, không bằng làm cháu gái chính mình đứng lên tới, có tiền tài cùng quyền thế, tương lai tìm cái hợp tâm ý người dễ như trở bàn tay. Trương Ly đem hai phần báo chí đập bung, sau đó đối thấp phẩm bất an đứng ở một bên người ta nói nói, ngươi đi đi. Người nọ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo thủ hạ vội không ngừng đi rồi. Hôm nay lấy ra này hai phần báo chí, tương đương là ở chói lõi nói bọn họ điều tra quá người này chi tiết, vạn nhất người này một cái không thoải mái, làm cho bọn họ trực tiếp thấy diêm vương, kêu bọn họ nhưng không trô nói rõ lý lẽ đi. Tuy rằng, bọn họ trước nay chưa từng nghe qua người này sẽ vô tội đả thương người, nhưng ở bang hội truyền lưu truyền thuyết vẫn là làm cho bọn họ không dám thiếu cảnh giác. Kêu chính là vũ khí hoàn mỹ. Phong ngữ nghiêm mặt thổ phỉ chạy tựa, liền như vậy nhẹ nhàng bị hắn một người giải quyết, còn gần chỉ dùng một buổi tối, người này là có bao nhiêu không bố, bọn họ cũng không dám lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc. Trương Ly không ở báo chí thượng nhìn đến Nhậm Lăng Thu cùng Nhậm lão gia tử ảnh chụp, nhưng hắn nghĩ, kia lão gia tử phòng trừng là vẻ mặt thâm trầm bộ dáng, mà Nhậm Lăng Thu còn lại là một bộ thực có thể hù người bộ dáng. Hắn nghĩ, tốt xấu mấy năm không thấy, rốt khoát liền lần này trở về nhìn xem đi. Hắn đối với Vân Sinh nói, Dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta rời đi. Vân Sinh không đối rời đi chuyện này tỏ vẻ kinh ngạc, hắn hỏi: "Đi đâu?" "Đi bình thành." "Chúng ta ở đây còn đến nơi này tới sao?" Trường Ly gật đầu, hắn cảm thấy thành thị này còn tính không tồi, có thể nhiều đãi trong chốc lát. "Vậy là tốt rồi." Vân Sinh thu hồi tới có chút đáng tiếc biểu tình, như vậy liền sẽ không lãng phí đám kia người vừa mới đưa tới đồ vật. Ở Nam Hạ đường sá chung, Trường Ly nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lực qua cảnh tượng, biểu tình nhàn nhạt. nhạt. Một bên vân sinh cũng là như thế. Mấy năm nay, theo trường ly khắp nơi du đáng, hắn sớm đã trở nên đạm nhiên, hắn đối với trường ly nói, nhậm tiểu thư là cái bộ dáng gì người. Hắn đã biết chuyến này mục đích. Trường ly chậm gì gì trả lời, nàng. Nàng là một cái so người cơ linh người. Này không khó lý giải, nhậm lăng thu tuy rằng mặt ngoài xem là một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng, kỳ thật tính trẻ con chưa mẫn, nói nàng cơ linh thật đúng là chưa nói sai. Vân sinh học trường ly bộ dáng những mày. Thật vậy chăng? Trưởng Ly liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, đâu chỉ nàng không ngừng so ngươi cơ linh, còn so ngươi thông minh. Nói nhậm Lăng Thu ngốc là tuyệt đối không chính xác, có thể thượng nước ngoài đại học hàng hiệu, sao có thể sẽ ngốc, cho nên nói nàng thông minh cũng không quá, ít nhất nàng tri thức số lượng dự chữ muốn thắng qua Vân Sinh. Vân Sinh nghe được lời này có điểm nho nhỏ không phục, nhưng hắn không có trực tiếp phản bác, mà là nghẹn một hơi, chuẩn bị đi gặp cái kia trưởng Ly trong miệng so với hắn thông minh. Còn so với hắn, cơ linh nhậm Lăng Thu. Nhưng ở nhìn thấy Nhậm Lăng Thu lúc sau hắn liền đem ý tưởng này vứt chi sau đầu, nhanh chóng cùng Nhậm Lăng Thu xong rồi lên, quả nhiên, nào đó phương diện chung người chính là có thể thực mau chơi lên. Nhìn thấy một màn này, Nhậm lão gia tử cái mặt già kia tức khắc cười khai, liền giống như trong vườn đã mở ra quốc hoa, hắn nói, "Này tiểu oa nhi là ai?" Trương Ly nhìn thoáng qua chơi chính hứng khởi văn sinh, trả lời, "Hắn, hắn là ta nhi tử." Nhậm lão gia tử cười nhạo một tiếng, Liền ngươi, sinh lớn như vậy nhĩ tử sao? Trương Ly phàn bác, ngươi lớn như vậy tuổi tác không cũng giống nhau sinh không được tuổi này nhĩ tử. Nhậm lão gia tử bị nén giọng, hắn có chút thẹn quá thành giận, làm sao nói chuyện? Tiểu tử này là ngươi từ nơi nào nhặt được? Hắn mấy năm nay vẫn luôn có chú ý Trương Ly tin tức, nhậm gia bên ngoài thương hội cũng cho Trương Ly rất nhiều tiện lợi, cho nên hắn tự nhiên sẽ hiểu Vân Sinh tồn tại, thậm chí hắn liền hắn kêu Vân Sinh đều biết được hỏi như vậy, chỉ là lễ tiết tính khách sáo một chút thôi. Trường Ly hồi hắn, ở trên phố nhặt được. Nhậm lão gia tử nhìn Trường Ly ánh mắt đột nhiên phức tạp một cái chớp mắt, ngươi cũng thật sẽ nhặt, một nhặt liền nhặt cái lớn như vậy phiền toái. Hắn đối Vân Sinh thân thế cũng có điều hiểu biết. Trường Ly khoan thai nói, với ta mà nói, rất nhiều sự tình đều không tính phiền toái. Nhậm lão gia tử thở dài một hơi, nói, cũng là. Sau đó hắn còn nói thêm, nếu ngươi không sợ phiền toái, vậy ngươi có hay không hứng thú tiếp nhận một bộ phận nhậm gia sảnh nghiệp? Trương Ly không có trực tiếp trả lời có hoặc là không có, hắn hỏi ngược lại, thế cục đã tới rồi này một bước. Nhậm Lao gia tử gật đầu. Thời buổi này, làm buôn bán không dễ dàng a, ngoại thương để ép, quân phiệt bốc loạn, cùng với đảng quốc, chính phủ rút máu, làm các thương nhân khổ không nói nổi. Làm một cái đã lên đại tộc, nhậm gia còn xem như tốt, nhưng cho dù là như thế này, mấy năm nay cũng càng thêm khó có thể duy trì. Lúc này đây, mặt trên lại phân chia nhiệm vụ, nhiệm vụ này kế tiếp Chỉ sợ nhậm gia liền phải bị áp suy sụp ba tầng, năm rồi, còn có thể hoạt động hoạt động, nhưng lúc này đây ngay cả nhậm gia phía trên chỗ dựa đều tự thân khó bảo toàn, cho nên, thế cục nháy mắt liền gian nan lên. Trương Ly nhìn cười vui vẻ nhậm Lăng Thu cùng Vân Sinh nói, "Khó, cũng muốn sống sót." Hắn ánh mắt bình tĩnh mà chắc chắn, không có một tia do dự cùng bàng hoàng, nếu đại cục đều đã bố trí hảo, liền không cần lại do dự, thả theo đại thế đi thì tốt rồi, nói không chừng phá cục chi lộ liền ở trong đó. Lão nhân này người lão thành tinh, trước mặt thế cục khẳng định đã thấy rõ, cũng chịu mà sớm có bố trí, hắn hôm nay nói những lời này, chẳng qua là nhất thời trong lòng có điều xúc động thôi. Quả nhiên, Nhậm lão thái gia nghe được lời này cũng chỉ là sắc mặt mang này đó gật đầu bất đắc dĩ, hắn lại hỏi một câu, ngươi thật sự không muốn tiếp nhận một bộ phận nhậm gia sự nghiệp. Lúc này đây, Trương Ly quyết đoán lắc lắc đầu, sẽ nói hai câu lời nói xuông nhưng không đại biểu liền có thật làm mới có thể, ta nhưng không có cái kia mới có thể đi kinh thương. Nhẩm Lao Thái gia không tin, chỉ cần tư chất không có kém đến nhất định nâng nổi, rèn luyện một đoạn thời gian tổng có thể rèn luyện ra tới. huống chi, còn có hắn ở sau lưng chống lưng. Hắn nhìn cái này thân sắc tàn mạn người trẻ tuổi, từ từ nói một câu, người trẻ tuổi, không nhiều lắm học hỏi kinh nghiệm, liền cùng đặt lâu rồi ấm trà giống nhau, lạc hơi nga. Trương Ly không nhanh không chậm trở về một câu, luyện luyện, nói không chừng liền cùng ngươi o yếu ấm trà giống nhau, cấp lá trà làm sướng. Mà lúc này Chính bước nhanh đi tới Nhậm Lăng Thu nghe thế đoạn đối thoại, trong lòng chửi thầm một câu có là cái gì lá trà ấm trà, thật không thú vị. Chương 617 dân quốc phong vân. Ở Nhậm gia đã một đoạn thời gian sau, Trương Ly liền tiếp tục chính mình lữ trình, đồng thời cùng hắn rời đi còn có hơi có chút vui đến quên cả trời đất bộ dáng văn sinh. Hắn cùng Nhậm Lăng Thu thật sự là thực hợp phách, thậm chí Nhậm Lăng Thu còn nói ra, muốn nhận hắn đương đệ để lễ nói. Đương nhiên, Nhậm lão thái gia không đồng ý, chẳng qua Ở sau lưng hắn còn chế nhạo dường như hỏi Trường Ly, muốn hay không đem Vân Sinh nhớ nhập Trường Ly danh nghĩa, thật sự nhận thành Trường Ly nhi tử. Khi đó Trường Ly trả lời là, nhầm lão đầu nếu là muốn nhận thân còn không bằng chính mình nhận, cũng tốt hơn cách một tầng. Từ phía nam hướng phương bắc, thời tiết tiệm lạnh, hựu quản phong thỉnh thoảng thổi, làm Trường Ly tâm tình vô cớ kém một ít. Phía đại địa này vận thế cũng cùng này tiệm lạnh thời tiết giống nhau, chậm rãi bị tức cắt. Đi qua trước mắt vết thương phương bắc đại địa, nhìn ngoài cửa sổ kia vội vội thổ địa. Trường Ly hỏi Vân Sinh, ngươi nhìn thấy gì? Vân Sinh ngữ khí nghiêm túc nói, chiến tranh, cực khổ, giãy rủa. Trường Ly không khẳng định cũng không phủ định, hắn hỏi, còn có đâu? Lúc này đây, Vân Sinh suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, mới cẩn thận trả lời, suy nhược vận mệnh quốc gia. Trường Ly gật đầu, sau đó hắn lại dùng một loại mạc danh ngữ khi nói, nhưng không ngừng tại đây. Phá rồi mới lập, trước nay đều không phải nải phiến thổ địa chủ nhặt dạo, nhưng lại lúc nào cũng phát sinh. Chuyện này kiếp nạn đã là một loại vận rủi, cũng là một lần cơ hội, nếu là xông qua đi, kia đó là Phượng Hoàng Niết Bàn. Trương Ly đối với không hiểu lắm Vân Sinh nói, "Đại ở ta bên cạnh mấy năm, ngươi còn ghi hận lúc trước gác đối đại ngươi những người đó." Vân Sinh gật đầu, hắn đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, nội bộ ẩn chứa sóng gió. "Kia đối dựng dục những người đó này phiến thổ địa đâu?" Trương Ly lại hỏi. "Lúc này đây." Vân Sinh lắc đầu, "Trương Ly hỏi vì sao?" Hắn trả lời là, "Này phiến thổ địa, không ngừng dựng dục hắn kẻ thù." Còn dựng dục hắn, hắn muốn trả thù, đều không phải là cái này không ngừng gặp ách nạn thổ địa, mà là hắn kẻ thù. Trương Ly nhìn hắn đôi mắt, theo hắn nói, kia có một ngày, ngươi kẻ thù tử tuyệt, ngươi còn muốn làm cái gì? Vân Sinh đột nhiên nhanh trí, ta sẽ bảo hộ nó. Trương Ly gật đầu, hắn không có đối Vân Sinh nói làm ra mặt khác bình phán, hắn nhìn ngoài cửa sổ gào thét mà qua phong cảnh ánh mắt đạm nhiên, giờ khắc này, một thứ gì đó đã lặng yên thay đổi. Lại về tới Bắc Địa cái kia tiểu viện tử, Trường Ly cùng Vân Sinh sinh hoạt tựa hồ về tới Dĩ Vãng, bất quá, hắn muốn học tập đồ vật lại chợt phức tạp lên, nguyên bản phong thủy mệnh lý linh tinh việc học cũng chợt tăng nhiều. Hắn nhưng thật ra không có gì dị nghị, ngược lại cảm giác phong phú một chút. Thứ nhất là, hắn thiên phú sắc thật rất cao, có thể dung hợp bất đồng tri thức, thứ hai là, loại này thay đổi phản phất biểu thị tiên sinh đối hắn càng vị nhìn chúng. Ở Vân Sinh 12 tuổi thời điểm, Trường Ly quyết định dẫn hắn rời đi tòa thành này. Ở bọn họ trước khi rời đi, vẫn luôn cho bọn hắn đưa tặng vật tư người nọ cũng tiến đến từ biệt. Bọn họ lão đại đã chịu dọn dẹp, bọn họ những người này cũng không thể không rút về đi, có lẽ sau này liền sẽ không tái kiến. Thấy vậy, Trương Ly cũng chỉ là nói một câu rời đi cũng hảo, ít nhất cũng bảo vệ phú quý, nếu là tiếp tục lưu lại không chừng liền phải dùng mệnh tới điền này suy bại vận mệnh quốc gia. Những lời này nghe người nảy hãi hùng cái bịa, hắn chạy nhanh đem những lời này truyền cho hắn lão đại, hắn lão đại liền nhanh hơn rút lui tốc độ. ở hoàn toàn rời đi nải phiến thổ địa phía trước, bọn họ còn cấp trưởng Ly đưa tới một phần hậu lễ, đó là một cái địa chỉ, một cái trường Ly cha mẹ táng mà địa chỉ. Đối này, Trưởng Ly cũng không có làm dư thừa phản ứng, kỳ thật, lấy hắn boy toán năng lực, muốn biết hắn cha mẹ táng ở nơi nào chỉ là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới đi xem bọn họ. Cố nhân đắc nhân, bọn họ phu thê hai người đã đến thế gian cực lạc, hắn cần gì phải đi quấy rầy bọn họ, cho nên, ở nhận lấy phần lễ vật này lúc sau Hắn lại vô nhiều lời. Giới đi này phiến thổ địa, cố nhiên là bảo vệ phú quý, khá vậy trật đức chính mình căn, người này không còn có trở về cơ hội. Trương Ly đem người nhỏ mang lại đây báo chí cầm lấy, ở báo chí thượng, chói lọi ký lục, phương Bắc tam tỉnh đã luân hãm. Đỏ tươi tự thể nhìn thấy gây người, kia một loạt dấu chấm than phảng phất cũng vô pháp biểu đạt người viết kịch bản kinh hãi tâm tình. Ở tiêu đề phía dưới là toàn bộ trang báo ai thán cùng phẫn hận chí ngữ. Trương Ly đem báo chí đặt ở Vân Sinh trước mặt, 12, 13 tuổi thiếu niên nhìn kia một chỉnh trang tuyệt vọng văn tự, mắt trầm nếu thủy, hắn hỏi: "Phương Bắc, thật sự nếm?" Trường Ly gật đầu. Vân Sinh lại nói: "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đoạt lại." Trường Ly lại gật đầu. Đem tầm mắt từ báo chí thượng dịch hay, Vân Sinh lại hỏi: "Lúc này đây, chúng ta muốn đi đâu?" Trường Ly ánh mắt thật sâu, như thâm cốc cũ đàm, "Đi phương Bắc." Một đường hướng Bắc, lúc này đây bọn họ cũng không có áp dụng thưởng quy thủ đoạn, nhưng cho dù là như thế này, Hai người tiến lên tốc độ cũng thập phần mau. Ở một tòa còn không có luân hám trong thành thị, Trương Ly còn gặp một cái có vài phần quen thuộc người, hắn là Ngụy Vân. Lúc này hắn, nhìn qua có vài phần chất vật. Tự phụ thân hắn sau khi chết hắn giống như vẫn luôn đều thực chất vật. Hắn bên người còn đi theo một nữ nhân, ở bị giới nghiêm lữ quán, Ngụy Vân cùng nữ nhân này ở trên hành lang lôi lôi kéo kéo. Nữ nhân tựa hồ là có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Nàng tóc nâng thành thời thượng độ cùng, môi độ thành rất có dụ hoặc lực màu đỏ rực, mắt ngọc mày ngài. Nhưng lúc này, nàng dung nhan nhìn qua có vài phần mỏi mệt, khóe mắt thậm chí có tinh tế hoa văn lan tràn mở ra. Bị giữ chặt Ngụy Vân cũng lòng tràn đầy mỏi mệt, nhưng hắn vẫn là không thể không mải hạ tâm tới giải thích, ngươi còn muốn làm ta làm cái gì, ta đều nói, chuyện này không liên quan Minh Hàm sự, ngươi vì cái gì chính là không tin. Nữ tử ngẩng tới mặt lộ ra chút điên cuồng, ta vì cái gì phải tin, ta hại tử không có. chưa bỏ nàng còn có ai. Đứa bé kia mới hơn 3 tháng đại a, hắn liền như vậy không có. Nghe nàng nhắc tới hài tử, Ngụy Vân sắc mặt cũng mềm nửa phần, nhưng hắn vẫn là đầy mặt bất đắc dĩ nói, hài tử không có chỉ là một lần ngoài ý muốn, chúng ta lần này rút lui thật sự là quá vội vàng, ở hoàng loạn dưới mới có thể làm hài tử không cẩn thận không có, này cùng Minh Hàm không quan hệ, khi đó nàng vội thành như vậy, lại từ đâu ra công phu gian lận. Hắn vô vô nữ nhân túm chết gần tay, chờ lần này sự hiểu biết lúc sau. Ta liền đi trong chùa vì hại tử cung phụ một trận trường minh đăng, làm hắn kiếp sau đầu hảo nhân ra, ngươi liền phóng khoáng chút tâm đi." Ấ́n Lẽ thường nói, hắn như vậy một cái quyền thế hiển hách đại nhân vật đối một cái tiểu nữ tử như thế mềm luôn chân an, phàm là sự tầm thường nữ tử đều sẽ hòa hoãn xuống dưới, duy trì mặt ngoài công phu. Nhưng nữ nhân này không, nàng trưng mắt mỉm vân, si ngốc cười hai tiếng, khóe mắt lại hai hàng thanh lệ lật hạ, "Ha ha ha, tám năm, liền đổi lấy như vậy một câu?" Nàng bắt lấy Ngụy Vân tay chậm rãi buông ra, cả người liền như vậy mềm đi xuống, mệt mỏi thân hình dựa tưởng, mây muốn ngã hạ. 8 năm, suốt 8 năm, nàng liền như vậy không cần danh phận, không cần thù lao làm bạn ở cái này nam nhân bên người, kết quả liền đổi lấy như vậy một câu. Nàng nâng lên tay, vuốt ve chính mình bụng, ở nơi đó từng tồn tại quá một cái tiểu sinh mệnh, hiện giờ, hắn không còn nữa. Nhìn gã bên tuyệt vọng nữ nhân, Ngụy Vân trên mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn biết nàng trong lòng khổ, nhưng việc này Thật sự không thể như nàng mong muốn a. Ở sự tình phát sinh về sau, hắn cũng từng nghiêm túc đi bài tra quá, sự thật chứng minh, chuyện này thật sự cùng hắn chính thất không quan hệ, hắn tổng không thể không có chút nào chứng cứ liền lô mãng nhân vu hám hắn chính thất, huống chi, tại đây chuyện trùng, hắn đã hung hăng đắc tội minh hàm. Bốn phía gác vệ binh mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, coi như không có nghe thế hồi sự, mà ở con đường mặt khác một bên dáng vẻ đoàn trang minh hàm nhìn một màn này, thần sắc không hỉ không bi. Nàng nhìn trượng phu của nàng cùng một nữ nhân khác lôi lôi kéo kéo, nữ nhân kia còn từng vì trượng phu của nàng hoài quá hai tử, liền giống như lại xem một hồi với nàng không quan hệ diễn. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn, nhìn, thẳng đến trong mắt hiện lên một mạt bi sắc. Mà đang ở trấn An, nữ nhân Ngụy Vân chợt ngẩng đầu lên liền thấy được như vậy một màn, hắn tức khắc càng vì xấu hổ, không biết nói cái gì hảo. Minh Hàm nhìn hắn, chất lộ ra một cái tươi cười nảy, tươi cười liền giống như phiêu diêu hành hoa giống nhau, lộ ra một loại nhạt nhẽo lương bạc. Sau đó, nàng liền xoay người rời đi. Ngụy Vân nhìn Minh Hàm bóng dáng, muốn đuổi theo đi, rồi lại bận tâm thất tử nữ nhân, cuối cùng vẫn là giữ lại. Mà cảm giác đến một màn này, Trường Ly ở một lần nữa bạc tính một quẻ rất nhiều, cũng từ từ nghĩ đến, nếu là lúc trước nhậm Lăng Thu gả cho Ngụy Vân, chỉ sợ nàng gặp phải tình cảnh sẽ càng thêm bất ham. Nhìn Minh Hàm đoan trang thả tự giữ bóng dáng, nữ nhân trong mắt hiện lên một mạt hận ý, chỉ là này hận ý lại không tính khắc cốt. Nàng trong lòng rõ ràng Kỳ thật chuyện này không nhất định là Minh Hàm sai, nhưng nàng chỉ có thể như vậy suy nghĩ, nếu không phải như thế, nàng còn có thể hận ai đâu. Hôn hoàng nam hạ, vốn là thập phần gian nan, dưới tình huống như vậy, vốn là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng mất đi hài tử cũng không phải một chuyện rất kỳ quái sự. Minh Hàm cũng không có ra tay đối phó nàng lý do, bởi vì Ngụy Vân vốn là có mấy cái ngoại thất ra con cái. Nhưng, nàng vẫn là không cam lòng à, nàng sau này thế mà đến chính là bởi vì ngưỡng mộ vị này thiếu tướng quân tư thế oai hùng, Mễ Cam Nguyện đi theo ở hắn bên cạnh, Mễ Cam Nguyện không cần danh phận. Nhưng, nay Tuyệt Phi nàng suy nghĩ đến trung điểm, nàng muốn từ đầu đến cuối đều là Ngụy Vân phu nhân vị trí. Nàng cũng có tin tưởng, từ Ngụy Vân chính thức phu nhân nơi đó đem vị trí đoạt lấy tới, nhưng vì cái gì, sự tình lại đột nhiên chuyển hướng về phía một cái khác quỷ đạo đâu? Rõ ràng ở lịch sử ghi lại chung Ngụy Vân phu nhân là một cái thả làm ngọc vợ còn hơn ngói lạnh gia tộc quyền thế nữ tử, cuối cùng cùng Ngụy Vân ly hôn, đi vượt qua chính mình nhân sinh, mà kết quả là, nàng sợ đối mặt, sắp thật cho rằng ẩn nhận thông, dòng Kiên Trinh hảo phóng tiểu thư khuê các. Vì cái gì đâu? Sự tình rõ ràng không phải như thế a, nàng đi vào nơi này là vì cái gì? Vì đương Ngụy Vân ngoại thất. Nàng mất không tám năm thanh xuân, cuối cùng được đến, chính là Ngụy Vân chia làm mấy phần liên hệ. cùng một cái ổn mang này, đó châm trọng tệ tiểu thư xưng hô. Nàng không cam lòng a. Nhưng không cam lòng lại có ích lợi gì, nàng sai sử bất động ngụy vân người, cũng không thể thoát ly ngụy vân bảo hộ. Nơi này là loạn thế, là mạ người như cỏ rác loạn thế, hắn như vậy một cái nhược nữ tử đi ra ngoài, không phải lưu lạc đến dơ bẩn ơi, chính là bị người làm thành thịt người điều canh. Nàng nhớ tới nữ tử có thể một mình sinh tồn đời sau, lại nghĩ tới vừa mới đi vào nơi này vui sướng cùng với vui thích, không khỏi cảm thấy châm trọng Khó trách thân thể này cha mẹ đều không nhận nàng. Một niệm khởi, nàng liền cả người cứng đờ, sau đó đem cái này ý niệm từ chính mình trong lòng đuổi đi, không, không phải nàng sai, nàng chỉ là còn không có thành công thôi, chờ nàng thành Ngụy Vân chính thất thái thái hết thảy đều sẽ bất đồng, không phải nàng sai, sai chính là cái này đi hướng lệch lạc lịch sử, không phải nàng sai, hết thảy đều do Minh Hàm, không phải nàng sai, nàng lại sao có thể sẽ sai đâu. Nếu nàng thật là sai, kia nàng tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Nàng ngẩng đầu lên miễn cưỡng lau đem nước mắt, sau đó Từ Ngụy Vân hộ tống trở về phòng. Mặc kệ thế nào, lúc này đây mất đi hài tử, đều là một lần rất tốt cơ hội, mặc kệ là Ngụy Vân tâm vẫn là chính thất thái thái danh phận, nàng đều sẽ đoạt lại đây. Ma ở một cái khách phòng, ngồi ngay ngắn ở ghế trên minh hàm lặng lặng phiên thư, nàng ánh mắt trầm tĩnh, tuy rằng không quá có thể xem đi vào, nhưng phiên phiên cũng là tốt. Nàng phía sau từ nhỏ chiếu cố nàng người hầu lão mụ tử dùng một loại đau lòng ánh mắt nhìn nàng, nàng nhịn vài lần. Cuối cùng vẫn là đối Minh Hàm nói, "Thái thái." Minh Hàm giơ tay, ngưng nàng lời nói, "Không cần phải nói, ta đều biết đến." Kia ngài còn còn như vậy rung túng bọn họ. Minh Hàm hơi hơi mỉm cười, giống như gió lạnh trung tịch mai hoa, thanh nhã di người, mặc kệ như thế nào, ta đều là thiếu tướng quân chính thất thái thái, hắn còn sẽ không vì một kiện có lẽ có sự tình vu không ta, huống chi, liền tính ta muốn ly hôn, ta phụ thân cũng sẽ không cho phép. "Ly hôn?" Ngươi hầu mở to hai mắt nhìn thét chói tai. Cái này sao được, ngài như thế nào có thể sinh ra như vậy tâm tư, liền tính ngài bị kia tiểu tiện nhân khí chứ mới, cũng không cần thiết như vậy hèn hạ chính mình a. Ngài thấy đạo, nữ nhân nếu là không có nam nhân che chở, muốn rơi xuống địa phương nào đi. Ngài như vậy, trừ bỏ bạch bạch cấp kia tiểu tiện nhân làm vị, làm nàng đắc ý, còn phải tới cái gì? Nang vội vàng khuyên bảo, mãn tâm mãn nhãn đều là vì Minh Hàm tính toán. Minh Hàm bất đắc dĩ cười, nàng liền biết, chỉ cần vừa nói xuất khẩu, liền sẽ là cái dạng này kết cục. Cho nên tầm thường nàng chưa bao giờ nói, nhưng hôm nay, thật sự là thương tâm quá mức, nàng mới có thể lô mãng nhiên nói ra ly hôn này hai chữ, quả nhiên, liền đã chịu như thế phản đối. Mà lúc này, ở ngoài cửa, Ngụy Vân nghe được ly hôn cái này chữ trong lòng tức khắc một luồng bộ, hắn vội vàng gõ môn, "Minh Hàm, hôm nay sự là ta không đối." Ở nội môn, Minh Hàm nghe kia khẩn thiết xin lỗi tiếng động, giống như ngăn thủy giống nhau tâm cảnh lại khởi gợn sóng này, đã là thứ 7 lần, hẳn là, cũng là cuối cùng một lần. Sau này, không bao giờ sẽ vì người này bạc tình mà bi thương, không bao giờ sẽ vì người này ôn nhu mà bi thương, bởi vì nàng đã là tuyệt vọng. 8 năm hôn nhân đến cuối cùng, chỉ còn rích lợi hai chữ. Minh Hàng đem thư thu hồi, lúc này, Ngụy Vân vừa lúc vào cửa, hắn chạy nhanh đi lên tới, tình ý chân thành nói, "Minh Hàng." Minh Hàng lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói, nàng nói, "Ta chuẩn bị đem Tề Tu đưa hướng nước ngoài đi." Tề Tu là nàng con trai độc nhất. Chương 618 dân quốc phong vân. Trương Ly cùng Vân Sinh một đường hướng bắc đi, phương bắc lấy trở thành giặc qua lãnh thổ, tuy rằng đại bộ phận thành thị chưa bị giặc qua toàn diện nắm giữ, nhưng thành phố lớn đã toàn diện rơi vào giặc qua trong tay. Một đường chứng kiến, toàn vì hoang thổ, một đường sở nghe, toàn vì hoang đường. Ngay cả trời sinh tính so Lãnh Vân Sinh nhìn đến, cũng dâng lên căm giận ngút trời. Ở phương bắc chuyển qua một vòng lúc sau, Trương Ly liền mang theo Vân Sinh rời đi, hắn hỏi Vân Sinh, quyết định của hắn, Vân Sinh nói: Hắn muốn bảo hộ này phiến thổ địa, Trương Ly liền như hắn mong muốn. Bọn họ một đường năm hạ, giải quyết một ít năm xưa chuyện cũ. Ở trở lại kia tòa quen thuộc thành thị đường xã trung, Trương Ly gặp một đôi phu thê, đôi vợ chồng này dung mạo toàn vì bất phàm, vi phu giả nho nhã mà hiểu rõ, cực phú viết văn chi khí, làm vợ giả tú lệ mà, linh triệt hiểu rõ. Nhưng bọn họ bề ngoài nhìn qua, lại cực kỳ chất vật, chất vật chung còn kèm theo cực hạn mỏi mệt. Rõ ràng khí chất thật tốt phảng phất xuất thân phú quý nhân gia. nhưng lại sanh sao vàng vọt phảng phất chạy nạn chi dân. Bọn họ là Phạm Nam Quân phu thê. Phạm Nam Quân là Ngô Thành Hiên tình nhân trong ngõm, cũng là Tôn Nghi gia thật sâu ghen ghét người. Tôn Nghi gia vẫn luôn cho rằng Ngô Thành Hiên ở cùng chính mình ly hôn lúc sau, liền sẽ cùng Phạm Nam Quân thành hôn, nhưng không tưởng trở đến, Phạm Nam Quân xoay người liền cùng hắn đương nhiệm trưởng phu đính hôn, ở nàng phụ thân biết được Ngô Thành Hiên đối nàng cố ý lúc sau. Ở biết được tin tức này sau, nản lòng thoái chí Tôn Nghi gia đã bi thiết có thông khoái. Tâm tình cực kỳ phức tạp, ta phải không đến ta hái người, ngươi cũng không chiếm được ngươi hái người, bọn họ đánh ngang. Ở cùng đương nhiệm trưởng phu thành hôn sau, Phạm Nam Quân liền tận sức với cái này quốc gia kiến trúc học nghiên cứu, bọn họ thượng núi cao, hạ thâm hà, chỉ để lại hậu nhân lưu lại một phần có nghiên cứu giá trị tài liệu. Vì thế, bọn họ buôn ba tại đây phiến trước mắt vết thương đại địa, hành đầu ở bay tán loạn chiến hỏa bên trong, chẳng sợ đầy người lạc thác, cũng vui vẻ chịu đựng. Mười mấy năm Từ một cái phú quý bình yên đại gia tiểu thư ngoan thành như vậy một cái thần buồn bực tụy phụ nhân, mười mấy năm, từ một cái thanh nhàn tử tại đại học giảng ngao thành một cái đa sầu đa bệnh bệnh người, không thể không nói, hai phu thê hai người thật sự là hy sinh rất nhiều. Bọn họ ở xe lửa thượng nhìn đến trưởng Ly cùng Vân Sinh thời điểm, còn có vài phần kinh ngạc, bởi vì thời tiết này, chẳng sợ ở khách quý trong xe, cũng không nhất định có thể nhìn thấy như vậy chấn định mà tự phụ người, nơi nơi đều là chạy nạn người, này cửu quốc trên dưới lại có mấy người có thể yên ổn mà thông dong. Bọn họ ngay từ đầu chỉ là hơi làm thăm hỏi, cũng không có tiến lên quá dày, nhưng theo trưởng Lý với Vân Sinh một đường tham thảo, bọn họ rốt cuộc là nhịn không được. Mà trưởng Lý cùng Vân Sinh sở tham thảo, là cấp nơi nhìn thấy nghe thấy, này trong đó liền bao hàm một bộ phận các nơi kiến trúc hiểu biết. Hai người bọn họ, dù cho tiến mấy năm đem lực chú ý phóng tới phân loạn chiến sự phía trên, đối với kiến trúc phương diện sự lại vẫn như cũ thập phần mất cảm. Phạm Nam quân trưởng phu khi trước mở miệng, mạ muội qué dầy một câu, không biết hai vị theo như lời Tuân Bắc Nguyên quân miếu chính là thật sự. Trưởng Ly thần sắc đạm nhiên gật gật đầu. Nhìn đến Trưởng Ly khẳng định trả lời, vị này học giả tiện lợi trước thở dài một hơi, không nghĩ tới Tuân Bắc còn có như vậy một tòa tinh diệu kiến trúc, đáng tiếc chúng ta vô duyên nhìn thấy. Hắn trong giọng nói cất dấu thật sâu tiếng nuối, bởi vì bọn họ 2 năm trước cũng đến quá Tuân Bắc, đáng tiếc lúc ấy bọn họ có khác chuyện quan trọng, cũng liền chưa kịp cẩn thận điều tra. Lúc sau Phạm Nam Quân cũng thuận thế hỏi một ít các nơi kiến trúc phương diện sự tình, Trương Ly cũng trả lời, tuy rằng thái độ chưa nói tới như tình, nhưng vẫn là làm Phạm Nam Quân vợ chồng thập phần vừa lòng. Ở phân biệt thời điểm, bọn họ con nước định có cơ hội nhất định sẽ lại lần nữa tới cửa Lệnh giáo. Đối này, Trương Ly cũng chỉ là đạm nhiên cười. Chẳng qua, ở hắn chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, Phạm Nam Quân trưởng phu còn tò mò hỏi một câu, mạo muội một câu, "Vẫn sinh là ngài đệ đệ, vẫn là ngài đệ tử?" Hắn không có suy đoán là phụ tử, bởi vì này hai người tuổi tắc nhìn qua kém không lớn. Nghe thấy cái này vấn đề, trường ly chỉ là lấp đầu, không có trả lời. Như vậy người cũng không có suy cho cùng, bọn họ nói một câu xin lỗi lúc sau liền xoay người rời đi. Bọn họ lần này năm hạ, là vì thế một khu nhà đại học thiết kế trường học, thời gian tương đối gấp gáp, bọn họ cần thiết mau chút đổi tới. Chiến tranh càng ngày càng thường xuyên, các sở cao giáo đều bắt đầu tây rời. bọn họ cần thiết ở di chuyển phía trước tướng tá sát thiết kế ra tới. Nhìn kia hai người vội vàng rời đi thân ảnh, Trường Ly lãnh đạm trong mắt hiện lên một đạo gợn sóng, thời đại này, rốt cuộc nên như thế nào bình phán? Đúng cùng sai, lại nên như thế nào phân biệt? Hảo cùng hư, rốt cuộc có trọng yếu hay không? Đây là một ít đơn giản vấn đề, đồng thời cũng là vây khốn rất nhiều người vấn đề, thật có chút sự thật là người ngoài cuộc phỏng đoán là có thể phân biệt thành sao? Tựa hồ là vận mệnh thích chơi một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu việc vui. Ở trở lại Bình Thành kia một ngày, trường ly liền gặp tôn nghi dai, đã đi hướng tân sinh hoạt tôn nghi dai. Nàng chậm rãi từ nhỏ ô tô chung đi ra, cả người yêu nhãm mà tự hạnh, liền phẳng phất ngô thành hiên ở thơ chung lớn tiếng ca ngợi tân thời đại nữ tính đại biểu, mỗi một cái bước đi đều lộ ra một phần thong rong. So sánh với nhiều năm trước, cái kia ở ly hôn đã kích hạ tuyệt vọng mà hèn mọn nữ nhân, lúc này tôn nghi dai, đã là thoát thai hoàn cốt. Nàng không hề nhúc nhát, không hề hèn mọn, không hề thủ kiểu. Khá vậy không hề sẽ ái nhân. Nang rụt rè đối với bên cạnh người gật đầu, túi lầu tư thế, liền phảng phất một con ưu nhã thiên nga trắng. Tuy rằng nghe không rõ nàng cùng bên cạnh người ta nói cái gì, nhưng Trưởng Ly lại có thể rõ ràng biết được bên người nàng người đối nàng thưởng thức, hắn nhìn kia mấy người một đường hướng khách sạn đi chưa động mày mày, Vân Sinh hỏi hắn, làm sao vậy? Trưởng Ly trả lời, không có gì. Hắn xoay người rời đi, mà ở bọn họ hai người thân ảnh biến mất thời điểm, đi hướng khách sạn Tôn Nghi giai đột nhiên quay đầu. Nhìn trưởng Ly phía trước đại phương hướng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng như thế nào cảm giác, phía trước nhìn đến người có vài phần quen thuộc. Tràng qua rốt cuộc cách mười mấy năm thời gian, mà trưởng Ly lúc ấy cũng vẫn chưa cùng Tôn Nghi gia gặp qua vài lần, cho nên Tôn Nghi gia trước sau vô pháp nhớ tới trưởng Ly thân phận tới, tới rồi sau lại, nàng may mà không nghĩ, chuyên tâm cùng bên người người nói chuyện với nhau lên, dù sao không thể bị nàng nhớ tới người cũng không phải là nhiều quan trọng người. Nàng tư thái ưu nhã hướng khách sạn phòng đi đến. Năm gần đây, nàng Sinh Ý làm xuất sắc, được đến rất nhiều người tán dương, đã có nắm chắc đối mặt trên đời này người, tuy rằng nàng Sinh Ý có như vậy một chút không địa đạo. Nàng nhớ tới nhiều năm trước cái kia đêm mưa một đêm kia, nàng ký xuống giấy thỏa thuận ly hôn một đêm kia, nàng cùng đi qua đoạn, một đêm kia, nàng có một cái tân bắt đầu. Nàng đứng ở sạch sẽ cửa kính trước, nhìn ngoài cửa sổ hưu quận phong cảnh, ưu nhã cười. Có lẽ nàng là nên oán đến, nhưng nàng lại cảm thấy không có gì hả oán. Đúng là bởi vì kia nan kham mà lại tuyệt vọng một đêm, nàng mới có hôm nay. Ở ngày đó ly hôn lúc sau, nàng tứ ca liền mang nàng đi nước ngoài, một phương diện là làm nàng rời xa thương tấm địa, chậm rãi quên mất hôn nhân thượng thương tổn, về phương diện khác cũng có làm nàng một lần nữa nhận thức tự mình nguyên nhân. Quả nhiên, ở cái này hoàn toàn mới quốc gia, nàng tìm kiếm tới rồi tân tồn tại ý nghĩa. Nàng tức khổ, như vậy một cái ly hôn, bảo thủ nữ tử sống ở này phiến xa lạ thổ địa, làm sao có thể không khổ? Nhưng nàng vui vẻ chịu đựng, bởi vì như vậy, Liên Phảng phất đại biểu cho nàng ở Lỗ Sắc. Liên Phảng phất vỏ rắn lột ra giống nhau, trải qua một đoạn thống khổ dày vỏ, sau đó tỏa sáng tân sinh cơ. Nàng nghĩ đến ly hôn kia một ngày, chính mình tứ ca hoán hận, hiện tại xem ra, tứ ca là đúng, chẳng sợ, cho tới nay nàng đều quá thập phần vất vả. Nàng đứng dậy, ngồi vào ghế trên, lấy một cái tuyệt không sẽ làm lỗi tư thế. Hiện giờ, nàng không còn có cái gì rất sợ hãi, cũng không có gì đáng để ý, nàng chỉ nghĩa vì chính mình sống một lần. Nhưng suy nghĩ đến đề ý này hai chữ thời điểm, nàng tâm chợt vỡ động, tựa hồ là từ địa phương nào nghe được quá những lời này. Nàng nhớ tới cái tiệc cuồng bạo đêm mưa, nhớ tới cái kia hỏi nàng tiểu giáo viên, khi đó, hắn hỏi thật hay như là ngươi đem đề ý tiêu xài không còn, nếu sau này, ngươi càng nhiều yêu cầu ngươi để ý người xuất hiện, ngươi lại hay không còn lấy ra tới. Nàng hiện tại, xác thật lấy không ra, nàng đã không có để ý loại này tâm tình. Nàng hồi tưởng khởi người nọ lúc ấy hỏi chuyện thần thái, trong lòng trợt sửng suốt, hắn theo như lời để ý, giống như không đơn giản là đang hỏi nàng sau này hay không còn sẽ thích thượng một người, mà là đang hỏi, nàng đối trên đời này những người khác, đối này loạn thế chung giấy rùa sắc lê dân, còn có bao nhiêu để ý. Nàng trong lòng trợt lạnh lùng, giờ khắc này, kia một chương bị để qua một bên ở nơi sâu thẳm trong ký ức khuôn mặt lại lại lần nữa trồi lên mặt nước, người kia, tựa hồ cùng hôm nay nhìn đến người kia, có vài phần tương tự. Một cổ hàn ý từ trái tim tr chỗ lan tràn, cho đến lan tràn đến nàng toàn thân, dù cho người kia có dự kiến trước thì thế nào, hắn lại có thể như thế nào lại giày nàng. Dù sao nàng đã không có gì đáng để ý, liên tính xong việc bị người làm khó dễ thì thế nào, nàng sinh ý, tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy một cái không thể hiểu được nguyên nhân mà gián đoạn. Chiến tranh đã tới, có một số việc là rõ ràng, này một môn sinh ý, nàng không làm, cũng sẽ có người khác đi làm. So sánh với những cái đó nhấc lên vạn trượng sóng gió cá sấu khổng lồ, nàng bất quá là một con tép riu thôi. Nàng hiện tại là thương nhân à, thương nhân nên thực hiện nàng buôn phận, thấp mua cao bán, này không phải thực bình thường sao? Cho dù có những người này sẽ cảm thấy như vậy không đạo đức, nhưng nàng cũng chỉ là ở quy tắc trong vòng hành sự không phải sao? Sớm đã đi xa trường ly không cần càng nhiều tìm kiếm, cũng đã đã biết nữ nhân này lựa chọn, ở chiến tranh thời đại thấp mua cao bán, quá độ này tài, nữ nhân này Sắc Thật đã trở thành một cái đầu tư cách thương nhân. Hắn nhớ tới phía trước ở xe lửa thượng thấy, vì học thuật dốc hết sức lực phạm nam quân, không khỏi nghĩ đến, Lô Thành Hiên người yêu thương cùng yêu hắn người, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng phân loại người. Ở rất nhiều người xem ra, này hai người các có tỉ vết, nhưng đối với các nàng tự thân mà nói, cần gì phải phân cái cao thấp đâu. Dù sao, cũng chỉ là không liên quan người. Trưởng Ly về tới kia tòa hắn cha mẹ để lại cho hắn nhà cũ, tuy rằng Trưởng Kỳ không người cư trú. Nhưng này tòa nhà cũ vẫn như cũ bảo tồn thập phần hoàn hảo, chẳng sợ Trương Ly hiện tại trực tiếp trụ đi vào, cũng không có gì đại vấn đề. Nay quy công với Nhậm gia chủ chi hỗ trợ, bởi vì Nhậm Lao gia tử còn không có giá học tây đi, Nhậm Lăng Thu ở Nhậm gia thế lực cũng càng ngày càng củng cố. Năm đó cái kia chỉ có mặt ngoài có thể hô được người Thiên Kim đại tiểu thư, hiện tại áo trong cũng có thể hô được người. Mà Nhậm Lao gia tử, đối nàng cũng thật sự là thập phần yêu thương không tiếc phá Nhậm gia rất nhiều nội quy cũ, cũng muốn giữ được Nhậm Lăng Thu địa vị. Đương nhiên, nay chỉ là trong đó một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác chính là, Nhậm gia cũng xác thật yêu cầu một cái gặp qua tân việc đời người, đến mang lãnh gia tộc vượt qua lúc này đây kiếp nạn, người này, có thể là Nhậm Lăng Thu, cũng có thể là Nhậm gia những người khác, này trong đó, quan trọng nhất vẫn là năng lực. Vẫn như cũ là kêu một câu, thời đại ở thay đổi, có chút đồ vật cũng có thể sửa sửa lại, nên tới trở về, nên đi sẽ đi, nên trạm sẽ trạm, nên quỷ sẽ quỷ, ai cũng ngăn không được. Trường Ly tới nhận ra chủ chi thời điểm, như cũng là từ kia một cái lão người hầu nên đón, hoa hoa khí khí lão người hầu, Nguyên Bản gắng gượng thân thể cũng trở nên câu lũ rất nhiều, hắn đối với Trường Ly cung kính cười, lão thái gia chờ ngài thật lâu. Trường Ly gật đầu, tùy hắn đi. Hắn bên người Vân Sinh cũng giống như một cái bóng dáng người giống nhau, đi theo Trường Ly bên cạnh. Ngồi ở trong hoa viên nhậm lão thái gia nhìn qua giàn mua rất nhiều, Nguyên Bản còn nhiễm đen nhánh đầu tóc đã lộ ra hắn tiểu tụy tái nhợt bản sắc. Trên mặt Nếp Tốn cũng càng thêm thâm, chẳng qua một mở miệng vẫn như cũ trung khí mười phần, tiểu tử ngươi còn biết trở về. Trương Ly ngữ khí nhạt nhẽo, trên mặt lại mang cười, tự nhiên là phải về tới. Hắn ngồi vào nhậm lão gia tử đối diện, Vân Sinh đứng ở hắn bên cạnh. Ngươi ngẩn ấy năm đông thoán tây thoán, lão nhân ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Trương Ly trở về một câu, ngài đều còn khỏe mạnh, ta lại như thế nào trước ngươi một bước rời đi. Nhậm lão gia tử hừ lạnh một câu, Uổng phí lão nhân còn thế ngươi nhìn lâu như vậy phòng ở, ngươi một hồi tới không nói thanh cảm tạ cũng liền thôi, còn như vậy khí ta. Trương Ly thần thái thong dong chắp khởi ấm trà, vì hắn đổ một ly trà, kia thật đúng là ta sai rồi. Tuy rằng trong miệng nói chính mình sai rồi, nhưng lời nói nghe tới lại không có gì thành ý. Nhậm lão gia tử lại hừ một tiếng, nhưng thật ra không lại theo đuổi không bỏ. Mà đứng ở Nhậm lão gia tử bên cạnh Nhậm Lăng Thu còn lại là hơi hơi mỉm cười, vẫn là 19k lợi hại, ngươi một hồi tới gia gia liền tinh thần gấp trăm lần. Không đợi Trưởng Ly trả lời, Nhậm lão gia tử liền thổi râu trừng mắt nói, "Ta đó là bị chọc tức." Nhậm Lăng Thu không để ý đến hắn, tiếp tục cùng Trưởng Ly Hàn Huên. Mấy năm nay, Trưởng Ly tuy rằng vẫn luôn du tẩu ở Đại Giang Nam Bắc, nhưng cùng Nhậm gia quan hệ lại không có đoạn quá, Vân Sinh còn lúc nào cũng cùng Nhậm Lăng Thu thư từ qua lại, nếu không phải Trưởng Ly không có cho phép, chỉ sợ Vân Sinh còn muốn nhận Nhậm Lăng Thu làm cô cô. Quả nhiên Đang thăm hỏi Trưởng Ly vài câu, lúc sau Nhậm Lăng Thu liền bắt đầu cùng Vân Sinh tự tại nói chuyện với nhau lên, hai người bọn họ nhìn qua rất là hợp ý, biểu tình cũng rất là sung sướng. Nhậm lão thái gia xem bọn họ bộ dáng này, cũng đột nhiên tới một câu, "Xem bọn họ cảm tình tốt như vậy, tiểu tử, ngươi còn không bằng đem Vân Sinh cho ta làm tôn nữ thế, cũng đỡ phải già đầu rồi còn không có chỗ ở cố định." Trưởng Ly ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn đảo cũng không có trực tiếp phản đối. Này liền xem chính bọn họ có nguyện ý hay không. Nhân duyên việc, vẫn là chớ có nhúng tay vào. huống chi, hắn thấy này hai người tựa hồ cũng không có tình yêu chi tư. Chương 619 dân quốc phong vân. Về tới nhà cũ, Trương Ly cùng Vân Sinh liền bắt đầu rồi gian nan quét dứt kiếp sống, hoặc là nói là Vân Sinh đơn phương quét dứt kiếp sống, Trương Ly chỉ phụ trách động động một mép, ngoại kiêm xem xét xem xét, tuy rằng cụ thể điểm nói Vân Sinh công tác cũng chưa nói tới vẩn v่า. Rốt cuộc hắn là một cái phong thủy sư. Vẫn là một cái học được điểm bản lĩnh phong thủy sư, hòa mấy chương tĩnh trấn chú vẫn là làm được đến. Hắn nhìn Trưởng Ly nhàn nhã ngồi ở một bên bộ dáng, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi vấn hỏi: "Tiên sinh ngươi nói hồi bình thành là muốn giải quyết một chút sự tình, nhưng ta thấy ngươi giống như cũng không có làm cái gì, ngươi rốt cuộc yêu cầu giải quyết chút cái gì, có không yêu cầu ta hỗ trợ?" Trưởng Ly tư thái tùy ý đem báo chí bung, sau đó nói: "Sắc thật không phải cái gì đại sự, bất quá cũng không phải cái gì có thể hoàn toàn mặc kệ sự." Tóm lại là muốn xem liếc mắt một cái, cho dù sớm đã đoán trước tới rồi kết cục, nhưng xem một cái cũng có thể chân chính chấm dứt này đoạn nhân quả. Nói, trong mắt hắn liền nhiều một ít khác nghiệt ý cười, tóm lại, nhìn một đám người chính mình tìm chết cũng còn tính có chút là thú. Vân Sinh lắc lắc đầu, lại tiếp tục vội trong tay sự tình đi, trường ly những lời này, thật sự là ở hắn dự kiến bên trong. Mấy năm nay, hắn đi theo vị tiên sinh này bên cạnh, đối vị tiên sinh này tính tình cũng có một ít hiểu biết. Nhìn như vạn sự không xo so đo. Kỳ thật vạn sự không quan tâm, nhìn như ôn hòa đạm mạc, kỳ thật lạnh nhạt đến cực điểm. Có khi hứng thú tới, sẽ đối một sự kiện nhiều hơn chú ý, có khi lại đột nhiên mất hứng thú, sau đó bắt đầu có lệ. Nay thật sự là một cái tính tình không thể nào người tốt, cũng không biết như thế nào, gặp qua người của hắn đều cảm thấy hắn còn xem như một cái không tồi người, bao gồm chính hắn cũng là như thế. Hắn một tay đem những cái đó cổ xưa tổn hại đồ vật chỉnh lý ra tới, một tay phòng ngừa bụi bặm dơ lên, sắc người này Động tác nhìn qua lộ ra vài phần vội vàng, nhưng hắn biểu tình lại phá lệ trầm tĩnh, phảng phất trong tay hắn sự đều là đơn giản đến không thể lại đơn giản việc nhỏ, như vậy nhìn qua, hắn tựa hồ cùng Trưởng Ly có vài phần tương tự. Hắn cũng không hỏi Trưởng Ly muốn giải quyết chính là những người đó, những cái đó sự, hắn chỉ biết, sự tình tổng hội vô cùng đơn giản qua khứ, chính như cùng những năm gần đây hắn sợ trải qua giống nhau. Trưởng Ly về tới trong thư phòng, trong thư phòng sách vợ nhìn qua cùng nguyên lai like không có gì khác nhau. Nhập ra chủ chi tới khán hộ căn nhà này, người nhìn qua là thập phần sợ hãi hư hao này nhà ở chung một giấy một bút, chỉ sợ liền cửa phòng đều không thế nào mở ra quá, cho nên này gian phòng mới là rơ loạn. Trương Lĩnh nhưng thật ra không nghĩ lại đem ngoại viện vân sinh tiêu lên tới, như vậy quá phí lực khí, cho nên hắn may mà liền chính mình sửa sang lại. Hắn tay phải nhẹ nhàng rung lên, hoàn toàn không tính to rộng ống tay áo cũng chưa ở giữa không trung vũ động, nhưng chính là như vậy một động tác đơn giản, phối hợp thượng hắn kia đạm mạc mà lại thản nhiên biểu tình, lại không lý do nhiều vài phần tiên khí, làm người nhìn qua giống như thấy đi giang hồ kẻ lừa đảo. Tay phải huy động, thanh phong từ trước đến nay, một trận mát mẻ dòng khí vòng qua sau, này gian thư phòng nháy mắt liền trở về sạch sẽ, ngay cả những cái đó thư tịch thượng rơi vào hôi cũng biến mất không thấy. Trưởng Ly đi tới kệ sách trước, hắn phía trước từng tại đây kệ sách nội phát hiện một chương vô dụng tàng bảo đồ, theo lý thuyết, đã không có kia chương tàng bảo đồ, cái này kệ sách hẳn là đã không có bao lớn giá trị, nhưng Trưởng Ly biết được Kệ sách chung còn cất giấu mặt khác một ít đồ vật, một ít nhậm thị vợ chồng để lại cho đồ vật của hắn. Này hai vợ chồng đảo cũng không hồ học giả phương pháp, tang đồ vật còn chuyên môn tìm kệ sách, còn tang rất có suy nghĩ lý thú. Trương Ly cầm lấy một quyển phiên động dấu vết thập phần rõ ràng thư, sau đó đem thư trang lót xuống lên, ở nơi đó đặt một phong thư tử. Thư tử là phụ thân hắn lưu lại, tin nội dung như sau: Ngẫu nhiên viết liền một phong thơ, không biết cuối cùng sẽ rơi vào người nào trong tay, hoặc là dứt khoát đốt quách cho rồi. Nhưng nghĩ đến, lớn nhất khả năng vẫn là quy về con ta trưởng ly tay. Trương Ly Ngô Nhi, tưởng ta cùng ngươi mẫu rời đi khi, ngươi tuổi tác còn nhỏ, chuyến này chưa biết hung hiểm có liệu, ta đã thác chủ gia lão thái gia nhiều hơn chăm sóc, nghĩ đến lấy lão thái gia chi trọng tin nặng, nhất định có thể bảo ngươi bình yên vô ngu, như thế ta cùng ngươi mẫu cũng tự nhưng yên tâm rời đi. Thời đại phong vân biến hóa, chí sĩ đầy lòng nhân ái nhiều lần suy sụp, nhưng ái quốc chi tâm chưa sửa, một khang nhiệt huyết chưa biến, ở cứu vong đồ tổn hết sức. Có một số việc, tổng cần phải có người đi làm, ta cùng ngươi mỗ không coi là suất chúng, cũng coi như không thượng quả cảm, chỉ là đương sự tình thật sự trước mắt khi, mới biết, có chút đồ vật ẩn sâu với huyết mạch bên trong, vô pháp từ chối, dù cho con đường phía trước đã đứt, sinh đổ giết hết, cũng vui vẻ chịu đựng. Còn ta không cần vì thế làm mà giấc không cam lòng cũng hoặc là hoán giận, đây là ta cùng ngươi mỗ tự nguyện vì này sự. Sơ sơ vì ngươi đặt tên trường Ly La Lục, ngươi mỗ còn từng oán giận cùng ta. Giấc này nghĩa điềm xấu, nhưng ta lại chỉ cảm thấy này rành phù hợp tâm cảnh, thả này nghiễn sâu xa, chưa chắc không phải một cái hóa chết mà sống tên hay liền cho ngươi lấy này danh, nghĩ đến, thật đúng là ứng chứng đề ý. Có một số việc, có lẽ là vận mệnh chú định liền chú định, ngươi cùng chúng ta chia lìa, có lẽ sớm tại chúng ta bước ra kia một bước thời điểm cũng đã chú định. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nói cái gì hảo ngươi có thể phiên động quyển sách này, này thật hảo, thuyết minh ngươi có cùng ta không sai biệt mấy chí hướng. Cho dù ngươi không hướng con đường này thượng đi, nhìn xem mấy thứ này cũng luôn là tốt. Một phương diện, ta cùng ngươi mẫu hy vọng ngươi trở nên nổi bật, làm đối quốc gia đối dân tộc hữu dụng người, như vậy cũng tốt hơn suốt cuộc đời bị thời đại sở bài bố, liền một cái chính mình ấn ký đều lưu không được. Nhưng về phương diện khác, chúng ta hy vọng ngươi có thể an ổn chút, bình tĩnh chút, tự tại quá xong cả đời này liền hảo. Nhưng trên đời này, lại làm sao có đơn giản như vậy sự tình. Mong đợi bình tĩnh, thường thường không được bình tĩnh. Ta cùng ngươi mẫu, ngay từ đầu cũng chỉ hy vọng bình tĩnh nắm tay đi qua cả đời này, kết quả là chúng ta rốt cuộc nắm tay cả đời, nhưng bình tĩnh lại mong muốn mà không thể được. Cho nên, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi xuất sắc, lại không hy vọng ngươi quá mức xuất sắc, có một chút bản lĩnh, có một chút nguyên tắc, có một chút cốt khí, liền hảo. Có lẽ ở thư từ chung nói với ngươi này đó quá bao la, có thể tưởng tượng tới, ngươi nếu có thể nhìn đến này phong thư từ, chúng ta đại khái đã trở về không được. Một khi đã như vậy, Kia này Phong Thư Tử, cũng chỉ cho là đối với ngươi khuyến khích, còn không tính là là cái gì mong đợi. Ngươi chỉ cần bình chính mình bản tâm hoặc là tồn tại, không cần băn khoăn quá nhiều, cũng không cần có cái gì áp lực. Đương nhiên, cốt khí vẫn là phải có như vậy một chút. Nói đến có chút buồn cười, viết này Phong Thư khi rõ ràng có thiên luôn và ngữ, cuối cùng đặt bút khi lại không biết muốn viết chút cái gì hảo, lưu tại giấy trên mặt, cũng chỉ có một ít bất thành văn chữ viết. Cần phải ta lại viết một lần, ta là không muốn viết Có chút xấu mặt khắc cảm thấy một chút nan kham độ vặn, ta cũng không nghĩ ở hồi ức. Hiện tại, ở ta viết này phong thư thời điểm ngươi mâu còn hồng con mắt, làm bộ các mũi rơi vào trong ánh mắt, không ngừng sợ trưởng cha lau, nhìn nhìn, ta trong ánh mắt giống như cũng tan mất các mũi. Chúng ta không phải một đôi đủ tư cách cha mẹ, nếu là đến trong trường học kiểm tra đo lường, chỉ sợ liền chung dung điểm đều lấy không được, con ta, phụ thân mâu thân thực xin lỗi ngươi. Đối với một cái phụ thân mà nói, Muốn nói ra nói như vậy tới có lẽ là không dễ dàng, nếu là ấn cũ xã hội các nói, nào có cha mẹ cùng nhi tử xin lỗi. Nhưng vi phụ vẫn là viết xuống tới những lời này, chỉ là tưởng nói cho ta nhi, tuổi nhỏ đánh mất cha mẹ, là chúng ta sai, ngươi không cần có nửa điểm bất an, ngươi là một cái đường đường chính chính, có tự do quyền lợi người, ngươi tương lai không nên chịu người quá khứ sợ ảnh hưởng. Dòng dài lằng nhằng viết nhiều như vậy, cũng không biết ngươi hay không có thể nhìn đến, nếu có thể nhìn đến tự nhiên tốt nhất. cũng có thể giảm miễn một ít ngươi đối cha mẹ quá sớm rời đi buồn bực, như vậy ta cùng ngươi mẫu cũng có thể tâm an ủi một ít, nếu ngươi không thể nhìn đến vậy khi ta ở tự quyết định đi, ta tin tưởng con ta nhất định có thể tại đây loạn thế trung cầu một phương bình tĩnh. Mẫu thân ngươi thoạt nhìn thương tâm quá mức, nước mắt đã che không được, ta cần phải đi an ủi nàng, liền như thế đi. Phu Tuyết bút, xé xé một tờ giấy, viết chính là nhậm thị vợ chồng đối trưởng ly mấy hy vọng. Trường Ly biểu tình nhàn nhạt xem qua nải trên giấy mỗi một chữ mỗi một câu, đương xem xong thời điểm, trong mắt hắn xuất hiện một tia thật nhỏ gợn sóng. Hắn buông cầm lấy tin tay, đố vàng giấy viết thư rơi xuống khi phát ra rầm phần phật thanh âm, nghe có vài phần hữu quả. Hắn mở ra cửa sổ, chiều bắc vọng, nghĩ, rốt cuộc ở thế giới này, vẫn là có người đối hắn làm ra hy vọng. Tuy rằng, hắn khoảng cách bọn họ hy vọng xa chút. Trên đường kính một tòa thập phần gian khổ thành thị thời điểm, Trường Ly cũng từng ở nơi đó dừng lại. Sau đó ở một chỗ có chút chen chúc trên mộ điệu dừng lại quá nửa thiên, khi đó, hắn đem này coi như tế điện, mà hiện tại, hắn cầm giấy viết thư, đồng dạng ở tế điện. Cuối cùng, này một chương giấy viết thư vẫn là không bị hắn đốt quách cho rồi, hắn đem chi kẹp ở thư trùng, sau lại, quyển sách này cũng vẫn luôn truyền lưu đi xuống, bị nhậm ra người vẫn luôn bảo tồn. Tuy rằng, bọn họ không coi là là cái gì dạng dỡ thời đại đại nhân vật, nhưng tóm lại, vẫn là có này tồn tại giá trị, này một phong thư tử Đó là bọn họ sở lưu lại xác minh. Trở lại bình thành đã mấy ngày, Trưởng Ly khắc không có kiến thức đến, nhưng này điên trướng giá hàng xác thật kiến thức tới rồi, cũng sáng tỏ, Tôn nghi ra mua bán làm chỉ sợ so nàng chính mình tưởng còn muốn lại. Nàng phát tài, nàng cũng nên là cao hứng, nhưng Trưởng Ly cảm thấy nàng đại khái cao hứng không đứng dậy. Nàng đem chính mình sở hữu để ý đều giao cho người kia, lại nơi nào phân đến ra bên để ý cấp mặt khác đồ vật đâu. Cho dù là như vậy một kiện đáng giá cao hứng sự tình, Nàng cũng cao hứng không đứng dậy. "Huống chi, lúc này nàng như thế nào có thể cao hứng đâu?" Một ngày, ở đi ra cửa nhậm gia chủ chi thời điểm, Trương Ly gặp một cái biểu tình tiểu tụy phụ nhân. Gạo hảo trên mặt tràn đầy sinh hoạt lưu lại dấu vết, tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng một đôi mông lung trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Nàng là Trương Mạn Liễu, vốn nên khí phách hăng hái Trương Mạn Liễu, năm đó cái kia giống như một gốc cây phóng thích sâu kí nám hương hoa lan Trương Mạn Liễu. Lúc này giống như mỗi một cái vì sinh kế buôn ba phụ nhân giống nhau, hành tẩu với đường phố phía trên. Nàng thấy được Trường Ly, lại cũng không nhớ rõ, chỉ là vội vàng đi qua, nhẹ phiêu bước chân nhìn qua có chút phủ. Giáp mặt cái kiêu kiêu ngạo thanh cao nữ học sinh, rốt cuộc vẫn là rơi xuống, nàng liền giống như một cây măng mắng, mắng mạ hỏa hoa bất đền, dùng chính mình sinh mệnh lực, tận tình tiêu đốt, chờ bất đền chân chính đốt sạch thời điểm, có lẽ chính là nàng tử vong chi kỳ. Nàng vốn không nên quá như vậy kém. Nếu nàng không có tiếp thu Tảo Kim Quân theo đuổi nói, năm đó cái kia thanh cao mà kiêu ngạo nàng, rốt cuộc vẫn là kinh không được Tảo Kim Quân theo đuổi, gả cho nàng, hôn sau, nàng cũng xác thật quá thượng một đoạn ngập trong vàng son sinh hoạt, hiện tại hồi tưởng lên còn như cũ làm người lưu luyến. Kia một đoạn hôn hôn niên, giống như ủ lâu năm giống nhau sinh hoạt, làm nàng hồi tưởng lên, đều giống như là ở nuốt mật đường, miệng đầy đều là dư hương. Dù cho ở trong hiện thực, nàng cùng ăn cỏ ăn chấu không có gì khác nhau. Nàng không nên đem hy vọng ký thác ở Tao Kim Quân trên người, Tao Kim Quân rốt cuộc là cái ăn chơi trác táng, không có gì bản lĩnh, ở cùng một chúng các thái thái đua đòi thời điểm, cũng vô pháp cho nàng chướng mắt mũi, cho nên nàng không tránh được muốn thúc dục một vài, ngay từ đầu hắn còn có lệ nghe một chút, sau lại liền hoàn toàn không để ý tới, thậm chí, bởi vì việc này, hắn còn đúng lý hợp tình tìm gì thái quá. Nàng nháo cũng hoàn toàn không có tác dụng. Nàng tưởng rời đi, Nhưng thói quen ngập trong vàng son sinh hoạt đến nàng vô pháp rời đi cái nải phú quý tạo ra, cho nên nàng đành phải được trang hay chớ. May mà, xinh đẹp quần áo trang sức, áo nhiệt mặc trước, vẫn là có thể làm nàng cảm thấy vui sướng. Nhưng như vậy sinh hoạt cũng thực mau ở một ngày nào đó tan biến, tạo gia chỗ dựa chết ở một hồi biến cố chung, tạo gia kinh doanh không tốt, gặp phải phá sản, tạo gia người bao gồm Tảo Kim quần trốn hướng hải ngoại, mà nàng bị bỏ xuống. Ác mộng đột nhiên biến thành hiện thực, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Đương hồi lâu nhà giàu Thái Thái nàng, thực mau liền rơi vào thất vọng tình cảnh, năm gần đây, càng là liền phụng dưỡng cha mẹ tiền đều lấy không ra. Nàng đội vã đi phía trước đi, lại đến muốn đi cho người ta học bổ túc lúc, nàng dù sao cũng là đọc xong cao trung, cho người ta học bổ túc vẫn là không thành vấn đề. Nhưng tình nàng nhân ra tuy rằng gia cảnh cũng không tệ lắm, nhưng còn không có xa hoa đến nhất định trình độ, cho nên nàng gần là kiếm một phần đồ ăn. Thời buổi này, giá hàng càng ngày càng cao, chút tiền ấy Về sau chỉ sợ liền 3 ngày tiền cơm đều không đủ. Kỳ thật, nàng vốn không nên quá như vậy chứng chọi đá, nếu nàng đọc đại học nói, nhưng gả cho Tào Kim Quân lúc sau, nàng cũng liền thuận thế từ bỏ việc học. Lúc này nghĩ đến, ngay lúc đó nàng hẳn là xin đốc, nếu nàng đọc đại học, sự tình tuyệt đối sẽ không thay đổi thành bộ dáng này, nếu lúc ấy nàng cự tuyệt Tào Kim Quân, nàng cũng sẽ không rơi xuống như bây giờ hoàn cảnh. Nếu nàng có thể đôi mắt phóng lượng một chút, nàng thành tiểu tuyệt đối không ngừng tại đây. Thật vất vả giúp vị kia phản nghịch tiểu thiếu gia bổ xong rồi khóa, thể xác và tinh thần đều mệt chương mãn liễu kéo mỏi mệt thân hình về nhà, xa xa nhìn lại, nàng kia gầy yếu, phảng phất đón gió liền đảo thân hình, thật đúng là liền cùng kia mạn rượu cành liễu có vài phần tương tự, chẳng qua một giả sinh, cơ bừng bừng, một giả tử khí trầm trầm. Về tới trong nhà, nàng liền chớp đặt bút, bắt đầu viết làm, nàng viết tự nhiên không phải cái gì châm kim đá thời sự văn chương, mà là một cái tràn ngập ảo tưởng hương vị tiểu chuyện xưa, tên cứ gọi hồi điểm động. Chuyện xưa đại khái nội dung là, giống như con bướm giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng tự tại tiểu cô nương đồng thời bị mấy cái ưu tú nam nhân nhìn trúng, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào rẽ rั่ว cùng do dự bên trong, trong lúc này còn nhiều một phần u buồn, cuối cùng, nàng rốt cuộc lựa chọn ra nàng phu quân, có được cả đời dựa vào. Nay đại khái là nàng phía trước như thế nào cũng không viết ra được tới độ vật, nhưng hiện tại không có biện pháp, vì sinh kế, chỉ có thể như vậy. Nàng giống như đã hoàn toàn ném xuống kia một bộ thanh cao tư thái. Nhưng nàng cảm thấy, chính mình đại để vẫn là thanh cao. Chương 620 dân quốc phong vân. Trong miệng hừ một chi còn tính lưu sướng nhạc khúc, chương màn liêu trong tay bút cũng chuyển càng lúc càng nhanh, nàng làm như nhớ tới cái gì, ngòi bút thực ngoa dừng một chút, ngay sau đó, nàng lại tiếp tục đặt bút, viết làm, thật đúng là một kiện mệt nhọc sự tình a. Nàng chuyển động ngòi bút, hồi tưởng chính mình cùng Tào Kim quân tương nộ cùng quên biết, nếu kia một ngày không có ở trên đường phố gặp được hắn thì tốt rồi. Nếu nàng không có thiếu hạ tàu kim quần kia một số tiền thì tốt rồi, nếu nghĩ vậy một số tiền, nàng trong lòng liền đống nhiên vừa đậu, sau đó làm nàng thiếu hạ này một số tiền ra hỏa cũng ở nàng trước mắt chậm dãi trong sáng, tên kia, thật đúng là, phá lệ làm người chán ghét ta. Trưng mạn liếu như cũ không coi nhớ tới, chính mình từng ở trên đường phố gặp được qua trường ly. Nàng thật dài thở dài một hơi, sau đó đem viết tốt bản thảo thu hồi tới, ở bản thảo thượng, chính viết đến nữ chính gặp một cái nhìn như quẳng cú ẽ. thì thật tính tình ác liệt tác bá, nữ chính bị ác bá khi dễ, sau đó lại bị nam chủ cứu, lúc sau, liền thuận lý thành chương đã xảy ra một ít việc. Chẳng qua, không biết vì cái gì, ở viết đến cái kia ác bá thời điểm, Trương Mạn Liêu đấy lòng đột nhiên có chút khi đảm, phảng phất viết mấy thứ này, một ngày kia liền nhất định sẽ bị người tìm tới môn tới tính sổ giống nhau, cho nên nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không có viết xuống cái kia ác bá bi thảm kết cục. Tư Cũ Sư ghế trên đứng lên, duỗi cái đại đại lườm eo, Trên màn liễu liển thật cẩn thận án thư cái đấy nhảy ra một quyển tạp chí, này bổn tạp chí là gần nhất tiếng gió thực hẳn một quyển đóng cửa tạp chí, nàng sợ dị cất chứa, cũng là vì nàng đại để vẫn là thanh cao. Nhậm gia đình viện, trưởng ly chính hướng nhậm lão gia tử cùng nhậm Lăng Thu cáo biệt, nhậm lão gia tử vẫn như cũ vui vẻ thoải mái phao trà, biểu tình lộ ra vài phần thích ý, nhậm Lăng Thu còn lại là đoan trang ngồi ở một bên, nhìn qua cũng hướng như vậy một chuyện. Nàng mấy năm trước chiêu tế, là một cái nghèo túng thư sinh. tính tình yếu đuối, tài trí thường thường, nhưng Nhậm Lăng Thu cùng Nhậm lão gia tử lại cũng thập phần vừa lòng. Nàng nếu đã quyết định làm này nhậm ra tương lai chủ nhân, tự nhiên liền không khả năng lại xuất giá, kể từ đó, kén rể vốn dĩ chính là tất nhiên sự tình. Mà làm một cái chỉ cần làm một cái bài trí tới cửa con rể, trưởng phu của nàng tự nhiên không cần có bao nhiêu đại mới có thể, chỉ cần hắn có thể an phận thủ thường, không cho nàng thêm phiền, nàng tự nhiên sẽ hảo hảo đãi hắn. Trương Ly cùng Vân Sinh đi tới, Vừa lúc đối thượng biểu tình lộ ra chút mệt mỏi Nhậm Lăng Thu, hắn biểu tình sững sốt, sau đó lại hóa thành bình đạm, hắn tự tìm vị trí ngồi xuống, đối với Lao Thần khắp nơi Nhậm Lao Thái gia nói, "Chúc mừng." "Gì hỷ chi có?" Nhậm Lao Thái gia thanh âm có chút kéo trường, nghe đi lên đạo vẫn là trung khí 10 phần. "Chúc mừng ngài lão nhân gia có người kế tục sao?" Trường Ly nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Nhậm lão gia tử khinh thường cười nhạo một tiếng, "Ta lão nhân gia đã sớm có người kế nghiệp." còn luôn được đến ngươi hiện tại thả ngựa sau pháo. Trương Ly cũng là một bộ tùy ý đạm nhiên biểu tình, tương lai người thừa kế luôn là không giống nhau. Nhậm lão gia tử ngẩn ra, đột nhiên từ ghế thái sư ngồi dậy thân tới, hắn nhìn gần nhất mệt mỏi vội hiện Nhậm Lăng Thu, ngữ khí mang theo kinh ngạc nói, "Tiểu thư nhi mang thai?" Nhậm Lăng Thu cũng ngây ngẩn cả người, nàng theo bản năng nuốt chính mình bụng, biểu tình gian cũng tràn đầy không dám tin tưởng. Trương Ly khẳng định gật đầu, ngay lúc sau đổi nhau lão thần khắp nơi, ta nói, há có thể có giả? Nghe được lời này, Nhậm Lao gia tử lại là cười nhạo một tiếng, ngươi thần thông quảng đại, còn có thể lớn đến xem một cái là có thể biết được nhân gia đã hoài thai. Trong miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng đã tin 78 phần, trong mắt cũng để lộ ra một tia che lấp không được vui mừng tới. Hắn vội vàng phân phó người đi kêu bác sĩ, ở bác sĩ chẩn đoán chính xác lúc sau, Nhậm Lao thái gia càng là mừng đến đậy mặt nếp gấp bung ra. Muốn nói Nhậm Lăng Thu có cái gì làm hắn không quá vừa lòng địa phương, chính là nàng trước sau không có con nối dõi. Hiện tại nàng mang thai, cũng coi như là hiểu rõ hắn một phương tâm sự. Thật sự là, nhậm lăng thu tuổi tắc đã không nhỏ, nếu nàng không có hài tử, kia nhậm ra lúc sau phân tranh cũng có thể to lắm đi, một không cẩn thận liền sẽ lật thuyền. Hiện tại hắn lao nhân còn ở, nhậm lăng thu này một thai khẳng định giữ được, đến lúc đó, nhậm ra ở kế thừa phương diện vấn đề cũng coi như là ổn định. Ở hết thể kết thúc lúc sau, trường ly mới đưa ra chính sự. Ngươi lại muốn đi đâu? Mới trở về bất quá mấy ngày. Liên nhà cũ cũng chưa chủ thuộc, như vậy đi vội vã làm gì?" Trương Ly trên mặt mang theo ý cười nói, vốn dĩ liền không tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu, lúc này đây, có lẽ liền sẽ không đã trở lại. Nghe được sẽ không trở về những lời này, nhẩm lao ra tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt mặt lại nhân ở, hắn che kín loang lổ lão nhân nắm tay bưng màu xanh lơ chúng trà, cả người đều lộ ra một loại hy thế, cái gì kêu sẽ không đã trở lại, ngươi còn muốn đi nơi nào? Nói, hắn như là nghĩ tới cái gì, này cá nhân tức khắc càng nghiêm túc Chẳng lẽ ngươi là muốn đầu hướng tây bắc, nhưng cho dù là hướng bên kia đi, cũng không cần thiết không trở lại a, kia nhà cũ chính là các ngươi này một chi chủ trạch, ngươi liền như vậy nhà mình mặc kệ. Trương Ly biểu tình bất biến, "Mặc kệ." Hắn cũng thuận thế bưng lên chung trà, lại cũng không uống, chỉ lấy ở trên tay đem qua, nói không chừng đây là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Nhậm lão gia tử vẻ mặt đen đủi, "Cái gì cuối cùng một lần? Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ nói cái gì đen đủi lời nói, ta lão nhân gia còn có sống." khẳng định có thể nhìn ngươi xám xịt chạy về tới. Trường Ly lắc lắc đầu, không đáp, hắn buông chung trà, đứng dậy, sau đó nói, "Từ lộ lại làm sao không phải sinh lộ, với ta mà nói là như thế này, nói không chừng đối nhậm ra cũng là như thế này, ngài lão nếu thật là gặp được cái gì khó xử sự thời điểm, sao không đổi cái ý nghĩ suy nghĩ một chút?" Hắn biết Nhậm lão thái gia ngộ nhận hắn nơi đi, nhưng hắn cũng không tính toán sửa lại, cứ như vậy làm hắn cho rằng đi. làm hắn cho rằng chính mình cái này đen đuổi người còn tự do tự tại tồn tại, nói không chừng có một ngày còn có thể trở về khí hắn. Nói xong, Trương Ly Liên cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn phía sau, sắc mặt âm tình bất định nhậm Lao Thái gia còn ở truy vấn, từ từ, tiểu tử ngươi nói chính là có ý tứ gì? Vân Sinh vẫn luôn trầm mặc đi theo hắn phía sau, chỉ có ở biết được Nhậm Lăng Thu mang thai thời điểm mới chủ động nói nói mấy câu, lúc này hắn liền giống như một cái kéo lớn lên bóng dáng giống nhau. Cả người đều lộ ra một loại vô lực. Hắn nhìn Trường Ly tùy ý mà cầm lấy một ít đồ vật, nhìn Trường Ly tùy ý tự tại hướng tây bắc mà đi, nhìn Trường Ly từng bước một hướng kia tòa núi cao tiến lên hành, trong lòng tràn ngập dự cảm bất tường. Trường Ly mục đích địa xác thật là ở tây bắc phương, lại không phải tự nhẩm lao thái ra suy đoán cái kia tây bắc phương, tại đây tòa bị dự vì hoa hạ tổ long mạch núi non thượng, Trường Ly nhìn trên đỉnh núi mênh mang tuy động, biểu tình tiêu sái thét dài một tiếng. Khí âm trong sáng, vòng qua này mênh mông dãy núi, Làm dãy núi đều bắt đầu rung động, cũng làm Trường Ly mặt mày gian nhiều một phần tùy ý. Trắng xóa một mảnh thiên, không thấy nửa phiến đám mây, mãnh liệt dòng khí gào thét thành phong trào, xoay quanh tại đây chỗ hằng năm không thấy bóng người địa vực, ngẫu nhiên có loài chim phành phạch cánh bay qua, cánh chim cắt qua không khí, phát ra rất nhỏ xé rất thanh. Cùng không trung cùng sắc trắng xóa đại địa, nhìn qua thật là trắng tinh một mảnh, lộ ra thế ngoại nơi thần thánh. Nơi này là bị giữ vì hoa hạ tổ địa côn Luân Sơn, cũng là bị thần thoại côn Luân Sơn. Trường Ly nói, là ở núi Non Phần Đuôi Chỗ. Nơi này long mạch tuần chuyển quanh co, ở long mạch chi đuôi chỗ, lại còn lại ra một tảng lớn hiểm trở mà cao lớn núi Non, này có lẽ chính là thế nhân khẩu khẩu tương truyền hóa hạ 24 tòa long mạch chí nhất. Trường Ly lúc này, liền đối mặt này tòa sơn mạch này, so sánh với hùng tráng hiểm trở núi Non, hắn nhìn qua, thật sự là đặc biệt nhỏ bé, cũng không biết vì sao, hắn đứng ở chỗ này, thật giống như áp xuống này tòa hùng khởi núi Non khí thế giống nhau. làm nó trở nên thấp bé chút. Hắn nhìn bên cạnh Vân Sinh nói, ngươi đã nhìn ra sao? Vân Sinh thần sắc ngưng trọng gật đầu. Trường Ly liền tiếp tục nói, ngươi cũng biết ta muốn làm cái gì. Vân Sinh lại lần nữa gật đầu. Lúc này, liền thấy Trường Ly nghiêng đầu tới hỏi, vậy ngươi cũng biết ta muốn ngươi làm cái gì? Lúc này, Vân Sinh rốt cuộc đã mở miệng, hắn thanh âm phá lệ nhẹ nào, ánh mắt cũng phá lệ tối nghĩa, tiên sinh muốn ta lưu lại nơi này, là muốn ta để phòng một ít người, còn có bảo hộ một ít đồ vật sao? Trường Ly gật đầu. Vân Sinh liền tiếp tục hỏi: "Nhưng tiên sinh, làm như vậy, đối Tổ Long Mạch, không phải một hồi lớn hơn nữa thương tổn sao?" Trường Ly lắc đầu: "Tổ Long Mạch sớm đã đúc nóng tiến chúng ta huyết mạch, cùng chúng ta tinh thần đồ đảng hòa hợp nhất thể, hiện tại chặt đứt này, một đoạn vốn là đáng chết đi Long Mạch, cũng không khác hẳn với là một lần đoạn đuôi câu sinh, cũng có thể làm Tổ Long Mạch càng tốt nghỉ ngơi lấy lại sức." Vân Sinh tối lâu, tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Kỳ thật hắn không phải muốn chất vấn Trường Ly cái gì, mà là muốn nói cái gì đó, tới rồi này một bước, hắn đã biết Trường Ly muốn làm cái gì. Hắn bản tâm không hi vọng Trường Ly làm như vậy, nhưng hắn lại không hi vọng tiên sinh lý tưởng thất bại, cho nên hắn chỉ có thể dễ dỗi trầm mặc mà chống đỡ. Một đoạn này long mạch, cũng là 24 long mạch một đoạn, hắn là cuối cùng một đoạn long mạch, cũng đối diện đáp lời cuối cùng một cái vương triều khí vận. Chắc đức nó, chứ bỏ hoàn toàn kết thúc cuối cùng vương triều vận số bên ngoài. còn có thể làm những cái đó còn sót lại vận số trở về tổ long mạch, trợ vốn là kinh nghiệm bị thương tổ long mạch hồi phục sinh cơ. Nay đại khái là một cái còn tính có lợi mua bán, Vân Sinh nghĩ thầm, nhưng long mạch lại há là như vậy hảo chật đức, chật đức long mạch nhiệt lực, lại há là như vậy hảo thừa nhận. Cho nên, lúc này Vân Sinh trong lòng nhiều muôn vàn rối rắm. Ở trường Ly đi phía trước lúc đi, hắn thậm chí còn ý đồ trả lại, tiên sinh, làm ta đi thôi, sư phụ có việc đệ tử làm thay, loại sự tình này Vẫn là làm ta đi hảo." Trương Ly nhìn hắn một cái, rõ ràng từ cặp kia thâm thúy trong mắt nhìn ra chân thành tha thiết, hắn nói, "Ngươi không thành, ngươi không có cái kia bản lĩnh." Hắn vươn tay, ở Vân Sinh trên vai một phách, Vân Sinh thân thể tê dần, tức khắc không động đậy nổi, hắn nói, "Này vốn chính là ta lựa chọn, ta cũng là thời điểm rời đi, ngươi cũng không cần vì ta cảm thấy tiếc nuối, ta chưa chắc không thể tìm kiếm đến một khắc phiên tiên địa. Ngươi chỉ cần ghi nhớ ta muốn ngươi làm gì đó, không cần đem nó đã quên liền hảo." Vân Sinh chỉ có thể biểu tình cứng đờ nghe. Nói xong, Trương Ly liền tiếp tục đi phía trước. Hắn từng bước một đi phía trước đi, thân dài thân ảnh có chút đơn bạc, nhưng ở giữa phát ra tối cao tối thượng hơi thở, lại thẳng đem này bên mang thiên địa đều đệ thấp 3 phần. Vân Sinh cứ như vậy nhìn hắn bóng dáng, nhìn hắn trở nên càng ngày càng nhỏ, cả người Ma Y ở hắn kiệt lực đấu tranh hạ mới bắt đầu tiêu giảm. Hắn dễ dỗ hỏi một câu, "Tiên sinh, ta xem như đệ tử của ngươi sao?" Trương Ly không có trả lời, kỳ thật hắn cũng không coi trọng cái gì đệ tử danh phận, hắn truyền thụ đồ vật, trước nay đều chỉ xem chính mình có bao nhiêu để ý, trước nay đều chỉ xem chính mình có bao nhiêu vui. Vân Sinh không tính là hắn đệ tử, khá vậy xác thật từ hắn nơi này học được vài thứ, sau này còn sẽ vâng chịu hắn phân phó, đóng tại này tòa Minh mang núi non, đối với thế nhân mà nói, này đại khái chính là quan môn đệ tử đãi ngộ, nhưng đối với trưởng Ly mà nói, Vân Sinh chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi, một cái cùng hắn có một cái tiểu giao dịch khách qua đường. Hắn hữu văn sinh một mạng, cũng truyền thụ hắn sinh tồn đi xuống tri thức, mà văn sinh mà thế hắn hoàn thành một kiện vụn vật mà lại dài dòng sự, đây là một hợp lý giao dịch, cũng là một cái không tính là nghiêm cẩn giao dịch. Vô luận văn sinh hay không sẽ ghi nhớ hứa hẹn, Trường Ly đều sẽ đi đến này một bước, bởi vì thế giới này lớn nhất lạc thú nơi, liền ở chỗ này. Hắn thâm nhập này mênh mông dãy núi bên trong, một bước chi gian đó là trăm mấy chục dặm khoảng cách, không bao lâu, hắn liền đã đi tới này một đoạn long mạch trung tâm. Hắn hành tẩu tự giữa không trung, Lưu Vân từ hắn bên cạnh người sẽ qua, gió lạnh sườn sườn đi qua, hắn liền như một di thể độc lập tiên nhân giống nhau, lạnh nhạt, cao cao tại thượng. Nhìn này một tòa đã tới rồi kéo dài hơi tàn nóng nổi, long khí sắp hao hết long mạch, Trường Ly trong tay chợt xuất hiện một cây đao. Vô hình không khí đột nhiên bắt đầu xoay tròn lên, một phen sắc nhọn mà lộ ra hung lệ đao tự trong gió mà ra, rơi vào Trường Ly trong tay. Trường Ly nghiêng nghiêng nắm cây đao này, mũi đao xuống phía dưới, thẳng chỉ vào long mạch trung tâm chỗ. Vô hình, rồi lại quyết tuyệt đao khí nghiêng ra, thứ vốn là suy yếu long mạch lại dao động một phong, cuồng phong bắt đầu gào thét, một tầng mắt thường nhìn không thấy khí bắt đầu từ long mạch tứ phương sẽ cùng tụ khí đến long mạch trung tâm chỗ. Ở khí sắp bùng nổ thời điểm, trường ly trong tay dao đột nhiên cao cao giơ lên, sau đó nghiêng nghiêng rơi xuống, một trận nức nở tiếng gió bắt đầu minh vang, ngay sau đó, thế lương tiếng rít thanh nháy mắt hoa phá trường không, ngàn dặm trong vòng, tuyết sơn như băng. Đây trời bông tuyết nháy mắt nổ lên, Ở giữa không trung đỉnh trệ một phân, sau đó liền giống như một hồi long trọng tuyết vũ giống nhau, rơi mà xuống, hoặc là đại khối đại khối, hoặc là mảnh nhỏ hạ phiến tuyết phân dương tại đây trong thiên địa to lớn rồi lại kinh khủng. Một hồi không tiếng động, rồi lại thê lương thanh âm bắt đầu tại đây phiến trong thiên địa quanh co, làm cho linh sinh vật đều bắt đầu hướng ra phía ngoài buôn đảo, phân dương tuyết rơi xuống bọn họ trên người, rồi lại đột nhiên biến ôn hòa, vì bọn họ để lại một con đường sống. Ở trong rừng ở ngoài Thật bất và có thể nhúc nhích vân sinh nhìn một màn này, tâm thần đều đã bị chấn động lập đầy, thật lâu sau, hắn mới lộ ra một cái nan kham tươi cười tới, tiên sinh, ngươi này thật đúng là lợi hại a. Hắn nhìn phía trước chồng chất lên tuyết tưởng, thân hình hơi hơi sau này lùi một bước, ở hắn bốn phía, đều là chồng chất lên tuyết, mềm suốt, rét lạnh. Một hồi không tiếng động đánh giá triền khai, cuối cùng, sớm nên chết đi đồ vật vẫn là hóa bổn về nguyên, trở lại nó vốn nên trở lại địa phương đi. Mà một mình đứng ở phía chân trời Trường Ly, thân hình còn lại là bắt đầu dần dần biến dạng, ở Thiên phạt đã đến phía trước, cả người hoàn toàn tiêu tán. Mà ở hắn hoàn toàn trước khi rời đi, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua nẻo phiến thiên địa, sau đó đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một màn linh quang cứ như vậy từ hắn đầu ngón tay giật tán. Này phiến núi non, có lẽ còn có trọng sinh kia một ngày, tới rồi ngàn vạn năm lúc sau, có lẽ một cái thân, càng phú sinh cơ long mạch liền sẽ tự mình hại mình bổn thân hình chung trọng sinh. mà ở ngàn dặm ở ngoài mặt khác đầy đất, trước một cái vương triều còn sót lại, hoàn toàn hướng đi tan biến. Chương 621 dân quốc phong vân phiên ngoại thượng. Mênh mang Côn Luân Sơn, một đạo người ngồi ở đỉnh núi phía trên, nhìn xa cách đó không xa kia tòa tuy rằng mặt ngoài hùng kỳ hiển trở, nội bộ lại vô nửa điểm linh khí núi non, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đạo nhân nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi, nhưng mặt mày gian lại lộ ra một ít tang thương, hai mắt khép mở gian, phảng phất xem tận thế gian trong thái, dàn u mà sa cách. Rất khó tưởng tượng, như vậy ánh mắt sẽ xuất hiện ở như vậy một người trên người, nhưng trên thực tế, hắn lại không coi là là người trẻ tuổi, bởi vì hắn từ sinh ra đến nay đã có 108 tuổi. Hắn danh Vân Sinh, Vân Sinh cái này từ, vẫn là một cái không thể nào tương quan người cho hắn lấy. Người kia đã biến mất 80 nhiều năm, hắn cũng đúng là bởi vì người kia phân phó, mới dừng lại tại đây vắng vẻ trên núi. Đạo nhân tại đây trên núi đã tọa hồi lâu, vẫn luôn không có nhúc nhích. Thẳng đến một đạo rất nhỏ tạp bác tiếng động truyền vào hắn trong thai thời điểm, hắn mới hơi hơi trách quá mức tới, hướng núi non mặt khác một phương nhìn lại. Quả nhiên, không bao lâu, liền có mấy người ở khoảng cách đạo nhân cách đó không xa phất tay, trong đó một cái thân hình mượt mà tiểu mập mạp múa may phá lệ hưng phấn. Đạo nhân thấy vậy liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đứng dậy hướng dưới chân núi đi, hắn cao lớn thân hình rơi xuống tuyết địa thượng, chỉ để lại một cái nhợt nhạt dấu vết, liền tuyết mặt đều không có lầm giờ. Ở đạo nhân đi tới lúc sau, này mấy cái hưng phấn múa may tay người ngược lại thu liễm lên, đứng ở phía trước nhất tiểu mập mạp còn hậm hực sau này lui, đáng tiếc bị hắn phía sau người chống lại, lui ra phía sau không được vài bước. Đạo nhân thấy vậy, có chút uy nghiêm mặt mày cũng lặng lẽ mềm hóa một ít, hắn nói, các ngươi lại làm cái gì quái? Này mấy người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, sau đó cầm đầu tiểu mập mạp cười hi hi nói, sư gia, chúng ta lại tới xem ngươi. Sư phụ ta lần này gặp một kiện quan trọng sự. Tạm thời trìu không ra không tới, hắn làm ta trước cùng ngài xin lỗi, ngày khác ở đến ngài trước mặt trình tội. Rất khó tưởng tượng, một cái tuổi không tính tiểu nhân tiểu mập mạp gọi một cái khắc cũng không so với hắn đại nhân vi sư ra, những người khác còn không cảm thấy có chút quá dị. Đạo nhân thần thái nghiêm túc nhìn thoáng qua tiểu mập mạp, "Được rồi, thiếu đánh với ta giọng quan, các ngươi sư phụ là cái gì đức hạnh ta còn không biết. Kia bồi tội đừng lại bồi tới rồi tiền trong mắt đi, ta nhưng không nghĩ lại bị hắn khí" Tuy rằng trong miệng nói trách cứ nói, ngự khí lại không có cái gì biến hóa, làm nhiều ít đối hắn có vài phần quen thuộc một đám người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Câm Đầu tiểu mập mạp vội vàng lịnh nọ nói, "Sư gia, ngài này nhưng đã đoán sai, sư phụ lúc này thật đúng là làm đứng đắn sự đi." Bọn họ một bên giải thích, một bên đi theo đạo nhân bước chân hướng dưới chân núi đi. Chính như đạo nhân hiểu biết hắn đồ đệ giống nhau, này nhóm người cũng chấm dứt bọn họ sư phụ, nói tùy tính không kềm chế được kia đều là tốt, càng chuẩn xác đánh giá hẳn là phóng đãng huynh hài. Cả đời yêu nhất chính là một cái tên tự, vì tiền, không tới thấy một mình ở tại núi sâu trung sư phụ, đúng là bình thường. Tiểu mập mạp tên là Tiền Hưng, là hắn sư phụ thu cái thứ ba đồ đệ, tên lại là vui mừng bất quá. Lúc này đạo nhân về tới hắn sống một mình nhà gỗ chung, một đám khảo so khởi này đàn đồ tôn. Đối mặt đạo nhân nhìn như cơ sở, kỳ thật lại có chút xảo quyệt vấn đề, này nhóm người đều theo bản năng nín thở ngưng thanh, không dám làm ra vui cười trạng. Khảo so sau khi xong, Này nhóm người lại ở trong núi ở mấy ngày, liền cáo từ rời đi, ở rời đi trước, bọn họ còn do do dự dự hỏi một câu. Sư ra, ngài muốn hay không cùng chúng ta xuống núi, ta cùng ngươi nói, hiện tại sơn ngoại phát triển nhưng hảo, kêu bay lên tới, vèo vèo, ăn lên, phần phật phần phật, chù còn càng tốt, vững chắc, quan trọng nhất chính là, người nhiều, náo nhiệt, có thể so ngươi tại đây trong núi khá hơn nhiều. Tiểu mập mạp nói nói ngoài miệng liền không cá biệt môn, đôi tay huy động giống như ở diễn tạp kỹ. Đạo nhân nhìn có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn là không cười ra tới, "Tiền tiểu tử, ngươi là nhàn nhã nhật tử quá lâu rồi, tưởng lưu tại trong núi bồi sư gia ta trò chuyện." Ngữ khí nghiêm túc, nghe thật đúng là như là như vậy một chuyện, làm tiểu Mập Mạp nháy mắt co rúm lại trở về. Tiểu Mập Mạp sư phụ là hắn ở một lần rời núi thời điểm nhặt về tới, kia một năm phía nam có đại tai, vô số người trôi dạt khắp nơi, đếm không hết nạn dân rời đi quê nhà một đường ăn xin mà đi, hắn chính là ở lúc ấy nhặt được kia tiểu tử.